chương 378, đi Di loan, 1, chương 378, đi Di loan, 1, Lâm Sinh là cái chuyến bay này à? Sau lưng mang theo một đoàn tiểu đệ tiểu mã mắt nhìn chăm chằm nhà ga sân bay lối đi ra. Giao tỷ cho tin tức của chúng ta không có sai lầm, bọn hắn thế nhưng máy bay thuê bao tới. Tống tử hào khẳng định nói, máy bay thuê bao à, đại thủ bút, không hổ là Lâm Sinh. Ta muốn khi nào vậy uy phong như vậy liền tốt. Tiểu Mã cảm thán nói, Tống tử hào không nói nhìn hắn, ngươi vậy có thể làm đến. Tiểu Mã nhún nhún bay, ta quả thật có thể làm được, chẳng qua cũng không bỏ được. Hai người lên nhau cùng nhau cảm thán, cái gì là phú hào a? tiểu mã thực sự nói thật, nếu thật là máy bay thuê bao, bằng giá trị con người của hắn cắn răng vậy có thể làm đến, chỉ là không có thiết yếu. lâm phong có thể làm được, máy bay thuê bao tiền với hắn mà nói chẳng qua là chín châu mất sợi lông. nhưng bọn hắn muốn máy bay thuê bao, kia thật là thương cân độ cốt. tinh khiết là phùng mã giả làm người mập sự việc, loại chuyện này bọn hắn nhưng không làm. đến rồi đến rồi, ta đi nói cho giáo thị. đinh giao ở đâu cần tiểu mã báo cáo? trước kia ngay tại lối bảo trợ, thống tử hào cùng tiểu mã chính là hai cái bảo tiêu đầu lĩnh loan thoáng mà đem đinh giao cùng những người khác ngăn cách, đã là vì an toàn của nàng, cũng là nhường đinh giao trước kia thì xuất hiện tại lâm phong trước người. Nhưng mà trước ra tới không phải lâm phong, mà là một ánh mắt chơi bẩn tiểu bá tử. Tiểu bá tử nhìn thấy đinh giao một khắc này, tim đập dội lên, bành bành bành, quả thực muốn nhảy ra cuốn họa đồng dạo. này là từ đâu tới mỹ nữ? Tiểu bá tử liền vội vàng tiến lên bắt chuyện, mỹ nữ, đáng người sao? Có thể hay không? Có thể hay không nể mặt ăn một bữa cơm? Đinh giao cười hì hì nhìn tiểu bá tử, vương tinh tinh đúng không? Quả nhiên là cái thú vị tiểu bá tử. Tiểu bang tử đột nhiên cảm giác không thích hợp, cười khăng nói, bị nữ, làm sao ngươi biết tên của ta? Ẩm, vừa mới nói xong câu đó, sau ghế tiểu bang tử liền bị người chụp một cái, hắn bị đau sau khi nhìn lại, rõ ràng là Lý Phú. Chỉ thấy Lý Phú rất là cung kính hướng phía mỹ nữ Vân An, a tẩu tốt. Tiểu bang tử nét mặt ngốc trệ, a, a tẩu. Đinh Giao cười nói, ngươi không biết sao? Ta là a phong nữ nhân, Lâm Sinh nữ nhân. Vương Tinh Tinh đầu đầy mồ hôi nói, đầy mặt bỗng bừng nơm nớp lo sợ, a tẩu tốt, vừa nãy đều là hiểu lầm, hiểu lầm gì đó. Lâm Phong chạy tới trước mặt. Đinh Giao tượng nhũ yến vào lòng giống nhau nhảy nhảy đến trên người hắn. Lâm Phong một cánh tay có hơi nâng lên một chút, đã vững vàng đem nàng tiếp được. Bất đắc dĩ nói, nơi này là sân bay, trước mặt mọi người, vậy không chê thẹn thùng. Đinh Giao nhẹ nhàng đánh hắn một chút, sang rộng, ta là của ngươi nữ nhân, ngươi là nam nhân của ta, này có cái gì thẹn thùng? Nói tới nói lui, Đinh Giao hay là theo trên người Lâm Phong tiếp theo, có hơi lơi tay. Tống Tử hào, Tiểu Mã mang theo một đám người mặc áo choàng đen đi tới. Đinh Giao chỉ một ngón tay Lâm Phong, gọi người, mọi người cùng nhau cúi đầu, đồng nói, Lâm Sinh Tuất. Lâm Phong khoát qua tay, trở về rồi hay nói. Từng dây run run sờ sờ ở bên ngoài hậu. Lâm Phong nhẹ nhàng vu vu cái chán, làm như thế đại sao? Đinh dao rất là bạc khí, thân làm nữ nhân của ngươi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi vứt đi mặt mũi. Lâm Phong khẽ gật đầu, trở về rồi hay nói. Mọi người nối đuôi nhau lên xe. Lý Phú tự dắt lên chiếc xe thứ hai, tuyệt không cướp đầu xe. Hắn vừa muốn đi đột nhiên cảm giác được không đúng. Tiểu Ban từ đâu? Vương Tinh Tinh đã hóa đá. Lý Phú đi vào trước mặt của hắn, nhẹ nhàng đá một cước. Ngươi không đi nhanh lên đợi ở chỗ này làm gì? Tiểu Ban tử vẻ mặt đưa đám nói. Phu ca, ta có phải hay không gặp ra dối?" Lý Phú hừ lạnh nói, "Đó là Tam Đậu, ngươi ngược lại là Thẩm Mỹ Online." Vương Tinh Tinh sợ tới mức run một cái, "Phu ca, Tam Đậu là làm cái gì?" Lý Phú nhún nhún vai, "Tam Liên Bang bang chủ rồi." Tiểu bang Tử cảm giác run chân, "Tam Liên Bang bang chủ? Ta nếu không có nhớ lầm, Tam Liên Bang là di loan năm vị trí đầu bang phải a?" Lý Phú không đồng ý, "Có Phong ca ủng hộ, Tam Đậu trưởng quản lấy năm vị trí đầu xã đoàn có vấn đề sao?" Vương Tinh Tinh vẻ mặt đưa đám nói, "Ta có thể đi trở về sao?" Sơn Vệ tiến lên đá hắn một cước, "Ngươi mẹ nó nghĩ gì thế?" Chúng ta lần này tới là điện ảnh, người cái đạo diễn nói muốn trở về. Muốn lập biển bán chứng vịt buổi sao? Tiểu ban tử kém chút khóc lên, ta đây không phải gặp rắc rối sao? Sơn Kê không khỏi nhìn về phía Lý Phú, hắn im lặng nói, muốn là nữ nhân của các ngươi trên đường bị bắt chuyện, các ngươi sẽ như thế nào? Sơn Kê nhún nhừ bay, đó là ánh mắt của ta được. Bằng không, tại sao có thể có người bắt chuyện? Tiểu ban tử khẽ giật mình, không có gì xử phạt. Sơn Kê kỳ lạ nhìn hắn, nữ nhân ta xinh đẹp mang đi ra ngoài cũng có mặt mũi. Người ta nhìn nữ nhân xinh đẹp như vậy theo ta, nhiều hâm mộ ta à? Thế nào? Nữ nhân của ngươi chỉ có ngươi năng lực nhìn xem, người khác liền phải đem con mắt trừ đi. Tiểu Ban Tử tưởng tượng cũng đúng à? Hắn lại không biết đó là lầm phong nữ nhân, chỉ là muốn bắt chuyện mà thôi. Lý Phú lại đá hắn một cước, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, ngươi là cảm thấy tam tẩu xinh đẹp, tiến lên bắt chuyện mà thôi. Nhìn đem ngươi bị hủ. Vương Tinh Tinh thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy nét mặt căng thẳng, cả người đều là kéo căng, này một chấm tĩnh lại, kém chút không có thế nã. Ta còn tưởng rằng nhìn lầm sinh nữ nhân thì chết chắc rồi đấy. Sơn Vê cắt một tiếng, ngươi đang nói chuyện tào lao đi. Lại như thế nào là đại lao cũng không thể bởi vì vì người khác nhìn nữ nhân ngươi một chút, muốn móc người trong mắt. Chỉ cần không làm chuyện quá đáng, ai để ý tới ngươi. Tiểu Bán Tử lúc này mới thật sự trầm tĩnh lại. Đi vào trên xe vẫn chưa yên tâm, lại hỏi, thật không có chuyện gì chớ. Vương Kiến Quân một mực không có nói chuyện, lúc này nhịn không được nói, nếu không, ta đem ngươi ném trong nước cho cá ăn. Vương Tinh Tinh cười khanh nói, miễn đi, miễn đi, không đến mức a. Vương Kiến Quân nói như vậy, ngược lại là nhường Tiểu Bán Tử an tĩnh lại. Sơn Phi đặc biệt im lặng, người cái tên này độ tiện, không phải chịu ngừng đánh mới yên tâm. Tiểu ban tử ngượng ngập chê cười không nói lời nào. Mà bên kia, đinh giao lên xe sau đó thì treo tại trên người Lâm Phong không xuống. Cả người trực tiếp dạng chân, lập tức liền muốn trở lại tổng bộ, và dàn xếp lại không được. Nội như vậy sao? Đương nhiên các bách, cũng hơn 2 tháng không có thấy vậy. Không được, nhiều người nhìn như vậy đấy. Không có sự tỉnh, về đến nhà được 1 giờ đâu. Này chút thời gian sao có thể đâu? Trước mở giải khát. Sau một tiếng, một đám cỗ xe đi tới Tam Liên bang trụ sở chính trang viên. Đầu xe trực tiếp bước vào trong trang viên, thẳng đến phòng ngủ. Lý Phú tại hai xe một cách tự nhiên làm lên quảng ra, Hào ca, tiểu mã sắp xếp người dừng chân. Hôm nay chúng ta không có an bài khác, thì nghỉ ngơi. Muốn đi chợ đêm dạo chơi, đến Hào ca nơi đó đi xin, để bọn hắn an bài cho các ngươi căn phòng. Sơn kê trợn cả mắt lên, phú ca, ngài nơi này vậy quen thuộc sao? Lý phú nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái. Sơn kê giật mình, vừa muốn giải thích, liền nghe Lý phú nói ra, tam tẩu cái này tam liên bang ban chủ, hay là ta giúp đỡ bắt lại tới đấy. Sơn kê bừng tỉnh đại ngộ, từ đấy lòng cảm thán, phú ca, ta lúc nào có thể tượng ngươi ưu tú như vậy à? Lý phú thuận miệng nói nhiều để tâm nghe, dụng tâm học là được. Sơn kê hầm hực điệu nói không ra lời. Vương kiến Quân nhìn hắn một cái, ngươi muốn là muốn trở nên ưu tú như vậy, đi bộ đội rèn luyện một phen là được rồi. Sơn kê mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Hắn còn nhớ trước đó Vương kiến Quân cũng đã nói lời như vậy, nhưng hắn chính là không nghĩ ra, làm lính còn có thể rèn luyện cái này? Không đúng sao? Sơn kê dù sao cũng là vượng giáp đường chủ, vậy không phải lúc trước tầng dưới chót tiểu lâu la, vậy không phải là chưa từng thấy qua làm lính? Như cái gì An Nam nha, Di Lương nha, Nam Đồng à, thậm chí ngay cả tiểu ẩu cả mộ tổ đại binh hắn đều gặp. Những người kia có thể không so được Lý Phú cùng Vương Tiến Quân, Hương Giang cũng có quân đội của mình, đương nhiên vì Hương Giang tính đặc thủ, chi bộ đội này được xưng là nghĩa vụ quân. Sơn Kê đồng dạng không nhìn thấy bọn hắn có xinh đẹp biểu hiện, may mắn hắn không có đem ý nghĩ của mình nói cho hai người, bằng không, hai người này không phải phải hào hảo cùng Sơn Kê trò chuyện chút không thể. Tống Tử hào hỏi, Phú Ca, chúng ta không cần chờ Lâm Sinh sao? Đinh Giao một đã sớm đem sự việc phân phó tiếp theo, vì vậy, Tống Tử hào cùng Tiểu Mã tự nhiên cũng sẽ nghe theo Lý Phú phân phó. Lý Phú lắc đầu, thứ ba Đi Dị Loan, hai trương 378, đi di loan, hai, chưa mai sau đó rồi nói sau. tống tử hào cùng tiểu mã ca lướt nhau, cũng cảm thấy kinh ngạc. cái trước do dự nói, phú ca, như vậy được không? lý phú thở dài, hào ca, ngươi phải tìm nữ nhân. tống tử hào khẽ giật mình, trong nháy mắt minh bạch quả đến. nhà mình lão bản cùng lâm sinh đã lâu không gặp, rõ ràng là tiểu biệt thắng tân hoan. lúc này đi quấy giày người ta, thuần ý là không có mắt ta tống tử hào suy nghĩ minh bạch điều này, vừa phải rời khỏi, đột nhiên bị lý phú gọi lại, hào ca, tiểu mã lưu một chút. hai người lướt nhau, đồng cảm có hiểu. Lý Phú nhẹ lời hỏi: "Hai vị tới Di Loan có một đoạn thời gian, cảm giác Di Loan môi trường thế nào?" Tiểu Mã nhanh mồm nhanh miệng nói: "Giao tỷ đối với chúng ta không sai, ta vô cùng thích nơi này." Lý Phú nhẹ nhàng lắc đầu: "Các ngươi là A Tẩu Tâm Phúc, ta nói chính là Di Loan chỉnh thể môi trường làm sao?" Tiểu Mã thốt ra: "Quả đen. Đây hương Giang còn muốn hát nhiều lắm." Lý Phú nhẹ nhàng nhíu mày, nói: "Thế nào?" Tiểu Mã nhún nhún vai, Hương Giang bên ấy có không ít xã đoàn, Di Loan nơi này cũng có đông đảo bạn phái. Khác nhau là, hương đang xã đoàn mọi người chú trọng truyền thống cửa hung làm ăn. Di Loan xã đoàn thì không đồng dạng tinh kết hắc xã hội, hương giang bên ấy gọi là cổ hoặc tử, nơi này là thái bảo, dù sao đều là chút ít bất nhập lưu lưu manh. vương Kiến quân ngạc nhiên nhìn hắn một cái, gia hỏa này thực có can đảm nói, hợp lý là đem chính mình cũng mắng. cổ hoặc tử lại thế nào làm, vậy có một cái danh giới cuối cùng. thái bảo không giống nhau, vậy là chuyện gì cũng dám làm. ta cùng hào ca trước đó tại hương giang được làm, vừa xa hơn hẳn với một xã đoàn hạn chế, đúng là hắc xã hội. có thể di loan nơi này, khắp nơi đều có hắc xã hội. bọn hắn ép căn bản không hề danh giới cuối cùng. tống tử hào bất đắc dĩ liếc nhìn tiểu mã một cái cũng phải thua thiệt là tại Tam liên Bang, nếu tại bên ngoài nói loại lời này, không phải không may không thể. Tiểu Ma nói chuyện nghe tới qua trường, thực chất thật sự mảy may không qua trường, có một chút hắn không hề đi chú. Lý Phú khẽ nhíu mày, sự tình gì? Tống Tử Hào Trịnh trọng nói, thương giang đen trắng thông đồng mặc dù có, nhưng rất ít, vậy rất bí mật. Có thể ở chỗ này, đây cơ hội là công khai bí mật. Bang phái đại lão có thể gia nhập mỗi đảng, tiến hành nghị viên tuyển cử. Đối phương là nghị viên, đồng thời là bang phái lão đại, đen trắng thông đồng, cơ hồ là công khai bí mật. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân cùng nhau nhíu mày. Tống Tử Hào thở dài, lôi lạc, long thành bang đám người lưu vong nơi này, không phải là không có nguyên nhân. Tại chỗ khác, loại người này nên cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, có đó không Di Loan, bọn hắn là danh nhân. Rất nhiều người tới Di Loan đều muốn bái bọn họ biết tẩu. Quả thực là càn khôn điên đảo, không phân trắng đen, là cái này hiện thực. Lý Phú như có điều suy nghĩ, Phong Ca nói, Di Loan nơi này là Hắc Kim đế quốc. Tống Tử Hào thở dài nói, không sai, chính là Hắc Kim đế quốc. Sa đoàn vách lối không phải một điểm hai điểm. Lý Phú chân mày nhíu chặt hơn. Vương Kiến Quân hỏi: trừ ra ba chúng ta liên bang còn có mấy cái đại xã đoàn Tống tử hào giải thích nói hiện tại di loan đệ nhất là trúc liên bang này là một đám tỉnh ngoại đời thứ hai thành lập xã đoàn xếp hạng thứ hai là thứ hai bang này là một đám công chức đời thứ hai thành lập xã đoàn xếp hạng thứ ba là chúng ta thứ tư chính là lâm sinh yêu cầu chú ý chu triều tiên thành lập tùng liên bang cái khác xã đoàn đều là chỗ tính xã đoàn sau đó còn có các loại đầu đảng di loan nơi này cùng chúng ta hương giang những năm 60-70 rất giống mọi người tất cả đều chưa mặc hương giang những năm sáu mươi Danh sưng 10 cái thị dân bên trong có 9 cái gia nhập xã đoàn, bên trong một cái còn đang khảo sát bên trong. Khi đó cảnh vì thông đồng, muốn không bị xử đụng, tốt nhất tìm một xã đoàn làm khảo sơn. Quả thực là 10 phần bóng tối thời khắc. Chu Triều Tiên gia nhập quả đảng, muốn tranh cử nghị viên, đáng tiếc thất bại. Vương Kiến Quân hỏi, vì sao? Tống Tử Hào còn thật sự hiểu rõ được hết sức rõ ràng, hắn ở đây quả đảng sơ tuyển bên trong đánh không lại Tứ Hải Bang tống lao đại. Chu Triều Tiên trong cơn tức giận, thì thoát ly quả đảng, muốn làm người tự do. Dưới mắt, thùng liên bang chính cùng Tứ Hải Bang đánh cho náo nhiệt. Vương Kiến Quân khẽ giật mình hai cái này xã đoàn vì sao đánh nhau? Tống Tử Hào giải thích nói, cấp đi Chu Triều Tiên quả đại biểu đảng không là người khác, chính là tứ hải bang lão đại. Chu Triều Tiên bởi vậy đi hận. Vương Kiến Quân thở giải nói, Hào ca ngươi hiểu thật kỹ càng. Tống Tử Hào khoát qua tay, đây cũng không phải là công lao của ta. Giao Tỷ cùng Chu Triều Tiên lão bà là khuyết mật, này là lao bà của hắn nói cho Giao Tỷ. Vương Kiến Quân bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách như thế hiểu rõ. Lý Phú hỏi, hai cái xã đoàn đánh nhau, ai chiếm được phòng? Tiểu Mã hồi đáp, chúng liên bang. Vương Kiến Quân cao mày nói, ta muốn là nhớ không lầm. Tứ Hải bang xếp hạng thứ hai, Tùng Liên bang xếp hạng thứ tư. Thứ tư đè ép thứ hai đánh, Tiểu Mã Ca nhún vai, không thể tính như vậy được. Tứ Hải bang đúng là xếp hạng thứ hai, chẳng qua chủ lực của bọn họ trên cơ bản là công vụ viên đời thứ hai, bọn hắn chủ yếu nghiệp vụ là buôn lậu. Tứ Hải bang mạng lưới quan hệ rất lợi hại, cơ hồ là đen trắng ăn sạch, tự nhiên thích hợp làm buôn lậu làm ăn. Bọn hắn là di loan rất nhiều trong xã đoàn kiếm lợi nhiều nhất bang phái. Có thể đem so sánh, bọn hắn đánh nhau câu chuyện thật thì kém một chút. Vương Kiến Quân kẽ ló đầu, Tiểu Mã Ca, không cần phải nói được như vậy uyển nói thẳng bọn hắn sức chiến đấu không được liền tốt. Tiểu Mã suy nghĩ một lúc, lắc đầu, không thể nói như vậy. Tứ Hải bang thế lực rất cường đại, đặc biệt tại Di Loan tiểu này Hắc Kim đế quốc tình huống dưới, bọn hắn tiền tài rất dễ dàng chuyển thành lực lượng. Vương Kiến quân khẽ giật mình, cẩn thận suy nghĩ một lúc, công nhận Tiểu Mã phán đoán, Tiểu Mã ca nói đúng. Tại Hắc Kim đế quốc, tiền tài cùng lực lượng cơ hồ là cung cấp. Lý Phú nhíu mày phân tích nói, nói cách khác, dù là hiện tại Tùng Liên bang tạm thời chiếm thượng phong, lâu dài xem đến, Tứ Hải bang cũng sẽ cuối cùng chiến thắng. Tống Tử Hào gật đầu, giao thị là nói như vậy. Phú ca muốn ta hiện tại đem chu triều tiên cho kêu đến sao? Lý phú cự tuyệt nói không được thượng cố không phải mua bán giấy hoa trên gấm nhiều lắm đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi thiếu lại như vậy đi đợi ngày mai hỏi một chút phong ca nghe một chút hắn ý tứ tống tử hào hỏi lâm sinh là muốn mời chào chu triều tiên sao? Lý phú gật đầu lại lắc đầu mời chào không chu triều tiên không xứng bị phong ca mời chào hắn muốn thu phục chu triều tiên tống tử hào thở dài nói chu triều tiên giá hỏa kia cũng không tốt thu phục một thân bảo thủ cản rỡ ba đạo không phải ở lâu dưới người người Lý phú cười nói. Ta tin phong ca vương kiến quân âm thầm mỉm môi chu triều tiên lợi hại sao có thể bị lâm phong thấy vừa mắt nhất định là lợi hại nhưng lợi hại hơn nữa cũng có thể lợi hại đi nơi nào vương kiến quân tư tưởng cùng lý phú một dạng hoàn toàn tin tưởng lâm phong có thể thu phục chu triều tiên lý phú cười cười có cần chúng ta giúp đỡ sao tống tử hào cười giao tỷ xử lý rất tốt tam liên bang dường như cùng mỗi cái thế lực cũng giao hảo lý phú ngạc nhiên nói lợi hại như vậy sao tiểu mã ca cười quái gì nói những kia cùng chúng ta thế lực đối địch tất cả đều bị chúng ta ném ra cho ca ăn lý phú cười ha ha Quả nhiên không hổ là lâm phong nữ nhân, này ý nghĩa ý nghĩa cùng lâm phong giống nhau như lúc. Dù sao dù thế nào, ra đây trộn lẫn cũng là bằng hữu. Tất nhiên không có chuyện gì, như vậy chúng ta thì nghỉ ngơi đi. Hào ca, nếu như đoàn làm phim người nghĩ muốn ra ngoài chơi, làm phiền ngươi sắp xếp người đi dẫn đạo một chút. Tống Tử Hào cười nói, giao cho ta, bảo đảm để bọn hắn cảm giác được xem như ở nhà. Lý Phu vô cùng yên tâm, Tống Tử Hào thế nhưng làm lớn lao nhiều năm, chút chuyện nhỏ này rất đơn giản. Nhưng mà Lý Phu cao hơn quá sớm. Lúc ăn cơm tối, Tống Tử Hào sắc mặt âm trầm đi đến, Phu ca. Tiểu bản tử bị người khi dễ, cho hắn làm dẫn đường huynh đệ bị đánh gãy xương sườn, hiện tại còn nằm ở trong bệnh viện. Lý Phú cao mày nói, đến cùng là thế nào chuyện? Tấu tử hào nét mặt có chút bi diệu, tiểu bản tử đi dạo chợ đêm lúc gặp phải một mỹ nữ, hắn thấy người dung mạo xinh đẹp liền đi bắt chuyện, ai ngờ đến lại là tứ hải băng một cái đầu bục đích nữ nhân, kết quả là bị người đánh dừng lại. Chứ ra chịu một chút vết thương nhỏ, cái khác địa không có nửa điểm vấn đề. Chẳng qua thời gian ngắn muốn gặp người được meo khẩu trang, đánh cho mặt cũng sưng lên. Lý Phú người đều tròn vắng, cũng bởi vì hắn bắt chuyện mỹ nữ, liền bị người đánh một trận. Tống Tử Hào gật đầu. Lý Phú lẩm bẩm nói, "Này tứ Hải Bang đủ bá đạo a." Chương 379, luôn có người không có mắt, 1, chương 379, luôn có người không có mắt, 1, dựa theo dị vãng trải nghiệm, gặp được chuyện như vậy sẽ làm sao? Lý Phú mặc dù đạt được Lâm Phong cùng đinh giao trao quyền, vẫn hỏi những lời này. Tiểu Mã nhìn về phía Tống Tử Hào, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, giao tỷ là trong mắt vỏ không được hạ cắt các tính cách. Chúng ta không bắt nạt người khác, người khác nên cảm ơn trời đất. Người khác bắt nạt đến trên đầu chúng ta tới. Kiên quyết không thể nhẫn. Lý Phú rũi ra ngón tay cái, "A cậu bá khí." Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, chưa bị tại đối mặt A Tẩu lúc chỉ xưng hô A Tẩu là được, cũng không nên mang lên xếp hạng. Đinh Giao là Lâm Phong nữ nhân, một trong nàng xếp hạng thứ ba, đồng dạng tình huống dưới, Lý Phú tại đối mặt Đinh Giao lúc đều phải hô tham Tẩu. Tiểu Mã khó hiểu nói, vậy ngươi vừa rồi tại sân bay, Lý Phú nhìn xuống mắt trợn trắng xúc động, đó là Phong Ca ở đây. Di Loan thế nhưng A Tẩu sân nhà tuyệt đối không nên mang xếp hạng. Tiểu Mã cái hiểu cái không? Đây là một vị chiến tướng, có chuyện gì phân phó hắn làm là được rồi, hoàn toàn không cần lo lắng nhiệm vụ kết thúc không thành. Nhưng tương tự chiếu tướng liền cùng xã đoàn hương giang Hồng tôn một dạng dùng là vũ lực trí lực hơi kém một chút thống tử hào Trừng tiểu mã một chút ngươi gọi cái gì a tẩu trực tiếp hô giao tỷ nàng là lao đại của chúng ta tiểu mã liên tục gật đầu hảo ca nói đúng lý phú cười nói nói cũng phải lâm phong thế lực rất lớn trừ ra bản thân của hắn thế lực bên ngoài chúng nữ nhân của hắn mỗi cái vậy không nhỏ tập đoàn vậy hợp thành tương đối thế lực khổng lồ những thế lực này như giống như quần tinh vây quanh vòng trăng quay chúng quanh tại lâm phong bên cạnh chăm chú địa liên hệ tới đương nhiên có thế lực thì có bang phái phân chia Tống Tử Hào một cách tự nhiên đứng ở đinh dao một bên. Tiểu mã Đầu không đủ dùng, hắn chỉ nhận chuẩn Tống Tử Hào, ngược lại cũng không sợ phạm sai lầm. Lý Phú vô vô tay, Phong Ca đã từng nói, chúng ta không gây chuyện không sợ phiền phức, đối phương dám khi dễ đến trên đầu chúng ta đến, vậy còn chờ gì? Đem Tiểu Bàn Tử mời đến. Tiểu Bàn Tử nhìn thấy mọi người trực tiếp khóc lên, Phúc Ca, ngươi phải cho ta làm chủ a. Mọi người tập trung nhìn vào, âm thầm những mày, Tiểu Bàn Tử bị đánh thật thế thảm. Vương Tinh Tinh ngày thường méo, lại là tự mang hỉ khí, mọi người đều rất hòa thuận, thực tế là người yêu mến. Gia hỏa này đánh nhau không được. Cho dù là tăng gái, cũng không dám làm ra chuyện khác người gì. Ta thấy mỹ nữ kia độc thần, thì tiến lên bắt chuyện. Tuyệt đối không ngờ rằng mỹ nữ kia là có chủ. Ta muốn ấy là biết đạo nàng có chủ, tuyệt đối sẽ không đi bắt chuyện a. Tiêu kia mang người liền đem ta đánh một trận. Triệu ngưng đánh kỳ thực cũng không có cái gì, nhưng bọn hắn dựa vào cái gì ngay cả chúng ta đoàn làm phim người vậy đấy a. Phu ca, ngài phải cho ta làm chủ. Tiểu ban tử gào khóc khóc lớn. Lý phú im lặng nói, ngươi sửa đổi một chút tính tình của ngươi đi. Mỹ nữ cũng là ngươi bây giờ năng lực nhìn xem. Tiểu mã buồn nủ nói, Phú ca, này không đúng sao? Làm sao lại không thể thưởng thức mỹ nữ?" Lý Phú giải thích nói, "Mỹ nữ đương nhiên năng lực nhìn xem, chẳng qua tốt nhất đừng tùy tiện bắt chuyện." Tiểu Mã khẽ giật mình. Lý Phú nét mặt bình thản, "Soái ca mỹ nữ, từ trước đến giờ đều là chân quý tài nguyên." Tiểu Mã ngạc nhiên, "Tài nguyên?" Lý Phú hơi có chút bất đắc dĩ, "Ta dạng này thuyết pháp có chút trần trụi, nhưng này là sự thực." Soái ca mỹ nữ luôn luôn điếu vật hiếm tỷ quý nha. Những thứ này soái ca mỹ nữ, trên cơ bản đều sẽ bị mỗi cái thế lực lớn có. Bằng không, cuộc sống của bọn hắn không sẽ như thế trôi chảy. Đặc biệt tại Di Loan Hắc Kim Đế quốc đen trắng thông đồng, dường như không có người bình thường ra mặt. Bọn người kia nhìn thấy đẹp đủ tốt, không phải đi theo đuổi, người ta là trực tiếp tước. Di Loan bao lớn chia xuống đất phương, ai dáng dấp đẹp trai, ai dung mạo xinh đẹp sợ là đã sớm nổi danh. Vì Hắc Kim Đế quốc làm việc phát tác, muốn chỉ lo thân mình, hoặc nói muốn tại cái này bóng tối thế đạo an ổn địa sinh hoạt, phải làm sao đâu? Tại Cương Giang, Tiểu phiến đều biết muốn gia nhập một xã đoàn tìm kiếm che chở, lại càng không cần phải nói là tại Di Loan. Lý Phú nhìn trận mắt ốm mồm Tiểu Bàn Tử, mặt không chút thay đổi nói, ngươi trận đánh này, không lô. Tiểu Ban Tử đã sớm ngừng tiếng khóc, trong miệng có một câu, "Ông già, thế nhưng Phu ca, ngươi không phải nói bắt chuyện mỹ nữ không cần gấp sao?" Lý Phú sạm mặt lại. Tiểu Ban Tử nói rất đúng hắn ở phi trường coi đinh dao là thành sa lạp mỹ nữ tiến đến bắt chuyện, khi biết được đinh dao thân phận chân thật lúc, em chút không có bị hủy chết. Hay là Lý Phú đáng người an ủi hắn? Không có nghĩ đến cái này, gia hỏa lại ở chỗ này chờ chính mình. Lý Phú tức giận nói, "Không sai, ta đúng là đã từng nói, nhưng đó là đối với chính người thường mà nói." Tiểu Ban Tử người đã chơn váng. Tố Tử Hào lại là đồng ý Lý Phú, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Mọi người xem mỹ nữ nhìn đến mắt, bắt chuyện hai câu, nhân chi thử tỉnh. Cho dù mỹ nữ kia bối cảnh như thế nào đi nữa, nhiều lắm là hội dân dạy hai câu, cũng sẽ không bắt ngươi thế nào. Tiểu Ban Tử tuổi thân làm hư, nhưng ta bị người đánh a. Tiểu Mã vu vơ mở vai của hắn, đáng đời ngươi bị đánh a. Vừa mới dám bắt chuyện giao tỉ, quay đầu ngươi thì bắt chuyện mỹ nữ khác. Ngươi thật sự chính là gà lớn. Tiểu Ban Tử hoàn toàn không dám nói lời nào. Lý Phú nhún nhún vai, Di Loan bọn người kia không có có đạo đức ranh giới cuối cùng, ủy bắt nạt người bình thường làm vui. Chẳng trách Di Loan sa đoàn thế lực như thế khổng lồ. Khi thực loại chuyện này, Tại mọi người nhìn lại, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Làm sao lại như vậy vì có người tiến lên bắt chuyện bạn gái của ngươi, liền đem người đánh một trận đâu. Không tầm thường ngươi cảnh cáo một phen chính là, ai có thể biết độc thân nữ nhân kỳ thực không độc thân. Tiểu ban tử đội vàng bảo đảm, chư vị đại lão, ta lần sau sẽ không. Lý Phú thở dài, ta không tin. Tiểu ban tử chẹn họ gần chết. Có thể suy nghĩ kỹ một chút tính cách của mình, nếu nhìn thấy độc thân mỹ nữa không tới bắt chuyện, cái kia có thể được. Quả thực lấy đi của mình mệnh giống nhau A vượng rắc nhất mạch ra tới cổ học tử, đặc điểm lớn nhất chính là hào sắc. Đỉnh gia Không ca, phong ca, sơn kê, bây giờ lại thêm ngươi. Muốn sửa đổi háo sắc khuyết điểm, ta thật không tin. Tiểu ban tử ngạc nhiên, vượng rắc nhất mạch nổi danh như vậy. Lý phú nói đến đây đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, ngươi không có cùng với sơn kê, có gia hỏa này cùng ngươi, ngươi làm sao còn sẽ bị đánh? Tiểu ban tử khoe miệng co giật một chút, ta không cùng gà đại ca cùng nhau. Tống tử hào nhị dạ cười nói, sơn kê gia hỏa này la hét muốn đi mở mang kiến thức một chút gì loan sống về đêm, ta thì an bài cho hắn một nhà mình khách sạn. Hiện tại hắn chính mỹ nữ vân quanh, vui đến quên cả trời đất đấy. Tiểu Ban Tử miệng hà lớn, a, đột nhiên hắn cảm thấy mình thật mẹ nó gan luồng, làm sao lại không theo sát đại Lão Nhịp chân đâu? Tại Hương Giang lúc tuy nói quay phim phim chiếu giảm thật cực khổ, thời gian không có cái quy luật, nhưng mà Tiểu Ban Tử vui vẻ chịu được. Mỗi khi quay phim sau khi chấm dứt, Sơn Kê tổng hội an bài cho hắn có chút hoa công việc. Thân làm vượng giác đường chủ, Hương Giang cái nào khu có mỹ nhân, hắn so với ai khác đều tin tưởng. Lại càng không cần phải nói thập ta muội thủ hạ đông đảo mỹ nữ, Tiểu Ban Tử vậy là vừa vặn đi vào Di Loan, hoan hỉ phải quên chỗ, lại cùng Sơn Kê cách ra ta về sau kiên quyết đi theo sau sân kê. Lựa khôn mặc dù vậy thưởng thức tiểu bản tử, vương tinh tinh lại có tự mình hiểu lấy. Lựa khôn cấp độ rất cao, lâm phong cấp độ cao hơn. tuy nói tiểu bản tử là lâm phong khám phá ra, lẽ ra cùng lâm phong càng thân cận, bất đắc dĩ là lâm phong là chính cống đại nhân vật, hống hưng các đại lao đối mặt lâm phong lúc loại đó chú ý cẩn thận dám vẻ, hắn miệng biên quên không được. tiểu bản tử tự nghĩ căn bản cùng lâm phong không phải một cái thế giới, hoàn toàn trên trời dưới đất chính lệnh, hắn tự ti cực kỳ. đừng nói lâm phong, chính là lâm phong phụ tá đất lực, với hắn mà nói cũng là đại nhân vật, ngược lại là sân kê. Không hiểu thì có thật nhiều cộng đồng ngôn ngữ, rất là khó được. Trong trước mắt, tiểu bàn tử khai ngộ, ta thật ốc, có tốt như vậy điều kiện không đuổi nhanh lên trước định mợ, còn nghĩ gì thế. Vương tinh tinh hận không thể cho mình mấy bàn tay. Cũng may đây là đang trước mặt mọi người, lúc này mới nhịn xuống không có động thủ, bằng không, thật sự xã chết rồi. Tống tử hào cùng tiểu mã nín cười không nói lời nào. Hồng hương vượng rắc nhất mạch đặc điểm, còn thật sự có cái này hào sắc. Trường 379, luôn có người không có mắt, 2, trường 379, luôn có người không có mắt côn đừng nói là Tại không có gặp được Thủy Linh trước đó, kia cũng phải cần mang theo người thật nhiều bình chữa cháy. Lâm Phong cũng không kém bao nhiêu, lão bà đã cưới tăng cái, quả thực không phải người. Sơn kê tiểu tử này hào sắc dáng vẻ bọn hắn cũng nhìn thấy, lại thêm tiểu bản tử Vương Tinh Tinh hiện thân thuyết pháp. Quả thực nhiều người khác sâu ấn tượng. Lý Phú mặc kệ tiểu bản tử, đối với Tống Tử Hào phân phó nói, ba chúng ta liên bang mặt mũi, cũng không thể để người tạo đạp như vậy. Phát động xã đoàn nhàn tuyến, chưa mai trước đó, ta muốn biết là ai ra tay. Tống Tử Hào khẽ gật đầu, Phú Ca yên tâm, ta sẽ đem tổ tông của bọn hắn đời thứ ba cũng cho đào ra. Dù là theo hương giang đến Di Loan, Lâm Phong làm việc và nghỉ ngơi cũng không có thay đổi. Như cũng là 12 giờ chưa rời giường, Lâm Phong tỉnh lại lúc, đinh giao tượng bạch thuộc giống nhau quấn trên người mình. Hắn nhẹ nhàng dãy ra, không ngờ rằng hắn ngay lập tức tỉnh rồi, đờn nghĩ buông ta xuống, tự mình một người. Lâm Phong im lặng nói, ngươi vô cùng hung ác, đưa đêm qua cầu xin tha thứ làm gì? Đinh giao hung ác địa dùng nắm tay nhỏ truy bộ ngực của hắn, ngươi còn nói sao? Nơi nào có ngươi ác như vậy, lấy tới 4 giờ. Lâm Phong càng bó tay rồi, hôm qua ai một thằng tại trên người ta không xuống. Đinh giao không nghe, chúng ta thế nhưng hai tháng không có gặp mặt, ngươi không được đền bù một chút. Ta cũng hai tháng không có ăn vào đỗ tốt, phóng túng một chút thì thế nào? Lâm Phong mỉm cười nói, ta ngược lại thật ra không có chuyện gì, vấn đề là ngươi có chuyện gì hay không. Vỗ nhẹ nhẹ đinh giao một chút, có thể đứng dậy sao? Đinh Giao lông mày không tự giác điểm nhũ lại, được hoán một chút. Lâm Phong tỏ ra là đã hiểu. Hôm qua điên rồi một tiền, dạng sáng 4 giờ lúc ngủ, Lâm Phong ngủ được có thể thơm. vậy liên lại càng không cần phải nói Đinh Giao. Đinh Giao nỗ lực mặc son còn não, hay là dậy không nổi. sát mặt hùng luận, bị nhãn như tơ, ai nha? còn phải nằm một nằm. Lâm Phong bất đắc dĩ, tiến lên ôm chặt lấy Đinh Giao, đi thôi. Trước dùng cơm, sử dụng hết ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Đinh Giao vui vẻ nói, cảm ơn láo công. Lý Phú đi vào hồi báo lúc, chỉ thấy đôi nam nữ này anh anh em em lẫn nhau cho ăn cơm đầu, khoẻ mắt của hắn không khỏi khẽ nhăn một cái. Phong ca ở đâu đều tốt, chính là này hào sắc quả thực khó bình. càng làm cho hắn khó chịu là, Lâm Phong đối với cái này vậy có một cái thanh tình nhận biết. Lâm Phong hiểu rõ làm như thế không đúng, nhưng hắn chính là không thay đổi. Họ nói, hắn hiểu rõ muốn sửa, có thể sửa không được thường xuyên tại lượng khuôn trước mặt tự dê ức, đổi thành người bình thường, nhìn thấy hai người dáng vẻ có thể thì ngại quá. Lý Phú khác nhau, hắn trực tiếp không để ý đến trước mắt hình tượng, báo cáo, Phong ca, A đậu, đoàn làm phim đã sắp xếp xong xuôi. Chẳng qua hôm qua Vương Tinh Tinh đi chợ đem đi dạo lấy cảnh lúc, bị địa phương xã đoàn đánh. Xuất thủ là Tứ Hải Bang một cái đầu mắt. Nghe nói rất được Tứ Hải Bang bang chủ Tống Kim Cương coi trọng. Khó xử, kia không thể nào. Lý Phú không phải lần đầu tiên đến Di Loan, vậy không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tang cậu Đinh Dao. Đinh Dao cùng Lâm Phong những nữ nhân khác không giống nhau. Lâm Phong những nữ nhân khác, tượng hà mẫn, nhạc tuyệt chân, phương đình đám người, cũng có mảnh liệt sự nghiệp tâm. Những nữ nhân khác đều muốn dương hiện giá trị của mình, có sự nghiệp của mình truy cầu. Đinh Giao mặc dù là Tam Liên Bang ban chủ, có thể giá trị của nàng lại tương đối truyền thống. Nàng cho rằng nam nhân nhiệm vụ là chinh phục thế giới, người phụ nữ nhiệm vụ là chinh phục nam nhân. Nam nhân của chính mình có thể thành công, đó chính là Đinh Giao lớn nhất thành công. Đinh Giao trăm phương ngàn kế địa muốn đem Tam Liên Bang phát triển trở thành Di Loan lớn nhất xã đoàn, kỳ thực không phải là vì chính mình, mà là vì Lâm Phong. Phụ trợ Lâm Phong biến thành đệ nhất thế giới, chính là Đinh Giao mục tiêu của sống. Có thể nói, trình độ nào đó, Đinh Giao không có bản thân, nàng tất cả mục tiêu đều là vây quanh Lâm Phong tới, lấy lòng Lâm Phong chính là ý nghĩa sự tồn tại của nàng. Lâm Phong khẽ những mày tiểu bàn tử bị người đánh. Lý Phú cười khổ nói, Vương Tinh Tinh tại trên chợ đêm hẹn đến một xinh đẹp độc thân nữ nhân, chỉ là tiến lên bắt chuyện một phen, không có động tác khác, kết quả là dẫn tới một trận đánh tơi bời. Không những hắn bị đánh, ngay cả cùng đoàn làm phim người vậy gặp vạ lây. Lâm Phong nét mặt du lên, hỏi, ai làm? Lý Phú không chút do dự nói: Tứ Hải bang bang chủ lão tống thủ hạ một đại đầu bụng. Gia hỏa này đang cùng Tùng Lâm bang chu triều tiên đại chiến, Tứ Hải bang tình huống cũng không tốt, cơ hội là bị người đệ lên đánh. Hắn nộ khí rất lớn. Hôm qua nghe được nữ nhân của mình bị người bắt chuyện, tìm cái cớ bạo đánh tiểu bản tử một trận. Gia hỏa này thuần túy là phát tiết, thật không có muốn mạng người ý nghĩa. Lâm Phong lắc đầu, ta nhưng không có cảm thấy tên kia là thiện ý. Một ngày cả tên cũng không xứng coi tang ngư, dám đánh Tam Liên bang mặt. Tiểu Phú, ngươi nhường tiến quân cùng Tiểu Mã đi làm việc. Lý Phú đã sớm biết sẽ có được dạng này đáp án. Phong ca, muốn làm tới trình độ nào?" Lâm Phong giọng nói đặc biệt bình thản, "Chúng ta phong cách từ trước đến giờ đều là chạm thảo trừ căn, chúng ta không có địch nhân." Lý Phú lập tức biết phải làm sao, ta cái này đi làm việc." Lâm Phong gọi hắn lại hỏi, "Hôm qua ai cùng tiểu bản tử đi dạo chợ đêm, đem hắn đổi đi nơi khác, hắn không thích hợp mạng phái." Lý Phú liên tục gật đầu, "Là." Lý Phú nhìn xem hai người vẫn như cũ anh anh em em lẫn nhau trò ăn, vội vàng thi lễ cáo lui. Từ đầu tới cuối, Đinh Dao cũng không nói gì. Nam nhân làm sự tình lúc, tốt nữ nhân đều sẽ không lung tung xen vào. Cái gì? nơi này là Di Loan, là địa bàn của nàng. Chớ có nói bừa, ngay cả nàng Đinh Giao đều thuộc về Lâm Phong, Tam Liên Bang tự nhiên cũng là Lâm Phong. Đinh Giao còn an nhỉ đâu? Lão Công, không nên tức giận. Tứ Hải Bang đám ngu xuẩn này muốn vội đầu thai, ta này cũng làm người ta giúp bọn hắn một chút. Lâm Phong cười cười, Tứ Hải Bang lực lượng không tại chiến lược cá nhân, bọn hắn cưỡng ép là kia tại quan phủ bên trong mạng lưới quan hệ là. Tứ Hải Bang thành viên trên cơ bản đều là quan phủ đời thứ hai, tự nhiên tại bạch đạo thượng thông suốt. Đáng tiếc bọn hắn quên đi, bọn hắn lẫn vào là hấp đạo, vất là cửa hồng. Nếu bọn hắn một lòng chỉ cần tiền, kia không có bất kỳ vấn đề gì, ai cũng sẽ không ngăn cản bọn hắn. Và chiếm quan phủ chỗ tốt, tay còn muốn vươn hướng bang phái, đó chính là đại vị kỵ. Này là hành động tìm chết. Đinh Giao có chút mờ mịn, Di Loan bang phái cũng là như thế vận hành, trong đó có quan hệ gì sao? Lâm Phong thản nhiên nói, Di Loan bách tính hiện tại có thể chịu đựng, nhưng theo chuyện tăng lên, sớm muộn cũng sẽ có không thể nhịp được ngày ấy. Lúc kia phải làm sao đâu? Quan phủ muốn cầm có chút bang phái đầu người lắng lại kêu ca. Đen trắng thông đồng mở cường đại đến vô cùng, nhưng chân chính nắm giữ lực lượng, chưa bao giờ là cái gì bang phái xa đoạn, mà là quan phủ. Tứ Hải bang chẳng qua là găng tay trắng mà thôi. Đinh Giao liên tục gật đầu. Lâm Phong sờ sờ Đinh Giao mũi ngọc tinh xảo, ta biết cổ tay của ngươi năng lực, nhưng mà ngươi phải biết, không có người nào là kẻ ngốc. Khôn ca nói được từ trước đến giờ đều là chân lý. Chúng ta ra đây trộn lẫn, chạy chính là bạn. Cùng quan phủ thông đồng có thể không có có chỗ tốt gì, trừ phi ngươi không phải trộn lẫn hắc. Đinh Giao như có điều suy nghĩ, thế nhưng ta thành lập là Tam Liên bang a. Lâm Phong mỉm cười nói, thì tính sao? Chuyển hình chứ sao? có ta ở đây phía sau ngươi ủng hộ, muốn chuyển hình không rất đơn giản sao? di loan những thứ này tầm mắt hạn hẹp đám gia hỏa, tước gì ngươi đem lớn như vậy một cửa hông thị trường đường lại đấy? đinh giao nhũ mày, ta còn muốn đem di loan xã đoàn thế lực cho thống nhất, đưa ngươi coi như lễ vật đầu. lâm phong khoát qua tay, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. chỉ là ngươi đã quên, ta là nghiêm chỉnh thương nhân, nhưng không có nghĩ muốn làm dưới mặt đất vuông giả. bạch Vĩnh miễn đây hắc nam giữ lực lượng cường đại, ngươi cũng muốn học ta dạng này, vì quan phủ thân phận nắm giữ di loan dưới mặt đất lực lượng. đinh giao lập tức hứng thú chỉ cần có thể giúp được việc ngươi, để cho ta làm cái gì đều được. Lao công muốn làm thế nào a? Lâm Phong khẽ cười nói, phương pháp có rất nhiều, đơn giản nhất chính là làm đại thủy Hầu. Xã Đoàn Hương Giang đại thủy Hầu địa vị tôn sùng, mặc kệ gia nhập hay không xã đoàn, khi bọn hắn có chỗ cầu lúc, tất nhiên sẽ đạt được xã đoàn toàn bộ trợ lực. Đắc tội ai vậy không thể đắc tội thần tài a đinh giao như mày, có thể là cứ như vậy, chẳng phải là thành kẻ xấu mục tiêu? Lâm Phong im lặng nói, để ngươi làm đại thủy Hầu để ngươi âm thầm khống chế thế lực ngầm, còn không phải thế sao để ngươi người vật vô hại a? Tống Tử Hào, lý ma khắc đó chính là để ngươi thành lập phòng thân đội ngũ. Đinh Dao mắt sáng rực lên, có thể nàng còn có một cái vấn đề, ta làm như thế nào tẩy chẳng sao? Chương 380, Tứ Hải Bang sự bi thảm quá khứ, 1, chương 380, Tứ Hải Bang sự bi thảm quá khứ, 1, Tứ Hải Bang thành lập mục đích không là vì cái gì tranh bá, tinh khiết là vì kiếm tiền. Tứ Hải Bang thành viên trung tâm, phụ mẫu hắn đều là di loàn công chức. Không quan tâm hắn chức vị cao thấp, Tứ Hải Bang tự nhiên cùng di loàn quan phủ có không thể chia cắt liên hệ. Trước đây Tứ Hải Bang lão tổng liên hệ mấy cái cùng trung chí hướng đời thứ hai ngồi cùng một chỗ nói muốn kiếm tiền chỉ có quan phủ cho phép tiền dễ kiếm nhất trong nhà của chúng ta đều có chút quan hệ không bằng liên hệ tới cùng nhau kiếm A. bao đòn được cũng không dễ dàng bị người khi dễ cứ như vậy tứ hải bang thành lập vậy xác thực như là lao tẩu nói tứ hải bang một thành lợi trên đảo cửa hông buôn lậu liền bị bọn hắn nhặt đầu không khác bọn hắn tại quan phủ quan hệ quả thực không phải cái khác bang phải có thể so với được có dạng này một mối liên hệ tại tứ hải bang phát triển có thể nói là như cá gặp nước thời gian ngắn ngủi phát triển lớn mạnh rất có vượt qua chút liên bang ý nghĩa trong đó có quan trọng một cái chính là bối cảnh. Trúc Liên bang đối cảnh là di loan bên trên tỉnh ngoài người sau thay mặt. Bọn hắn bị người khi dễ, bất đắc dĩ người nghèo báo đoàn, mới kiến thiết một bang phái. Nói cách khác, bọn hắn thành lập giúp chỉ trích chủ động, hoàn toàn là bị buộc bất đắc dĩ tình huống dưới bị động thành lập. Cùng quan phủ quan hệ, tự nhiên vậy không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Để giúp phái yểm hộ buôn lậu, ý thực không phải lão tống tiên phong. Qua đảng thì có dạng này lịch sử. Bốn nhà bên trong tống gia, tại gia tộc lúc, thì thành lập công ty Thất Tinh, tiến hành buôn lậu. Có như thế quan diện bối cảnh học thuộc lòng, công ty Thất Tinh tại mỗi một khoảng thời gian kiêm chức muốn làm gì thì làm trên cơ bản thì không người nào dám đi động đến bọn hắn dâu hùng. lao tống bọn hắn chẳng qua là trông mèo vẽ hồ thôi. bất quá, bất kể như thế nào, tứ hải bang thế lực hay là không thể tránh khỏi tại toàn bộ di loan phạm vi bên trong phóng đại. so sánh trúc liên bang, có nồng hậu dày đặc quan phủ đối cảnh tứ hải bang thâm thụ quan phủ chào mừng. một cái là con của mình, một cái khác là đau đầu. sao tuyển cũng không cần nói. tứ hải bang phóng đại được xôi gió xôi nước, mắt thấy lập tức liền muốn đem trúc liên bang cho chạy xuống, kết quả liên tiếp gặp phải hai tốt. một cái là tam liên bang, tam liên bang cùng trúc liên bang một dạng cũng là một đã sớm thành lập xã đoàn, bang chủ là Lôi Công, quả thực có chút thủ đoạn. Lôi Công người này lân yếu sợ mạnh, tuyệt không dọ chính mình chọn một bên đứng đội, hai cái bang phái ai cũng không thể tội. Tứ Hải bang không phải chưa có tiếp xúc qua hắn, nhưng Lôi Công sừng sụt không hề bị lay động. Tứ Hải bang khoa trương tình thế lập tức mới thôi dừng lại. Nói cho cùng, cùng chúc Liên bang so ra, Tứ Hải bang là nhân tài mới nổi, bọn hắn nổi tỉnh không có Tam Liên bang thâm hậu. Tại cùng chúc Liên bang không hợp nhau tình ngu dưới, tùy tiện cùng Tam Liên bang trở mặt, đó là không sáng suốt hành vi. Lại nói, Tứ Hải bang mục đích là kiếm tiền. Tam liên bang cho dù là không chọn bên cạnh đứng, chỉ cần không trở ngại tứ hải bang chính là buôn lậu hành bi, vậy liền là bạn tốt. Ai ngờ đến, thật không dễ dàng thuyết phục lôi công. Hắn hết rồi. Tam liên bang đổi ban chủ, là lôi công cô em vợ đinh giao. Tứ hải bang cái này công lực tam liên bang tâm lại đi lên. Lôi công là sờ soạn lần mò cả đời lao giang hồ, có thể nói là cáo giả nhân vật đại biểu. Cùng hắn liên hệ, từ lao tống trở xuống, làm người đau đầu cực kỳ. Hiện tại đổi thành một nũng nịu đại mỹ nữ, vậy đơn giản là bọn hắn tứ hải bang tin mừng mà. Lao tống hưng thú bừng bừng điệu tiến đến công lược đinh giao. Kết quả hung hăng ăn một bế mương canh. Thẹn quá thành giận ra hỏa tại chỗ kêu gào cấp cho Đinh Giao để mắt. Kết quả quay đầu liền phát hiện cùng ngày ít hai cái đường khẩu. Sợi đường các cao tầng toàn bộ đều không thấy, ngay cả chút điểm dấu vết đều không có còn lại. Lao Tống người đều ngây dại. Hắn là tình nguyện tin tưởng chúc liên bang ra tay, vậy tuyệt đối không tin đây là Đinh Giao ra tay. Có thể trải qua một phen cẩn thận điều tra sau đó, lúc này mới phát hiện Đinh Giao can nguyên, xã đoàn hương Giang Hồng Hưng lâm phong nữ nhân. Động thủ là Lâm Phong thủ hạ Lý Phú. Lão Tống nghĩ không cam tâm, hắn cùng chúc liên bang đối lập lâu như vậy, dù là ở vào hạ phong cũng không có tao nổ qua như thế thái quá sự việc, tổn thất hai cái đường cẩu, bất luận phóng tại cái nào xã đoàn đều không phải là một chuyện nhỏ a lao tống còn muốn liều một phen, thế là thì công khai bung lời, muốn tam liên bang đẹp mắt. sau đó sao? cùng ngày tứ hải bang mất đi một cái đường cẩu, Sành đường cao tầng biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, vẫn là tam liên bang ra tay, hay là lý phú dẫn đội? lao tống sợ, toàn thân run rẩy, lần đầu cảm giác giang hồ không lại như thế dễ lao lộn. di loan xã đoàn tiến hành đại chiến, vậy các bị tổn thương, tàn tật tử vong là bình thường sự việc có thể tam liên bang hành động rõ ràng địa không bình thường nhà ai chiến đấu là một cái đường khẩu một cái đường khẩu thành kiến chế tiêu diệt sống không thấy người chết không thấy xác đây là xã đoàn sống mãi với nhau sao vài thập niên trước cùng quê nhà chiến đấu cũng không có như thế thái quá a ra đầy trộn lẫn là vì kiếm tiền không phải là vì liều mạng lao tống đã thành tứ hải bang bang chủ càng là hơn di loan thượng lưu nhân sĩ không đáng liều mạng à chớ nói lao tống sợ cái khác tứ hải bang cao tầng vậy sợ tam liên bang thủ đoạn quá tàn cốc không thể chơi bảo không thể chơi bảo lao tống càng nghĩ sai người liên hệ đinh dao nói rõ là một đợt hiểu lầm, làm ra hàng loạt bồi thường, việc này thì không giải quyết được gì. Đinh Giao vừa mới thừa bị, thì cường thế địa cầm tứ hải bang thế cờ, từ trên giang hồ lại không có người dám có ý đồ với nàng, động một chút lại đem người ném trong biển, ai cũng không muốn có địch nhân như vậy. Lao Tống trước đây cho rằng Đinh Giao hội đúng lý không được người, nhưng không nghĩ tới đối phương lại thấy tốt thì lấy, rất có loại thần long kiến thủ bất kiến vi cảm giác. Đinh Giao hành quân lặng lẽ, Lao Tống thật dài địa nhẹ nhàng thở ra. Tứ Hải bang lại không còn trước đó khí thế như hồng phóng đại tình thế, cho dù là Chu Liên bang bị bá tử vào tù bọn hắn cũng không có nghĩ thừa thế phóng đại, không phải tứ hải bang không nghĩ phóng đại, trúc liên bang cùng tam liên bang ở đâu cản trở đâu. nếu là thật chọc giận hai nhà, ai mà biết được bọn hắn có thể hay không liên hợp lại cho bọn hắn tới một cái ngã. di loan tạo thế chân vạc sau đó, rất là bình tĩnh một quãng thời gian. tứ hải bang đại đại địa hòa hoãn chính mình tình cảnh khó khăn, Chọn vẹn dùng thời gian hơn 2 năm mới hòa hoãn quay về, sau đó lại gặp phải đánh đòn cảnh cáo, tùng lâm bang chu Triều tiên đến rồi. vấn đề này có chút lo lắng, lao tống cảm giác mình tuyệt đối xung đột, nếu không thế nào lại gặp chuyện phiền phức như vậy. Di Loan là Hắc Kim Đế Quốc, tên như ý nghĩa, chính là có thể sử dụng Hắc Kim vì Hắc đạo thân phận đưa thân trong quan phủ. Lao Tống đã là liên tục nhiều năm nghị viên. Hắn là bền lòng nỗ dạ nhân vật, tự cho là lần này tuyển cử cũng là 10 phần chắc chín. Trên thực tế vậy xác thực như thế. Tứ Hải bang mạng lưới quan hệ lạc ở chỗ này, những kẻ cao tầng phủ mẫu, vậy hy vọng Lao Tống có thể được tuyển nghị viên, như vậy tốt hơn địa có thể cho con của mình hoặc là gia đình của mình giành lợi ích. Có thể nói, Lao Tống thượng bị là tứ hải bang trên dưới chung nhận thức, cũng là Di Loan quan phủ thành thành, một chút lo lắng đều không có. Trên thực tế cũng là như thế quả đảng sơ tuyển bên trong, lao tống rất dễ dàng địa thì thu được trong đảng để danh. Liên nhiệm nghị viên, là cái này chuyện chắc như đinh đóng cột. Sau đó yêu thiêu thần thì xuất hiện. Lao tống sao vậy không nghĩ tới, vì tranh cử nghị viên, vậy mà sẽ rước lấy một đại địch, Tùng Lâm bang Chu Triều Tiên. Gia hỏa này lại tượng như chó điên, ngang nhiên đối với tứ hải bang xuất thủ. Lao tống khi nào nhận qua dạng này khí a, tốt xấu hắn cũng là Di Loan có danh tiếng nhân vật, chứ ra tại Đinh Giao trong tay bị thất thế bên ngoài, dù là Trúc Liên bang bị bá tử đều không có nhường hắn thua thiệt qua. Lao tống nộ khí vùi đất bỗng chốc thì đi lên, hắn hiểu rõ chính mình nhất định phải trả tay. Bang không, về sau tùy tiện một con Á Miêu A cậu đều bị hắn có xử. Ra tay, nhất định phải ra tay. Sau đó sao? Lão Tống thiếu điều một hơi không có bị tức chết, tứ hải bang lại bị Tùng Lâm bang đè lên đánh. Lão Tống thật muốn điên rồi, hiện tại có phải không luận con nào Á Miêu A cậu đều có thể trên đầu mình vẫy phong một cái phải không? Trúc liên bang đánh công lại, tốt xấu lẫn nhau có thắng bại. Tam liên bang đánh công lại, đối phương quá độc ngắc. Tùng Lâm bang lại là thần thánh phương nào? Vì sao chính mình lại đánh công lại? Không thể nào, tuyệt đối không thể năng lực. Lão Tống tức điên lên, Tại hội nghị cấp cao thượng lên tiếng, dù thế nào, cũng phải để đối với Phương biết mình lợi hại. Thế là, bên Mông Quần Quận Đại phản công bắt đầu. Lão Tống thẩm nghĩ, trước đó là không có coi trọng các ngươi, hiện tại chúng ta coi trọng các ngươi, cái này nhìn xem các người. Cờ mở. Tứ Hải bang bị Tùng Lâm bang đe lên đánh. Lão Tống người tê. Tứ Hải bang cấp cao thẩm sợ, đánh không lại Tùng Lâm bang, hoàn toàn đánh không lại Tùng Lâm bang. Những thứ này như Quỷ xà thần rốt cục từ nơi nào ra tới? Lão Tống quả thực muốn điên rồi. Đánh không lại làm sao bây giờ? Vậy khẳng định muốn tiếp tục đánh a? bằng không người khác liền sẽ nói bọn hắn sợ đối phương, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới, lan lụt giang hồ sẽ chỉ làm trầm trọng thêm, sẽ không nhân từ nương tay. Lão tống vô cùng vô cùng buồn bực, hoàn toàn là thay bay vạ dòm mạ. Tranh cử nghị viên có quy tắc của mình, mạng lưới quan hệ của ngươi lạc không đúng chỗ, thua không phải bình thường sao? Nơi nào có ngươi bộ dáng này, thua còn muốn đoạt trở về. Chẳng qua tỷ mỹ nghĩ lại, nay con mẹ nó thực sự là Di Loan nghị viên nữ hạnh. Lão tống thật buồn bực. Buổi tối hôm nay nhìn thấy bang phái tin bắn sau đó, phiền muốn hắn trực tiếp tới một bình rượu cao lương kim môn. Lão Tống mặc dù là tứ hải bang ban chủ, cùng cái khác trộn lẫn xã đoàn không giống nhau. Không thích uống rượu đỏ thì thích uống rượu cao lương. Ba lượng rượu vừa mới vào trong bụng. Chương 380, Tứ Hải Bang sự bi thảm quá khứ, 2, chương 380, Tứ Hải Bang sự bi thảm quá khứ, 2, chuông điện thoại vang lên. Lão Tống nộ khí rất lớn à, trời hạn gặp mưa lạnh, nếu là không có nghiêm chỉnh sự việc, ta làm chết ngươi. Đối diện truyền tới âm thanh, trực tiếp nhường lão Tống nhảy lên. Tống Kim gương, ngươi chán sống rồi, dám cùng ta nói như vậy. Lão Tống thật nhẹ dựng lên, hắn có thể vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên thanh âm này một ngáy mắt liền để hắn về tới ba năm trước đây nào đó buổi tối chính là cái này thanh âm chủ nhân kém chút đem một cái lưới lê ba cạnh cho đâm đến trên người mình. Phú ca một ngáy mắt lão tống liền học được xuyên thục bí mật bất truyền trở mặt điễm nghi mặt mặt mũi tràn đầy đỉnh ngọn âm thanh trầm thấp lại hiền lành eo càng là hơn ép tới cực thấp cực thấp hoàn toàn mặc kệ đối diện là không phải thấy được. Phú ca lão nhân gia ngài khi nào đến Di Loan vậy không cùng ta lên tiếng kêu gọi ta tốt cho ngài làm chủ thật tốt chúc mừng một chút Lý Phú gửi lệnh nói cho ta chúc mừng là muốn ta chết đi lão tống cười khăng nói không thể nào tuyệt đối không thể năng lực. Ai cũng biết người ta hiếu nghị trải qua được chân kim hỏa luyện. Lý Phú hử lệnh nói, ta nhìn không thấy. Lão Tống mồ hôi đều đi ra. Phú ca, tuyệt đối không nên nghe những kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn khốn kiếp nói bậy bạn. bọn hắn nhưng không có an hảo tâm à? Lý Phú ha ha cười không ngừng, phải không? Ta rất lâu chưa có trở lại Di Loan. Hôm qua vừa trở về, sau đó thì gặp phải một chuyện phiền lòng tình. Lão Tống lập tức đem vô ngự vang động trời. Phú ca, ngài có cái gì chuyện phiền lòng tình ngài nói cho ta biết, ta tới giúp ngươi làm sự tình là được, không cần ngài tự mình ra tay. Lý Phú lạnh lùng nói. Hôm qua bằng hữu của ta đi dạo chợ đêm lúc bắt chuyện một độc thân mỹ nữ, hai người đều không có xảy ra bất cứ chuyện gì, kết quả quay đầu bằng hữu của ta một đám người liền bị người nào đó đánh. Lao Tống thốt ra, không phải ta làm. Lý Phú âm thanh lạnh lùng nói, dĩ nhiên không phải ngươi làm. Lao Tống ám ám nhẹ nhàng thở ra, đội băng nói, Phu ca, ngài yên tâm, ta này sẽ để cho thủ hạ nhóm đi tìm, nhất định cho ngài một giá thỏa mãn. Lý Phú kiến trách, ta đã có nói xong đâu, chuyện này hôm qua xác thực không phải ngươi làm, chẳng qua là thủ hạ ngươi làm. Lão Tống hoa đá, ngươi đều đứng thẳng bất động tại chỗ thiếu chút nữa có tại chỗ qua đời ta bốn là chúng ta tứ hải ba người làm Lý Phú gửi lệnh nói lẽ nào ta sẽ gạt người sao người sướng sao Lão Tống ngồi tươi cười nói ta không sướng nếu là có người nhìn thấy Lão Tống bộ dáng này tuyệt đối sẽ cảm giác mười phần mãnh huyễn. Lão Tống là tứ hải bang bang chủ quan hệ nhân mạch trải rộng Di Loan quan phụ từ trên xuống dưới ngay cả Di Loan đại thống lĩnh đều biết hắn ở trước mặt người ngoài Lão Tống nho nhã phía dưới lại mười phần ba khí dù là tại đại thống lĩnh trước mặt hắn vậy chưa từng có thấp kém như vậy qua có đó không lý phú trước mặt lao tống đầu lâu muốn nhiều thấp thì có nhiều thấp giọng lý phú một chút tình cảm đều không có nguyên ngược lại là có tự mình hiểu lấy lao tống lập tức làm ra bảo đảm phú ca xin ngươi cho ta ba giờ ta nhất định cho ngươi một câu trả lời lý phú suy nghĩ một chút nói cũng được thì cho ngươi thời gian ba tiếng ngươi nếu là không cho chúng ta làm ra một câu trả lời như vậy tìm ngươi không phải ta mà là phong ca lao tống tim đập rộn lên miệng đắng lơi cô phong ca lão nhân gia ông ta đến lý phú thản nhiên nói ngươi còn chưa rõ ý của ta sao Nếu là ngươi không có làm được lời hứa của mình, bất kể ngươi trốn đến nơi đâu, đều sẽ bị bắt được phong ca trước mặt." Hậu quả này, ngươi cái kia rõ ràng. Lao Tống lập tức nói, "Phu ca, ta hiểu phong ca quý cũ, chúng ta tứ hải bang cùng tam liên bang vẫn luôn là bằng hữu. Cho ta 3 giờ. Không, 2 giờ, ta nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời." Lý Phú thỏa mãn cúp điện thoại. Tống Tử, Hào cùng Tiểu Mã người đều thẳng. Vừa nãy điện thoại, Lý Phú phóng làm miễn đề, hai người đối thoại mọi người nghe được hiểu rõ vô cùng. Tiểu Mã kinh ngạc nhìn Lý Phú, "Phu ca, ngày trước kia tại Di Loan trộn lẫn qua, Lý Phú núm nu bay, ta không có tại di loan trộn lẫn qua. Tiểu Mã lắc đầu nói, lao tống dù sao cũng là tứ hải bang ban chủ, trên giang hồ có ít đại lão. Tuy nói tứ hải bang tầng dưới chót bang chúng chiến lược không mạnh, có thể thành thật giảng, tiền tài của bọn họ tại rất nhiều trong xã đoàn là không hề nghi ngờ thứ nhất. Tùng Lâm bang hiện tại mặc dù chiếm thượng phong, đó chẳng qua là tứ hải bang không có sử dụng tiền tài thế công thôi. Thật nếu để cho tứ hải bang tiền tài thế công phát động, Tùng Lâm bang không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lý Phú bất ngờ nhìn thoáng qua Tiểu Mã, nguyên ngược lại là thấy rõ ràng. Tiểu Mã gãi gãi đầu thẳng thắn nói. Đây đều là giao tỷ cùng Hào ca bình thường nói cho ta biết. Lý Phú lúc này mới hiểu rõ, vì tiểu Mã đầu góc khẳng định là phân tích không đến cấp độ này. Ta không có tại Di Loan trộn lẫn qua, chẳng qua là ở chỗ này đi theo Phong ca làm đi mấy chuyến việc tư. Tống Tử Hào cùng tiểu Mã ngạc nhiên, cùng nhau hỏi, "Việc tư đây?" Lý Phú giải thích nói, "Làm năm giao tỷ mới lên vị, trên tay không có mấy cái thân tín, Phong ca liền mang theo ta còn có mấy cái minh đệ đến Di Loan cho giao tỷ lập uy. Vừa bạn gặp Phải Tứ Hải bang tại cùng chúc liên bang đấu tranh bên trong gặp áp chế, muốn cầm Tam liên bang làm uy." Sao kỳ kỳ. Giao thị cũng cần trên giang hồ làm ra một ít chuyện đến, dùng cái này làm uy. Phong ca liền mang theo ta, trong vòng 3 ngày, Tứ Hải bang bang ba cái đường khẩu cao tầm cho An Đại Hải, sau đó lại đem lão Tống theo trong nhà ôm ra đây. Từ nay về sau, Tứ Hải bang cùng Tam Liên bang một thằng nước sông không phạm nước giếng, mãi đến khi hôm qua, Tống Tử Hào cùng Lý Mã khắp người đều tê. Cái này gọi làm không có tại gì loan trộn lẫn quá a. Đưa buộc cho các ngươi không có tiếp tục tại Di Loan trộn lẫn, nếu tại Di Loan đợi thời gian dài một chút, còn có người khác sự tình sao? Đáng sợ, thật là đáng sợ. Tống tử hào cao mày nói, lao tống dù sao cũng là giang hồ một hào nhân vật, hắn gặp được chuyện như vậy, không nghĩ nhìn trả thù sao? Lý Phú cười, trả thù? Hắn dám sao? Nếu là hắn thật sự dám, thỏa thích trả thù tốt. Lý Phú đạo đức trình độ rất cao, tại Hương Giang lúc trừ phi là Lâm Phong mệnh lệnh, nếu không, đối mặt xã đoàn nhân sĩ, hắn cũng sẽ không muốn tính mạng người. Có đó không Di Loan, Lý Phú giết người dậy con mắt cũng không nháy mắt. Đừng nói cái gì Di Loan bang phái phất tử, chính là Di Loan người của quan phủ lại như thế nào. Nói câu bây giờ cũng là Lâm Phong không có hạ cái tương tự mệnh lệnh, nếu không Lý Phú cao thấp cũng phải làm thịt mấy cái đến nếm thử một chút. Lý Phú chẳng những sẽ không cự tuyệt, ngược lại hội kích động. Vương Kiến Quân tối hiểu Lý Phú tâm tư, thở dài nói, ai nha thật đáng tiếc, nếu Lôi Đình An Linh sớm 3 năm thành lập, vậy cũng tốt. Lý Phú chợt nhìn Vương Kiến Quân một chút, ngươi muốn đổi cái trường hợp kiến công lập nghiệp sao? Tống Tử hào cùng Tiểu Mã nhìn về phía Lý Phú ánh mắt đặc biệt sùng bái. Chẳng trách Tam Liên Bang trên dưới đối với Lý Phú mệnh lệnh nói gì nghe nấy, hợp lấy người ta uy vọng còn cao hơn chính mình a bất quá, nếu bọn hắn trước đó tại Tam Liên Bang nguy nan lúc ngăn cơn sóng dữ, Chắc hẳn vậy sẽ có được cao như vậy vi vọng." Hai người liền nói đáng tiếc. Vương Kiến Quân rất kỳ quái, "Phu ca, đã ngươi đối với tứ hải bản có dạng này lực chấn nhiếp, làm sao còn để cho chúng ta ra đây? Ngươi một chiếc điện thoại không thế là xong sao, sao?" Lao Tống cũng không dám từ chối mệnh lệnh của ngươi. Lý Phú mỉm cười nói, "Ta mang theo các ngươi đi đánh Lao Tống, đây chính là đại pháo đánh con muỗi, lãng phí. Mục tiêu của chúng ta là người khác." Vương Kiến Quân lập tức hứng thú, "Ai vậy?" Lý Phú cười nói, "Hầu bộ trưởng." Chương 381, nhân vật mấu chốt lương bộ trưởng, mục 381 Nhân vật mấu chốt lương bộ trưởng, một Tứ Hải Bang sự việc là chuyện nhỏ. Lão Tống nếu là muốn một cái thể diện, chính mình rồi sẽ đem sự việc cho xử lý. Giả sử hắn không muốn sĩ diện, chúng ta mấy người lại giúp hắn sĩ diện. Lão Tống là một hợp cách thương nhân, hắn sẽ tính món nợ này. Lý Phu rất là bình thản. Tứ Hải Bang thành viên trung tâm cũng là một đám muốn kiếm nhiều tiền con nhà có máu mặt. Mục đích của bọn hắn là kiếm tiền, hay là đen trắng thông đồng địa kiếm tiền, chủ yếu nhất cách là buôn lậu. Không đến Di Loan, cán bản thì không rõ buôn lậu rốt cục năng lực kiếm bao nhiêu tiền. Di Loan tứ phía toàn diện là một đảo nhỏ. Ở trên đảo độ phì của đất có hạn, khoáng sản tài nguyên bần cùng, lại thêm cùng quê nhà đặc thù quan hệ, liền thành một đặc thù tọa độ, đẹp tây phương đối phó quê nhà tọa độ. Di Loan thu được đủ loại năm nữa, nhưng mà kiểu này nâng nữa không phải là không có đại giới, đó chính là bọn họ một cách tự nhiên thì biến thành đẹp tây phương sản phẩm phà giá. Trong đảo giá hàng đây thị trường quốc tế cao hơn ít nhất 1 phần 3. Quả thực là thái quá. Cái này cho buôn lậu hành vi sáng tạo ra cực lớn làm việc không gian. Chỉ cần có thể buôn lậu vào đảo, tùy tùy tiện tiện trăm vạn phú ông cất bước. Mà những kia lại đầu, tự ô tô loại hình Sáng tạo miền vạn lần phú ông cũng là trong chớp mắt sự việc. Tứ Hải Bang chủ yếu nghiệp vụ chính là buôn lậu, bằng lấy bọn hắn thân phận đặc thủ, tùy tùy tiện tiện có thể sáng tạo ra đầy cái khác bang phái hơn rất nhiều tài nguyên. Người có tiền rồi, liều mạng Ý nghĩ thì trở nên phai nhạt, đây là vô cùng tầm thường ý nghĩ. Lao Tống so với ai khác đều hiểu điểm này. Lý Phú căn bản cũng không tin hắn sẽ vì cái này, dám đắc tội Lâm Phong cái này sát tinh. Tứ Hải Bang không đáng để lo, bọn hắn không dám ở thời khắc sống còn liều Mạn. So sánh dưới, Tung Lâm Bang mới là đại phiến phái. Điểu Mã khó hiểu nói, Chu Triều tiên người này ta cũng hiểu qua hắn là điển hình bang phái thành viên, đương nhiên, cùng người bình thường so ra, hắn rất có làm ăn ý nghĩ, hiểu được sử dụng quan phụ lực lượng. nay kỳ thực cũng là di loan bang phái không hẹn mà cùng hành động. chu triều tiên không có gì thái quá sự việc a. di loan bang phái sinh thái, nhường hương giang đồng hành nhìn thấy chỉ sẽ tâm sinh hâm mộ. đây chính là đèn trắng thông đồng. hương giang chỉ có tại lôi lạc cùng long thành bang thời đại, mới có qua dạng này huy hoàng. đồng thời, lôi long hai người cũng bất quá là chỉ là đại thám chủ thôi. ở đâu so ra mà vượt di loan a? người ta ngay cả nghị viên đều có thể công khai đi giá chỉ cần ngươi tiêu tiền tuyển chọn nghị viên là có thể hất trở thành bạch đường hoàng biến thành thượng lưu xã hội một thành viên căn bản sẽ không truy cứu ngươi màu lót là cái gì đáng tiếc thời đại này tại hương giang đã trở thành quá khứ lý phú nghiêm túc giải thích nói chu triều tiên cùng tứ hải bang khác nhau hắn dám liều mạng cũng dám hất bản ngươi vừa nãy cũng đã nói tứ hải bang cùng tùng lâm bang chiến đấu đến cuối cùng một sáng cái trước vận dụng quan phụ quan hệ tùng lâm bang thất bại tiểu mã gật đầu chu triều tiên hội phiền phức ở địa phương nào đâu lý phú thở dài chính là hắn dám liều mạng mới phiền phức nếu đi đến một bước kia làm không tốt trong đạo hội quyết hắc Tiểu mã ngạc nhiên, Vương Kiến quân nói thêm, có can đảm liều mạng ra hỏa lực phá hoại không thể tưởng tượng, bọn hắn tất nhiên sẽ đem trong đảo bén cái long trời lở đất. Di Loan người bình thường đủ thảm, nếu tới như thế một lần, bọn hắn sẽ không chịu nổi. Quan phủ vì lắng lại Têu Ca cũng phải quét hắc, làm không tốt hội tác động đến chúng ta. Di Loan quét hắc không phù hợp ích lợi của chúng ta. Tống Tử Hào cùng Tiểu Mã lập tức sáng tỏ, nhà mình Tam Liên bang thế nhưng Di Loan bốn Đại bang phái một trong. Lý Phú lại nói, Phong Ca nói, Tam Liên bang phải từ từ điệu cái tổ, hội triệt để tẩy trắng. Nhưng mà cái này cần một cái thời gian thế nhưng dưới mắt tứ hải bang cùng tùng lâm bang sẽ không cho chúng ta thời gian cái này vô cùng thiết thực chúng ta muốn để bọn hắn tranh đấu không chế tại có hạn quy mô bên trên vương Kiến quân Thản như nói tứ hải bang cùng tùng lâm bang có thể tranh đấu nhưng tuyệt đối không thể như vậy không chết không thôi này sẽ khiến phản ứng dây chuyền làm không tốt rồi sẽ dẫn phát cuối cùng hậu quả là chúng ta không muốn nhìn thấy tông tử hào cùng tiểu mã bừng tỉnh đại ngộ tiểu mã nặng nghề thở dài nói cách khác không thể để cho hai cái này bang phái tranh đấu liên lụy tất cả giang hồ lý phú cười nói không sai phong ca cho nhiệm vụ của chúng ta vậy là cái này Tống tử hào cao mày nói, "Này có thể không dễ kiếm lắm à. Lý Phú mỉm cười nói, "Nói khó cũng khó, nói không khó vậy không khó." Mấu chốt muốn nhìn từ nơi nào bắt đầu? Lại xem trước một chút lao tống tình muốn bên kia đi, ta tin tưởng hắn sẽ cho chúng ta một thỏa mãn trả lời chắc chắn." Tống tử hào chậm rãi gật đầu. "Vậy chúng ta đi tìm Chu Triều Tiên." Lý Phú nhẹ nhàng lắc đầu, "Không. Chu Triều Tiên là tương đối có tài năng một người, nhưng hắn không cam lòng dưới người, chúng ta như thế tùy tiện tiến đến chỉ sẽ làm hắn phản định. Dưới mắt hắn trong bụng nổi giận trong bụng, chúng ta cũng không thể thành hắn phát tiết biếm nắm chúng ta muốn mở ra lối riêng." Vương Kiến Quân cao mày nói, Phú ca, kỳ thực xử lý Chu Triều Tiên không được sao?" Tiểu Mã lập tức hai mắt tỏa sáng, Phú ca, Quân ca nói đúng a." Lý Phú thở dài, "Nơi nào có chuyên đơn giản như vậy?" Tiểu Mã không phục, "Ta cũng không tin dựa vào chúng ta mấy người làm không xong một vòng Triều Tiên." Lý Phú mỉm cười, "Chính ngươi xuất mã thì có thể xử lý đối phương. Chu Triều Tiên là phong ca coi trọng nhân tuyển, chúng ta không thể bật lý tiêu diệt nó." Tiểu Mã nhún nhún vai, Liền nói đi." Tống Tử hào hỏi, "Vậy chúng ta cái kia từ nơi nào vào tay?" Lý Phú cười nói, "Lương Bộ trưởng tất cả mọi người chọn rồi, lương bộ trưởng, đây là ai? Lý Phú đơn giản giới thiệu gia hỏa này lai lịch, lương bộ trưởng là công cộng sự vụ bộ trưởng, Di Loan là tiền tài đế quốc, bọn hắn người của quan phủ, 10 người bên trong chặt chín cái đầu, không có một cái nào là ngoan ngoàng. Gia hỏa này là điển hình tham quan, ai cho nhiều tiền thì đứng ở ai bên này. Chu Triều Tiên vì tuyển cử nghị viên không ít cho lương bộ trưởng tiền bạc, phong ca tình báo cho thấy, mệt mệt cho lương bộ trưởng thì đưa một ngàn bạc. Vương Kiến Quân âm thầm lắc đầu, hay là tham quan lấy tiền lợi hại? Chúng ta thập đại xã đoàn Hương Giang một trong hòa liên thắng tuyển cử toà án. Đại Dê cho trưởng lão đoàn một người hai mươi vạn, cộng lại cũng bất quá là hai triệu. Lý Phú khoát quát tay, mấu chốt không ở nơi này. Vương Kiến Quân không hiểu nhìn hắn. Lý Phú nói ra, Đại Dê cho thúc phụ nhóm đưa tiền, thúc phụ nhóm tất nhiên cho Đại Dê nói chuyện. Là cái này danh dự. Vương Kiến Quân người đều ngây người, "Phú ca, ý của ngươi là, lương bộ trưởng thu một ngàn vạn, cũng không có cho Chu Triều Tiên làm sự tình." Lý Phú khẽ gật đầu. Vương Kiến Quân cảm thấy hoang đường, hắn làm sao dám? Lý Phú giải thích nói, lương bộ trưởng tiêu chuẩn là ai cho hắn nhiều tiền, hắn thì đứng ở ai bên này? Chu Triều Tiên là cho lương bộ trưởng tiền bạc, bất đắc dĩ lao tống tiến được càng nhiều. Nếu đây tài lực, Tùng Lâm bang sao cùng tứ hải bang so sánh? Tiểu Mã cao mày nói, nói như vậy, Chu Triều Tiên không có đạo lý tìm lương bộ trưởng A. Lý Phú Kỳ lạ địa liếc nhìn Tiểu Mã một cái, ngươi sao sẽ nghĩ như vậy? Tiểu Mã đương nhiên nói, xài bao nhiêu tiền xử lý bao nhiêu sự việc. Lương bộ trưởng tất nhiên công khai đi giá, đó chính là sứ bạc sự việc chứ sao? Chu Triều Tiên tốn hao tiền giấy thiếu, đây lao tống thiếu một nửa, hắn đừng trách người khác. Tổng tử Hào thở dài nói, Tiểu Mã à, nghe lời phải nghe âm. Lẽ nào ngươi thì không có nghe được phú ca nói bóng gió sao? Tiểu mãng ngạc nhiên, nói bóng gió. Tống tử hào có chút buồn rầu, người huynh đệ này cái gì cũng tốt, chính là không thích động não, quả thực làm người đau đầu. Phú ca ý nghĩa rất rõ ràng, lương bộ trưởng cũng không có đem tiền giấy trả lại cho chu triều tiên, cũng không có báo cho biết lao tống sự việc. Bằng không, vì chu triều tiên tính cách, hắn là dám tại mạo hiểm. Chương 381, nhân vật mấu chốt lương bộ trưởng. 2. chương 381, nhân vật mấu chốt lương bộ trưởng. 2. không phải liền là trên lệnh giá một ngàn sao? Ngươi cho rằng chu triều tiên không dám cho sao? Giả sử Lương bộ trưởng đem tiền giấy trả lại cho Chu Triều Tiên, cũng nói tình huống, Chu Triều Tiên sẽ không tự thủ Lương bộ trưởng con đường này, hắn cố gắng sẽ tìm cái khác phương pháp. Nhưng mà Lương bộ trưởng cũng không có làm như thế. T. Tiểu Mã hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, ta đã thấy có người tìm đường chết, nhưng không nghĩ tới, hắn dám như thế tìm đường chết, đây là không muốn sống sao? Tống Tử Hào suy tư nói, có thể người của quan phủ đều biết Lương bộ trưởng đức hạnh, nhưng mà Chu Triều Tiên là người mới, căn bản không biết điều này. Lương bộ trưởng lại là Di Loan quan phủ bộ trưởng, từ trước đến giờ đều là từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Di Loan Sa Đoạn ngang ngược cản rỡ quen thuộc. Tiểu mã khẽ gật đầu, nói như vậy cũng đúng. Ra đây lẫn vào gia hỏa, đối mặt quan phụ lúc, tự nhiên thấp một đầu. Tại hương giang, dù là phách lối nữa xã đoàn, gặp được cảnh sát lúc, cái kia túi đầu hay là cúi đầu. lại càng không cần phải nói hắc kim đế quốc cao quan. hắn đột nhiên phản ứng, kia lương bộ trưởng thì phải suy sẹo. Lý phú khẽ gật đầu, không sai, lương bộ trưởng phải suy sẹo. Chu triều tiên một bên cùng tứ hải bang đại chiến, một bên phái gia nhân viên đang tìm hắn. chúng ta không thể để cho Chu triều tiên trước một bước tìm thấy lương bộ trưởng nếu để cho hắn rơi xuống chu triều tiền trong tay, vì tính cách của hắn, không phải đem lương bộ trưởng ném trong biển câu cá không thể. nếu vấn đề này xảy ra, các vị có thể tưởng tượng một chút chu triều tiền tình cảnh, hắn tất nhiên sẽ tăng lớn công kích tứ hải bàng cường độ, thậm chí nghĩ muốn xử lý lão tống. như vậy, hai bên kiêu hận chính là không chết không thôi, cuối cùng biến thành hai cái đại bàng phái quyết chiến. như vậy, di loan không phải đại loạn không thể. di loan quan phụ dù là lại là hắc kim đế quốc, vậy được làm dáng một chút, cho trong đạo bách tính một câu trả lời. đây cũng không phải là chúng ta muốn xem đến, tiểu mã có chút không muốn. Lương bộ trưởng người kia nhân phẩm không được à, chúng ta muốn bảo vệ hắn sao? Lý Phú lắc đầu, chúng ta làm gì muốn bảo vệ hắn. Chúng ta muốn tại trước Chu Triều Tiên tìm thấy hắn. Tiểu Mã lại cho rồi, này không phải liền là bảo hộ lương bộ trưởng sao? Tống Tử Hào Kim lòng không đặng bố cái chán, tiểu Mã dáng vẻ nhường hắn rất là đau đầu. Tiểu Mã, Phú ca có ý tứ là, lương bộ trưởng chết tại trong tay ai đều được, nhưng không thể chết tại trong tay Chu Triều Tiên. Một sáng Chu Triều Tiên xử lý lương bộ trưởng, hắn liền không có đường khác, chỉ có thể một con đường đi đến cùng, không thành công thì thành nhân. Lương bộ trưởng nếu chết tại trong tay người khác Vậy liền cùng Chu Triều Tiên không có có bất kỳ quan hệ gì, cũng sẽ không đem Chu Triều Tiên bức đến bề lộ. Cứ như vậy, tứ hải bang cùng Tùng lâm bang quan hệ còn có thể vẫn hồi. Tiểu Mã bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Hắn là triệt để minh bạch quá đến. Tống Tử Hào đối với Lý Phú giải thích nói, Phú ca, Tiểu Mã tuyệt đối không phải từ chối mệnh lệnh của ngươi." Lý Phú lắc đầu, "Chúng ta ra đây lẫn bảo, cố nhiên là vì kiếm tiền, nhưng nếu là vì người trung nghĩa, vậy liền hội khá hơn một chút." Tiểu Mã là một trung nghĩa người, ta thật thượng thứ hắn. Lý Phú đạo đức tiêu chuẩn rất cao, tại không có gặp được Lâm Phong trước đó, Hắn cũng sẽ không đối với người bình thường ra tay, dù là người bình thường này là xã đoàn thành viên cũng giống như vậy. Kỳ thực không riêng gì hắn, Lý Phú có thể cảm giác được, Tống Tử Hào cũng tốt, Tiểu Mã cũng tốt, cùng hắn là một loại người. Chỉ có vương kiến quân khác nhau. Đó là thật vì mệnh lệnh không từ thủ đoạn, hắn cũng sẽ không quản mục tiêu có phải hay không người bình thường. Nhưng Lý Phú cảm thấy yên tâm là, vương kiến quân hiện tại thành phong ca thủ hạ, tự sẽ có phong ca đối nó răng buộc. Nhiệm vụ của chúng ta chính là tìm ra lương bộ trưởng. tống tử hào cao mày nói. Chu Triệu Tiên đối với lương bộ trưởng hận thấu xương, hắn khắp nơi tìm kiếm hắn cũng không có tìm được. Chúng ta có thể cũng cần từng chút một thời gian. Ta lập tức thì phân phó các huynh đệ tìm kiếm hắn. Lý Phú cười lấy lắc đầu, không cần. Phong Ca đã nói cho ta biết địa chỉ. Tống Tử Hào mười phần kính nể, Vốn cho là Phong Ca đối với hương giang chuyện đã xảy ra hiểu rõ như lòng bàn tay, tuyệt đối không ngờ rằng, hắn đối với Di Loan chuyện đã xảy ra cũng là như thế rất quen. Tống Tử Hào không khỏi nghĩ tới chính mình chuyện cũ, cú may mà Lâm Phong tình báo, hắn mới biết đi ra Diêu Tiên sinh đối với bê dập của hắn. Bắt đầu từ lúc đó. Hắn thì không nghi ngờ lầm phong tình báo độ chuẩn xác. Này trung nơi nào đó có một tòa ba tầng tiểu dương lâu, bên ngoài chủ nhân là một vị ở gái nữ nhân. Thực chất tất cả mọi người là lương bộ trưởng. Cái đó quả phụ là của hắn dưới mặt đất tình nhân. Hai người thậm chí thai nghén một trai một gái. Tiểu mã ngạc nhiên nói, kia không làm lộ sao? Lý phú lắc đầu, không làm lộ. Tiểu mã muôn phần khó hiểu, quả phụ sao sinh con a? Cũng không thể nói hai cái này hài tử là hắn nhận nuôi a. Lý phú cười cười, là ta không có giải thích rõ ràng. Hai cái kia hài tử là tại quả phụ lao công tại lúc sinh. Tiểu mã trợn mắt há hốc mồm, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hảo gia hỏa, nay quả phụ sớm thì cho chồng của nàng mang lên trên thật lớn nó xanh. Lý Mặc trầm mặc một hồi, mới nói: Phong ca nói cho ta biết, này quả phụ nam nhân tử vong có chút kỳ vạng, xác suất lớn là lương bộ trưởng liên thủ quả phụ làm. Tiểu mã sắc mặt âm trầm tiếp theo, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Quả phụ có ngoại tình, đại khái có thể ly hôn. Này cũng tốt, chẳng những nhường lão công của mình ngôi dưỡng nam nhân con hoàng, còn làm ra giết phu sự việc, gia hỏa này chết ta! Tông tử hào khẽ lắc đầu, không nói gì đều nói bang phái xã đoàn bóng tối nhưng thượng lưu xã hội loại chuyện này một chút không ít Lý Phú vua tay nói đi thôi chúng ta nắm chặt thời gian đi đại trung mô bộ hội hội người kia Tống Tử Hào lúc này sắp đặt cố xe bốn người cũng không có mang những người khác vì bốn người này năng lực nếu bọn hắn không thể đem lương bộ trưởng khống chế được mang những người khác càng không được quan trọng nhất là lương bộ trưởng vì tránh né Chu Triều Tiên thủ hạ căn bản không thể nào tại bên người mang rất nhiều người dễ dàng như vậy bại lộ thân phận Lão Công Chu Triều Tiên người khắp nơi đang tìm người đấy không có chuyện gì chớ Mỹ phụ lo âu nhìn lương bộ trưởng. Lương bộ trưởng đã hơn 50 tuổi, nhưng bảo dưỡng thỏa đáng, nam nhân lại không dễ dàng trông có vẻ già, nhìn lên tới liền cùng 30 tuổi đồng đẳng. Thanh âm của hắn chậm chạp lại bá đạo, sợ cái gì? Đơn giản là một cái giang hồ đạo trích mà thôi. Người đem tâm đặt ở trong bụng, ta dù sao cũng là quan phủ đại quan. Mỹ phụ cũng không giống như Lương bộ trưởng có lòng tin như vậy, sầu lo cũng biết trên mặt. Tùng Lâm ba người có thể ra man, hiện tại đánh cho tứ Hải bang liên tục bại lui. Nếu bọn hắn thu thập tứ Hải bang, Di Loan mặc dù đại, lại có chỗ nào có thể tránh? Lương bộ trưởng lạnh hừ một tiếng, hấp giải yến tương ngán ta muốn chính là Tùng Lâm bang tấn công mạnh tứ Hải bang. Mỹ phụ không thể tin nói, ngươi không phải đứng ở tứ Hải bang bên này sao? Lương bộ trưởng hơi có chút ngất ý, cũng là bởi vì ta đứng ở tứ Hải bang bên này, mới hy vọng bọn họ bị thương, lại không để tứ Hải bang bị thương sau đó cho ta hiếu kính hội càng nhiều. Vẹn vẹn tứ Hải bang bị thương sau đó liều chết phản công, chính là chúng ta cơ hội. Mỹ phụ mở miệng nói, lão công, ta không hiểu. Lương bộ thở dài một cái, đều nói tóc dài kiến thức ngắn. Ngươi cho rằng tứ Hải bang thật sự không sánh bằng Tùng Lâm bang sao? Đó là không có khả năng. Tứ Hải Bang trên danh nghĩa là Giang Hồ Bang phái, thực chất chẳng qua là các loại con nhà có máu mặt thương đợi thứ hai tập hợp thể. Chờ nhăn lúc, bọn hắn sẽ không liều mạng. Gặp được Tùng Lâm Bang như vậy hung ác ra hỏa, hội vừa lui lại lui. Nghĩ cũng đã biết, ngươi có nhiều như vậy tiền giấy, có lớn tốt sinh hoạt muốn hưởng thụ, ngươi làm gì đi liều mạng, Còn sống không tốt sao? Cố gắng Tùng Lâm Bang đặt đến mục đích, thì lui bước đây. Đối với Tứ Hải Bang mà nói, địa bàn không là trọng yếu nhất, quan phủ quan hệ mới là trọng yếu nhất. Nhưng nếu là bọn hắn hiểu rõ, Tùng Lâm Bang thật sự muốn đưa bọn họ vào chỗ chết lúc, không nghĩ liều mạng cũng liền được liều mạng cho đến lúc đó, tứ hải bang người khủng bố tế mạng thì sẽ vật dụng. di loan ai làm chủ? không phải bang phái, mà là quan phủ. thung lâm bang rất lợi hại phải không? tại quan phủ hỏa lực phía dưới, chẳng qua là một đám gà đất chó sành đồng dạng. quả tư không chịu nổi một kích. cũng chỉ có đến lúc kia, quan phủ mới sẽ xuất động, mới biết dọn sạch rơi chu triều tiên. đồng dạng là đến lúc kia, chúng ta mới sẽ an toàn. mỹ phụ con mắt trừng lớn, nhìn lương bộ trưởng tràn đầy sùi bái. đem tâm đặt ở trong bụng, có lúc đó hảo hảo mà quản giáo một chút nhi tử nữ nhi, đó mới là người dội vào. Mỹ phụ vẫn không nói gì, chỉ nghe thấy từng đợt tiếng gỗ tay. Lương bộ trưởng sắc mặt đại biến, phủi đất nhảy dựng lên, vừa muốn đọt cửa sổ mà chạy, chỉ thấy có người theo phía bên ngoài cửa sổ lật vào. Có một cái đại hán dùng kỳ dị ánh mắt nhìn hắn, ngươi ngược lại là thấy rõ ràng, chính là không đem trái tim nghĩ dùng tại chính đạo bên trên. Lương bộ trưởng đúng không, ta đại lao muốn gặp ngươi. Lương bộ trưởng mặt sám như cho tàn. Chương 382, Lao Tống động tác quá nhanh, 1, chương 382, Lao Tống động tác quá nhanh, 1, Lao Tống tiếp lý Phú điện thoại, thiếu chút nữa có bị giò chết. Cũng điện thoại quả thực như bị điên, đội vàng cho người phía dưới giao nhiệm vụ. Ai mẹ nó hôm qua tại trên chợ đêm dạy dỗ một đám người bên ngoài, mau tới trụ sở chính. Hạng các ngươi một giờ làm rõ ràng chuyện này, bằng không ra pháp phục dịch. Lao tống lúc nói lời này là dùng hống, chẳng những sợ, với lại tức giận. Đối mặt Tùng Lâm bang tiến công, tứ hải bang là liên tục bại lui. Tại dạng này khẩn yếu cửa quan, không nghĩ nghĩ biện pháp phản kích, lại tại trên chợ đêm cùng người tranh giành tình nhân. Lao tống tức điên lên, gây ai không tốt, ngươi đi gây tên sát tình kia. Muốn chết chính mình đi chết. Không muốn liên lụy ta, à Lao Tống từ trước đến giờ đều là vì tứ Hải Bang bang chủ thân phận tiêu ngạo, hắn vậy từ trước đến giờ cũng không giấu giếm thân phận của mình. Dù là hắn được tuyển nghị viên cũng là như thế. Hiện tại, hắn rất thống hận cái thân phận này. Bang chúng gây sự việc, dựa vào cái gì nhường chính mình cái này làm bang chủ đến gánh chịu A. Có thể hiện thực chính là như thế, ngươi là xã đoàn Lao đại, thủ hạ của ngươi phạm tội tình, không tìm ngươi tìm ai đâu. Lao Tống suy nghĩ một trận phiêu hốt, không khỏi nhớ tới 3 năm trước đây nào đó buổi tối, tứ Hải Bang liên tiếp tổn thất ba cái đường cậu mấu chốt nhất là sảnh đường cao tầm sống không thấy người chết không thấy xác sống sờ sờ điệu biến mất. Kia trên cơ bản là chuyện không thể nào. Người ngu đi nữa cũng đều biết bọn hắn gặp phải bất ngờ. Tứ Hải Bang thành viên rất là đặc thù, bọn hắn nếu không phải con nhà có máu mặt, hoặc chính là thương đợi thứ hai. Thành lập Tứ Hải Bang nguyên nhân rất đơn giản, quan thương thông đồng kiếm tiền. Tứ Hải Bang là có tiền, tại Di Loan hoàn cảnh như vậy dưới, có tiền chính là đại gia. Kia đi theo người của hắn thì nhiều. Cứ như vậy, Tứ Hải Bang thành viên càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền siêu việt Trúc Liên Bang, thành nhân số đệ nhất đại bang phái. Chú ý vẹn vẹn là nhân số thượng siêu biệt, lao thống hùng tâm bất trượng, muốn lấy thay mặt trúc liên bang biến thành thứ nhất, nhưng hiện thực hung hăng cho hắn đánh đòn cảnh cáo. tứ hải bang tiền tài thắng qua trúc liên bang, trên quan trường quan hệ vậy vượt qua trúc liên bang, nhưng chiến lược kém không phải một điểm nửa điểm. những yêu bang chúng tất cả đều là chút ít lính đánh thuê, tiếc mạng cực kỳ. cùng trúc liên bang thời điểm đối địch, căn bản cũng không cần liều mạng. lao thống cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp, có dạng gì lao đại thì có dạng gì tiểu đệ. tứ hải bang cao tầng hoặc là con nhà có máu mặt hoặc là thương đời thứ hai, ngươi năng lực chỉ nhìn bọn họ đi liều mạng sao? Ta là có tiền cùng quyền, có lớn tốt sinh việc chờ lấy ta, dựa vào cái gì để cho ta liều mạng? là cái này tứ hải bang hiện thực, cũng liền dưới tình huống như vậy, có người ở giữa hòa giải, tứ hải bang sẵn khoái bồi thường tiền muôn chiến. cùng tứ hải bang mà nói, có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, là tối có lợi. dù sao luận tài lực, không có bất kỳ người nào năng lực đủ thắng quá bọn hắn. ở thời điểm này, lão tống còn chưa ý thức được tứ hải bang tính gạt tủ, trong lòng của hắn nhẹ thở ra một hơi, dù thế nào cũng phải đánh ra tứ hải bang ngoài phòng. Chúc Liên Bang đánh cung lại, bị Bá Tử dẫn đầu một bang gia hỏa thuần túy là sát hại, cùng hành cùng năng tàng. Không thể treo vào Chúc Liên Bang, còn không thể treo vào một nữ nhân dẫn đầu Tam Liên Bang sao? Sau đó sao lại gặp phải thảm trọng một màn? Liên tục ba ngày, ba cái đường khẩu bị người rút ra. Đây Chúc Liên Bang ác hơn là, này ba cái đường khẩu cao tầng không một lọt lưới, toàn bộ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Lao tống thế mới biết gặp phải kẻ khó chơi. Tam Liên Bang nữ nhân quá độc ác, người ta không cùng ngươi đến hư, ngươi muốn chiến, ta liền chiến, không chết không thôi, xem ai trước tiên lui coi lại. Lão Tống sợ, thái mẹ nó đáng sợ. Đám người kia là chân chính dân liều mạng, còn không phải thế sao bọn hắn tứ hải bang, vẻn vẹn là treo lấy một xã đoàn tên tuổi, trên thực tế là dính đen công ty. Lão Tống thấp phẩm Lo Âu, đang muốn buông mặt mũi cầu hòa lúc, trực tiếp bị người mời đến một bờ biển mộ trên thuyền. Sau đó liền gặp được nửa đêm tỉnh mộng thường xuyên mộng một màn. Hai nam nhân, đem thủ hạ của mình, tượng hành hình giống nhau độc chặt, một người cho ba đao, lại tại trên thi thể treo đầy vật nặng, lần lượt ném vào trong biển. Vong tiền xui xẻo trùng thiên. Lão Tống tẩy một thiên tài dựa sạch sẽ. Không sai, đám người kia tang tâm bệnh cuồng không những để cho mình thấy được hình hiện trường, còn để cho mình quét dọn phát trường. Lão tống làm một bên nôn một bên quét dọn. Vong thuyền không những có huyết dịch, còn có đi tiểu mũi khai, lại thêm mặn mặn gió biển. Tất cả chính là một chốn tu la. Cũng là vào lúc đó, Lão tống nhận rõ chính mình. Hắn căn bản thực sự không phải cái gì dân liều mạng. Hai người kia mới là. Lão tống liền không có từ trên người bọn họ nhìn xem đến bất kỳ chần chờ cùng thương hại. Bọn hắn hình như giết không phải người, là xuất sinh đồng dạng. Không. Dù là người đang trong phòng bếp giết cái ngư, giết con gà, tốt xấu cũng có chút lòng thương hại nhưng hai người kia không có, Lão Tống về tâm lý bị chinh phục, bị trả về trước tiên, hắn cũng là người ta chuẩn bị giày cột nhận lỗi đưa cho Đinh Giao, sau đó mệnh lệnh kết thúc cùng Tam Liên bang tranh đấu, từ đây nước sông không phạm nước giếng. Lão Tống chọn mện trong nhà nằm ba ngày ba đêm mới hòa hóa lại, từ cái này trong sau đó, Lão Tống tính tình cũng trở nên tốt. Lão Tống tên là Tống Kim Cương, vốn là người cũng như tên, thường xuyên kim cương trừng mắt, hiện tại hoàn toàn là một mảnh phật tính, nơi nào sẽ tùy tiện nổi giận, dân liệu mạng cái gì, hắn là không có tư cách làm, tứ hải bang ai muốn làm dân liệu mạng? Lão Tống tổng hội tìm cái lý do đem người cho đá ra ngoài. Hắn trong bang phải muốn cái gì dân liệu mạng a? Cho mình chiêu thay nhạc hoa sao? Thanh thật giảng, cùng Tùng Lâm bang chiến đấu, Lão Tống cũng oan khuất hoảng, Ngươi mẹ nó tranh cử nghị viên ngươi cũng chưa quen thuộc quy tắc sao? Có chơi có chịu a huy. ở đâu giống như ngươi, trượt thua liền muốn luận bàn. thật không có phẩm. tứ hải bang liên tục bại lui, Lão Tống nhưng thật ra là không quan tâm. bang chúng chết rồi không cần gấp, chỉ cần có tiền, chậm rãi lại chiêu chính là. thành viên trung tâm có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. đây chính là chính mình cơ bản bản nếu bọn hắn xảy ra chuyện, phiền phức của mình thì lớn. Lão Tống thật không cầu thắng qua Tùng Lâm Bang, hắn có thể thái hiểu rõ dân liều mạng là cái dạng gì. Chỉ cần tứ hải bang hoạch tâm nhân viên không có sơ suất, tùy tiện chu chiu tiền sao nào đi. Ai có thể nghĩ tới ngay lúc này, ở thời điểm này lại nhận được Lý Phú cái này sát tinh điện thoại. Lão Tống sợ chết. Jun Lệ Bảy, đây không phải cái gì cho má hình dung tử, này là của hắn chân thực tình hình. Lòng bàn tay của hắn lại băng, hắn đi đứng như nhung ra, chỉ có thể dựa vào ghế salon trèo chống mới có thể ngồi ổn định. Lenkeling, điện thoại tiếng chuông đem Lão Tống giật mình. Hiện nay, hắn chính là một con chim sợ cánh cong. Hơi có chút gió thổi qua lay, thì dọa không thôi. Lão Tống ổn định tâm thần, cầm điện thoại lên, huy, là ta." Hoàn hảo đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh không phải Lý Phú tên sát tinh kia. "Bang chủ, chúng ta đã tra được, hôm qua chợ đêm, Tân Lang tử nữ nhân bị bắt chuyện, hắn đem người đánh một trận." "Tân Lang tử?" Lão Tống trong đầu đột nhiên toát ra một hình tượng, hơn 40 tuổi già hỏa, miệng đầy vô dụng nha. "Lão Tống giận dữ, khôn trướng co kiếp, "Bắt hắn cho ta chói đến trụ sở chính tới." Đối diện quá sợ hãi, "Bang chủ không phải liền là một đám người bên ngoài sao? khi dễ thì khi dễ chứ sao? Tân Lang Tử thế nhưng chúng ta có cán, phụ thân của hắn năm nay có hy vọng bảo cất. Lão Tống lạnh lùng nói, còn nhớ Lạn Tử Hùng sao? Lạn Tử Hùng chính là bị Lâm Phong cùng Lý Phú xử lý Đông Đảo Tứ Hải Bàn Cao tầng bên trong nổi danh nhất một đối diện khẽ giật mình, Lạn Tử Hùng đây không phải là ba năm trước đây bị? cho cá ăn sao? Lão Tống lãnh đạm nói ra, Tân Lang Tử hôm qua khi dễ đám kia người bên ngoài chính là ngày xưa sát tinh bằng hữu. Ngươi nói như vậy miết khí, nếu không ngươi thay thế Tân Lang Tử đi gặp kia sát tinh đối diện âm thanh đại biến, sợ hãi không thôi. Ban chủ, ta lập tức đem Tân Lang Tử cho đưa đến trụ sở chính. Tại người an nguy trước mặt, nhà của Tân Lang Tử đỉnh bối cảnh hoàn toàn không dùng được. Tứ Hải bang cao tầng hoặc là con nhà có máu mặt hoặc là thương đời thứ hai. trong quan phủ đại quan, bọn hắn còn thật sự không thiếu. đây không phải nói cái gì khoác lác, tại Di Loan hiện nay tình hình dưới, vị tứ hải bang tài lực nâng đỡ mấy cái vào các quan viên, lại có cái gì khó? Di Loan người nhận cái này, nhưng Lý Phú không nhận á hắn quản cha mẹ của ngươi có phải hay không Di Loan quan phủ quá lớn, hắn muốn giết ngươi, quản cha mẹ của ngươi sự tình gì? Lão Tống hiểu rõ điểm này, hắn rõ ràng hơn chính mình bang phái không có người biết vì Tân Lăng Tử giẫm vào Lạn Tử Hùng Bết xe đổ. Dân Liêu Mạng bọn hắn cũng đã gặp mấy cái, thế nhưng xuất quỷ nhập thần dân Liêu Mạng kia thì rất hiếm thấy tốt. Điều này nói rõ đối phương làm việc không chỉ không có điểm mấu chốt, còn rất có ý nghĩa. Mãng Phu không đáng sợ, sẽ động não người làm người khác đau đầu nhất. Lão Tống cả người cũng sống lại. "Còn tốt, còn tốt, cuối cùng đuổi tại sát tinh yêu cầu thời hạn trong đêm người tìm được rồi." Lão Tống ổn định tâm thần, bấm lý Phú điện thoại, tứ hải bang bang chủ rất là cung kính, "Phu ca, người đã tìm được rồi." Lý Phú hơi có chút kinh ngạc, nhanh như vậy sao? Chuyến 382, Lão Tống động tác quá nhanh. Hai, chuyến 382, Lão Tống động tác quá nhanh. Hai, kia làm phiền Tống Bang chủ đem người đưa đến Tam Liên bang đi. Lão Tống cười tươi như hoa, đúng, ta tự mình đưa qua. Cúp điện thoại, Lão Tống lần nữa khôi phục sức sống, vừa nãy thật sự phải kém điểm vũ chết. Tân Lang Tử rất nhanh liền bị chói chéo tay địa đưa đến Lão Tống trước mặt. Bang chủ, ngươi không thể đối với ta như vậy a? Ta đối với tứ hải bang trung thành tuyệt đối, vì tứ hải bang phát triển, ta nhưng không có thiếu suất lực. Lão Tống lanh đạm nhìn hắn một cái muốn trách thì trách chính ngươi đi ra đây trộn lẫn thậm chí ngay cả bảng hiệu cũng không mang theo cho phải người không nên trọng tính đáng đợi ngươi cũng không thể bởi vì ngươi mình duyên cớ liên lụy tất cả ban phái tân lang tử lớn tiếng hống, vẻn vẹn là một cái người thì đem các ngươi sợ đến như vậy các ngươi có tư cách gì gọi là tứ hải bang lao tống quay đầu nhìn hắn một cái kinh ngạc hỏi người bên cạnh gia hỏa này như thế có loại sao người bên cạnh thở dài ban chủ tân lang tử là người đến sau lao tống bừng tỉnh đại nộ mẹ nó chẳng trách giá hỏa này ánh mắt như thế thanh tịnh, nguyên lai là không có lọt vào đánh đập tàn nhẫn. á hắn phất phất tay mang lên xe, tay cao tử triệt để hoảng loạn rồi. Các ngươi tại sao có thể như vậy? Phụ thân ta năm nay muốn bảo các, bộ dịch vụ công cộng thứ trưởng là vật trong túi của hắn. Ta muốn là xảy ra sự tình, cha ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, hầu bộ trưởng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lão thống khoẹt miệng có hơi có cắp, lần đầu phát hiện giá hỏa này như thế ngu. Thân lang tử phụ thân sao thưa vị, liên tục điểm đến đều không có. Còn bộ dịch vụ công cộng thứ trưởng, chính là chính hiệu bộ trưởng, hiện tại không phải cũng tự thân khó bảo sao? giờ khắc này, lão tống trong lòng muốn nhường chu triệu tiên phát huy, mau đem kia cái dâm chó lương bộ trưởng cho tìm thấy. Thân lang tử người kia không cứu nổi. sau 2 giờ, bọn hắn trải qua tầng tầng kiểm tra, đi tới tam liên bang trụ sở chính. lão tống người đều trăng vắng, hắn muốn cho rằng lần này đến chỉ có lý phú, tuyệt đối không ngờ rằng lâm phong cũng tới. lão tống đội vàng không lưng tiến lên, điễn nghiêm mặt vân an, phong ca, ngài đến vậy không lên tiếng kêu gọi. lâm phong nhìn hắn một cái, ngươi muốn dùng mưa bom báo đạn chào mừng ta? lão tống khoẹt miệng kéo một cái, hoảng hốt bội nói, không phải sao cũng phải tại nhất linh nhất cho ngài tổ chức một thịnh đại nghi thức hoan nên a lâm phong khoát quát tay có thể miễn lao tống ngươi bây giờ có thể tiền đồ. bên ấy bị tùng lâm bang đánh cho không nhẹ bên này quay đầu liền đem thuộc hạ của ta đánh ngươi muốn một trọi hai sao hắn bây tay tiểu bản tử vương tinh tinh rất là vui vẻ địa đi tới nhìn một cái này đáng thương tiểu bản tử bị ngươi đánh thành bộ dáng gì ngươi muốn đánh cũng phải tìm xã đoàn người đi đánh nay tiểu bản tử chính là cái đạo diễn ngươi vậy đánh tứ hải bang lẽ nào sẽ chỉ lấy mạnh hiếp yếu sao? Tiểu ban tử hình tượng rất buồn cười, trên mặt xanh một miếng tím một khối, hốc mắt càng là hơn một con hắc, một cái khác trực tiếp là đỏ. Trên cánh tay cuốn lấy băng gạc, nhìn lên tới liền bị đánh không nhẹ. Lao Tống nhanh hụ chết, đội vàng Tê Oan, Phong ca, thật không phải ta làm a. Lâm Phong Thản nhiên nói, con không dè lỗi của cha, ngươi là tứ hải bang ban chủ, thuộc hạ của ngươi đem ta người của công ty đánh, chẳng lẽ không phải trách nhiệm của ngươi. Lao Tống đội bằn nói, Phong ca, mời cho ta một cơ hội. Ta vui lòng cho ngày hôm qua người bị hại bồi thường, bọn hắn tiền thuốc men cái gì, ta cũng bao hết. Ngoài ra Mỗi người cho 20 vạn an đổi phí. Tiểu ban tử sùng bái nhìn Lâm Phong, không hổ là Lâm sinh, không hổ là Lao Bản của mình. Tại Hương Giang được hoan nên, tại Di Loan càng là hơn được hoan nên á không tầm thường. Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói, ta kém ngươi 20 vạn. Lão tống mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, ủy khuất nói, Lâm sinh, là mỗi người bồi dưỡng 20 vạn. Lâm Phong buồn cười nói, ngươi có phải hay không đối với ta có hiểu lầm gì đó? Tiểu ban tử rướn ngược nói ra, Lâm sinh không thiếu tiền, ta tại lão bạn dưới tay quay một bộ phim, thủ lao chính là 200 vạn. 20 vạn. Ngươi bẩn chịu ai đây? Lão tổng cắn răng nói, "Là làm đệ đệ không phải, ngày hôm qua người bị hại, trừ ra tiền thuốc men bên ngoài, mỗi người 40 vạn phí tổn thất tinh thần. Vị này đạo diễn, ta bồi thường 100 vạn." Tiểu bản tử người tê. "A, cái này lại đạt được 100 vạn." Vương Tinh Tinh lập tức cảm giác trên người vậy không thế nào đau. Nếu như bị đánh một trận thì có 100 vạn, kia nhiều đến mấy lần hắn cũng có thể chống đỡ được à. Lâm Phong Liệp nhìn tiểu bản tử một cái, phát hiện ra hỏa này hai mắt đã biến thành tiểu Tinh Tinh, không khỏi cười mắng, nhìn người này không có tiền đồ dáng vẻ. Tiểu bản tử cười khan một tiếng, không dám nói lời nào. Lâm Phong hừ lệnh nói: "Tiểu bản tử kiến thức hạn hẹp, tính ngươi chốt lọt. Lao Tống đội bằng nói: "Đa tạo Phong ca." Lâm Phong vẫy tay, đem thuộc hạ của ngươi dẫn tới đi, nhường ta xem một chút là thần thánh phương nào, dám đối người của ta ra tay." Lao Tống không dám nói nhiều, mau đem Tân Lang tử cho nói tới. Tân Lang tử cũng không nhận ra Lâm Phong, nhưng nhìn thấy Lao Tống tại Lâm Phong trước mặt dáng vẻ đã cảm thấy không tốt. "Vì vậy, hán tiên phát chế nhân, các ngươi hiểu rõ ta là người như thế nào sao? Phụ thân ta là quan phụ quan lớn, Di Loan phụ trách bang phái sự vụ bộ quản lý công cộng chính là ta phụ thân nhậm chức đặc biệt. Đại tuyển quan đi." Hắn nhất định sẽ biến thành công cụ phục vụ quản lý Bộ Thứ trưởng. Cha ta cùng Lương Bộ trưởng quan hệ tốt, nếu ta xảy ra sự tình, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho các người. Nhanh thả ta, bằng không, cha ta không tha cho các người, Lương Bộ trưởng không tha cho các người, Tùng Lâm Bang trở lấy bị xóa tên đi. Lâm Phong vẫn không nói gì, Lão Tống sợ tới mức hồn bay lên trời. Cái này Tân Lang Tử, ngươi mẹ nó không thể đàng hoàng đi chết. Không nên thai họa đồng đạo đúng không? Lão Tống không nói hai lời, đối với Tân Lang Tử một cước bay đạn, chính chính đối miệng của hắn. Tân Lang Tử vốn chính là miệng đầy vô dụng nha, Lão Tống lần này lại dùng 12 phần khí lực. Nào. Tân Lang Tử miệng đầy là huyết không nói, những kia nha tất cả đều rơi mất. Lâm Phong ghét bỏ nhìn hai người một chút. Lão Tống, ngươi làm sự tỉnh thái lốm mãng, đem đất của ta thảm cũng làm bẩn rồi. Lão Tống đội vàng túi đầu không lưng. Phong ca, ta tới tẩy, ta tới tẩy. Lâm Phong đứng dậy đi vào Tân Lang Tử trước mặt, bộ quản lý sự vụ công cộng, thật là lớn nha môn nha. Lương bộ trưởng, thứ trưởng, thật là lớn con nha. Hán vỗ tay một cái, dẫn tới đi. Lão Tống khó hiểu nọ ý. Đột nhiên cảm giác đi vào hai người, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, cái đó đi một bước bị người đạp một cước, chẳng phải là bộ quản lý sự vụ công cộng lương bộ trưởng sao? Lương bộ trưởng đều muốn hận chết cái đó vô dụng tử, hắn bở nhanh lên trước, định mà nói, vị tiên sinh này, ta trở về đem hắn lao tử cho sát hại, tên gia hỏa như vậy sao có thể là giang hồ đồng đạo phục vụ đâu. Nhất định phải khai trừ, vĩnh không mấy người. Tân lang tử người đều chấn váng, như thế định nọ gia hỏa lại là bình thường tránh chữ nhị ngũ bắt vạn lương bộ trưởng. Hảo giác, nhất định là hảo giác. Giả, nhất định là giả. Tân lang tử người đều không tốt. Lão Tống hướng phía hắn cười lạnh nói, một lúc ta thì đưa ngươi xuống dưới, ngươi tên Vương Bát đàn này, kém chút liên lụy tất cả xa đoàn, ngươi sẽ không cần cảm giác cô độc, ngươi yên tâm, cha mẹ của ngươi ta sau đó cũng sẽ đem bọn hắn đưa tiền đi của ngươi. Tân Lang Tử đột nhiên giãi ra, Lâm Phong nhíu mày, Lão Tống, giao cho ngươi. Lão Tống đại hỉ, cao giọng nói, đã tạo phong ca. Lâm Phong nói như thế, liền bày tỏ minh chuyện tối ngày hôm qua đã lật trang. Khó được Lâm Phong đại độ như vậy, Lão Tống phấn lên tinh thần, phải thật tốt chính là biểu hiện một phen. Thế là. Lão Tống trực tiếp ngăn chặn Tân Lang Tử chân, gắng gượng mà đem hắn kéo tới trong sân. Thủ hạ tiến lên giúp đỡ, đem Tân Lang Tử cho ném vào trong xe. Lão Tống vậy cũng không có đi xa, đi tới Tam Liên Bang trụ sở chính bên ngoài đại hải một bên, vậy không mượn tay người khác, đưa tay nhận lấy dao găm. Tại Tân Lang Tử run lẩy bẩy bên trong, lạnh nhạt nói, "Huynh đệ, đừng trách ta. Muốn trách thì trách ngươi chọc không nên treo chọc người. Thế giới này chưa bao giờ là như ngươi tưởng tượng được đơn giản như vậy. Chúng ta Tứ Hải Bang mặc dù đại, như thường cũng có không chọc nổi người. Rất không may, phong cách chính là, ta nếu là không đem ngươi xử lý" không đem cha mẹ của ngươi đưa tiến đi, chúng ta tứ hải bang thì chết chắc rồi. Ngươi có thể không biết, phong ca chỉ có bằng hữu, không có địch nhân. Địch nhân của hắn đều chết hết. Còn nhớ tiếp sau bảng hiệu sáng lên điểm. Chương 383, oan gian nên giải không nên kết, Một, chương 383, oan gian nên giải không nên kết, Một, tứ hải bang lão tông kéo lấy Tân Lang tử rời đi. Bộ quản lý sự vụ công cộng lương bộ trưởng giả sợ. Di Loan bộ quản lý sự vụ công cộng, thật tín là treo đầu dê bán thịt chó, cái ngành này quản lý nhưng thật ra là bằng phế sự vụ. Lương bộ trưởng chính là Hắc Kim đế quốc cầu thông cầu đối. Di Loan Giang Hồ sinh thái vô cùng giả hơi. Thông qua bang phái tụ tập tiền tài, sau đó thông qua bộ quản lý sự vụ công cộng, đem chính mình nội tỉnh cho tay trắng. Bộ sự vụ công cộng tên không đứng đắn, nhưng đây là chức quan béo bở. Tân Lang Tử không phải là đang nói quan lác, cái ngành này đối với Giang Hồ nhân sĩ mà nói, liền cùng thời cổ lục phiến môn cũng kém không nhiều. Lương bộ trưởng là Lý Phú tại đài trung tỉnh trong nhà người ta bắt lấy, có thể lương bộ trưởng tỉnh nhân không chỉ có cái này cái quả phụ. Di Loan các tòa thành thị dường như cũng có lương bộ trưởng xào huyền. Mỗi cái tiểu trong nhà cũng có một vị kiêm bút tàng kiều ngọc nhân. Lương bộ trưởng là có tiền. Tiền từ đâu tới? Nhưng phàm là muốn tẩy trắng giang hồ xã đoàn đều muốn đối với Lương bộ trưởng tiến hành hiệu kính. Lương bộ trưởng là vô cùng giỏi về sử dụng quyền thế người. Hắn nam hiểu nói chút ít lập lờ nước đôi ngôn ngữ ngoại giao, người này thuộc Tỷ Ưu. Đối với tiền tài từ trước đến giờ là chỉ có vào chứ không có ra. Dù sao bộ sự vụ công cộng chức năng thuộc tính ở đâu, hắn cũng không sợ những giang hồ nhân sĩ kia sẽ trở mặt. Từ trước đến giờ đều là giang hồ trọng cấp e ngại quan phủ, chưa từng nghe quá trái lại. Lương bộ trưởng nhận hồi lộ quả nhiên là số muội không kỵ, vậy chưa từng có đi ra sự tình gì, mãi cho đến gặp phải Chu Triều Tiên. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình cái gọi là đương nhiên, giống như cũng không sao bảo hiểm. Thực sự có người dám tìm hắn liều mạng. Lương Bộ trưởng này mới cảm giác được sợ, vì vậy trốn đến đài trung, muốn tránh đầu gió. Ở đâu ngờ tới, Chu Triều Tiên không có tìm đến, đây Chu Triều Tiên tồn tại càng đáng sợ tìm tới. Nhìn Lao Tống tại lâm phong trước mặt hèn mọn ráng vẻ, Lương Bộ trưởng ám đạo không tốt. Lao Tống là ai, hắn rất rõ. Dù là mặt đối với mình, Lao Tống cũng sẽ không như thế khiêm tốn. Đó đã không phải là khiêm tốn, hoàn toàn chính là Lao thống thế nhưng tại đại thống lĩnh trên danh sách người a, lúc nào sẽ tại trước mặt người khác như thế hèn mọn. vị này kẻ không có biết phải có nhiều đáng sợ. Lương bộ trưởng trong lòng thực không nắm chắc vị này hào hán, chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Lâm Phong buồn cười nói, hào hán người không biết ta, hẳn phải biết tên của ta, ta gọi Lâm Phong, Đinh Giao Nam Nhân. Lâm Phong Lương bộ trưởng trong lòng bàn tính toán một cái, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được nhìn về phía bắt lấy hắn Lý Phú, lẽ nào các ngươi chính là ba năm trước đây đem tứ hải bang náo đến cơ hồ muốn tan vỡ hào hán? Lâm Phong ngạc nhiên, tứ hải bang không phải còn rất tốt sao? Lao tống thái độ vô cùng thành khẩn, làm sao lại như vậy tàn bỡ? Người sai lầm a? Lương bộ trưởng người đều choáng váng. Thật sự chính là bọn hắn a? Một cô manh liệt cầu sinh dục bằng tâm đầu dâng lên, đội vàng không người nói, hảo hán, hiểu lầm a? Ta có thể chưa từng có làm có lỗi với các ngươi tam liên bang sự việc a? Có phải hay không sai lầm cái gì? Lâm Phong đạm mặt nói, không có làm có lỗi với chúng ta sự việc sao? Tứ hải bang cùng tùng lâm bang tranh đấu là người khiêu khích a? Lương bộ trưởng đội vàng nói, không có quy củ của ta một mực chỗ nào, nhiều năm như vậy, dường như tất cả mọi người không có bất kỳ vấn đề gì. Hết lần này tới lần khác tại Chu Triều Tiên nơi này xảy ra vấn đề, quy tắc đều là giống nhau. Hắn thua, không những không nhận nợ, còn lật ngược cái bàn, quả nhiên là không làm người. Nay không phải lỗi của ta, đây là Chu Triều Tiên sai. Không tin có thể hỏi Tứ Hải Bang Tống Kim Cương, hắn có thể cho ta làm chứng." Lâm Phong đùa cợt nói, ngươi như ý lấp lánh tính toán thật khéo sáng cực kỳ, có muốn hay không ta nói với ngươi một chút." Lương Bộ trưởng âm thầm tinh hãi, cười khổ nói, ngài nói đùa. Lâm Phong thuận miệng nói, và miệng ngươi túi tiền tài, chưa từng có cẩm trở về thời điểm. Nay vậy có thể lý giải, ngươi là tham quan, nuôi nhiều như vậy tiểu lá bà, sinh nhiều như vậy con cái. Những thứ này tình mọi người xinh đẹp như hoa, bất kể cái nào ngươi cũng không nỡ. Giữa nữ nhân là phải bỏ tiền, thế là ngươi dùng các loại phương pháp vơ vét của cải. Những tiêu bị ngươi nuốt tiền tài, đều bị ngươi đưa cho các nữ nhân. Lương bộ trưởng cười khan một tiếng, ta thì điểm ấy yêu thích. Bất quá, cũng đúng thế thật nam nhân bản sắp nha. Lâm Phong từ chối cho ý kiến, dì vã ngươi lấy tiền không làm việc, cho dù người khác cuối cùng hiểu rõ bị ngươi đồ nghịch. Vậy không người nào dám tìm ngươi gây chuyện. Rốt cuộc, ngươi là quan phủ bộ trưởng, có quyền lực như vậy. Cái này khiến ngươi càng phát kiêu căng. Lương bộ trưởng đốn núi bay, ngược lại cũng thản nhiên, lên núi kiếm ăn ven biển an hải, rất bình thường. Lâm Phong nhìn hắn một cái, ai nghĩ đến, năm nay gặp phải một cái ngoài ý muốn. Chu Triều tiên xuất hiện, nhường kinh nghiệm của ngươi không dùng được. Hắn hoài nghi ngươi liên thủ với lao tống, lừa gạt hắn, thế là hắn đối với các ngươi tiến hành trả thù. Tứ Hải Bang các cái đường khẩu bị Tùng Lâm Bang công kích đánh liệt. Ngươi cũng bị Chu Triều tiên hạ lệnh truy nã. Lương bộ trưởng mỉm cười nói, Chu Triều Tiên xuất thân từ tầng dưới chót, hắn là cái nhân vật đáng tiếc bố cục chưa đủ. Quy tắc của quan trường ở chỗ này, muốn ở chỗ này trộn lẫn quan trường, muốn tuân thủ quy tắc của nơi này. Đáng tiếc Chu Triều Tiên không rõ đạo lý này, hắn còn phải luyện tầng a. Lý Phú đột nhiên tiến lên, đối với Lương Bộ trưởng đầu gối thì đạp một cước. Bịch. Lương Bộ trưởng chật vật bé ngã trên đất. Cho ngươi mặt mũi đúng không? Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn đang bộ sự vụ công cộng, sao nói chuyện với phong ca? Lương Bộ trưởng sắc mặt đại biến, Lý Phú ra tay rất nặng, Lương Bộ trưởng đau đến mồ hôi cũng xuống hắn cố nén đau nhức, lộ ra định mệnh nụ cười. hào hán, ta sai rồi, ta sai rồi. lương bộ trưởng âm thầm cảm thán, chính mình làm sao lại không nắm chắc được đâu. lâm phong đùa cợt nhìn hắn, bất kể trong miệng ngươi nói được bao nhiêu em hay, thế nhưng ngươi biết, chu triều tiên cùng lúc trước ngươi gặp qua tất cả giang hồ nhân sĩ cũng không giống nhau. hắn là đặc thủ. đối với quan phủ, chu triều tiên cần phải có một nghiêm chỉnh thân phận tiến hành nhiệm hộ, dùng cái này tránh né đồn cảnh sát điều tra. cho nên hắn mới biết tranh cử nghị viên. hắn dựa theo ngươi nói sự việc đi từng bước một, muốn cho là sẽ phi thường thuận lợi cầm tới nghị viên danh lệnh. Ai ngờ đến, ngươi lại đuổi người hắn. Bất luận ngươi sao nói dạo, trên thực tế là ngươi đuổi người hắn. Bang không, ngươi làm gì muốn chôn tránh chu triều tiên đâu? Lương bộ trưởng cười khổ nói, này là quy củ của ta à? Ta làm sao biết hắn lại không biết quy củ của ta? Ta ban đuổi được không ác? Lâm Phong căn bản thì không để ý tới lương bộ trưởng. Chu triều tiên động tác một thiên mãn qua một thiên. Ngươi biết sự việc làm hư. Giả hỏa này đến thật sự. Ngươi không dám đi ra ngoài, lại không dám nhường hành tung của mình đường chu triều tiên bắt được. Giả hỏa này đúng không quan phủ không có lòng tính sợ. Hắn nhất định sẽ đối với ngươi tiến hành thám thiết trả thù. Lương bộ trưởng người đều tê, kinh hãi nhìn Lâm Phong. Càng nghĩ, ngươi nghĩ ra một cái độc tế. Chỉ cần làm việc thật tốt, ngươi không những hội hoàn Mỹ giải quyết hết chu triều tiền, quyền thế của ngươi cũng sẽ tiến thêm một bước." Lương bộ trưởng theo bản năng mà lui về sau hai bước, toàn vẹn mặt kệ đầu gối đau đớn, cười khan nói, "Hào hán, không, Phong ca, ngài nói đùa." Lâm Phong vẫn đang không để ý tới hắn, phối hợp nói, "Đầu này kế sách nói ra không đáng giá nhất tới. Ngươi cùng Tứ Hải Bang liên hệ rất chặt chẽ, Lao Tống hợp tác với ngươi lâu như vậy, Tứ Hải Bang phân đà ở đâu, ngươi là rõ ràng." ngoại nhân cũng cho rằng Tùng Lâm Bang Chu Triều Tiên năng lực đại, bắt lấy tứ hải bang liệu mạng đều đánh. ngay cả Lao Tống thằng Lốc kia cũng cho là bọn họ tứ hải bang màu lót không phải đen nhánh, cho nên không phải là đối thủ của Tùng Lâm Bang. Chu Triều Tiên cũng là như thế, hắn nhận là lực lượng của mình đây lão tống mạnh quá nhiều, cho nên mới sẽ một trực gáp nhìn Lao Tống đánh. lương bộ trưởng chân cũng mềm nuốt, kinh hãi nhìn Lâm Phong, tựa như là thấy quỷ. chỉ có ngươi biết trong này có một cái quan thiếu. tứ hải bang thế lực nhưng thật ra là lớn hơn Tùng Lâm Bang, nếu như không có bên ngoài sân nhân tố, hai cái bang phái chẳng qua là tám lạng nửa cân. Muốn phân ra thắng bại, không có có nhanh như vậy. Lý Phú khẽ giật mình, "Phong ca, hiện thực là Tùng Lâm Bang tại đè ép Tứ Hải Bang bên đấy." Lâm Phong mỉm cười nói, "Đúng a, đây là vì cái gì đây? Bởi vì nơi này có một cái tên con tiếp, lén lén đem Tứ Hải Bang thông tin nặc danh nói cho Tùng Lâm Bang." "Cái gì?" Lý Phú con mắt trừng lớn. Đột nhiên, hắn tỉnh táo lại, ngạc nhiên nhìn lương bộ trưởng, "Ngươi cái tên này, còn thật sự là ngon độc." "Lão tướng bình thường không có thiếu hiếu kính ngươi đi, ngươi lại bán hắn đi." Lương bộ trưởng hoảng hốt, chương 383, oan gian đen dại không nên kết, hai trên 383, oan gian nên giải không nên kết. Hai, ta không có bán bọn hắn, ta là vì bọn hắn tốt." Lý Phú đùa cần nói, "Tình báo của ngươi nhường Tùng Lâm bang mở ra đa mở dạng, để ép Tứ Hải bang đánh, ngươi còn nói ngươi không có bán bọn hắn?" Lương bộ trưởng đội vàng giải thích, "Ta thật sự đối với Tứ Hải bang tốt." Quan phủ được làm chuẩn tắc là chuyện giang hồ để giang hồ. Bang phái đại chiến, quan phủ trên nguyên tắc là không nhúng tay vào. Nếu hai cái bang phái đánh cho lề mề, chẳng tốt cho ai cả. Dù là Tứ Hải bang bị diệt, quan phủ vậy không nhất định sẽ ra tay. Dưới tình huống như vậy, Lão Tống muốn vãn hồi bại cục, liền phải hy sinh. Chỉ có tại trong thời gian ngắn, Nhường Tùng Lâm bang phát cuồng, cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay. Lúc này mới hội tạo nên một loại tứ hải bang lập tức sẽ bị người giết chết ảo giác. Tứ hải bang cao tầng nhất định sẽ hoảng hốt, bọn hắn nhất định sẽ liên hệ các mối quan hệ của mình, nhường quan phủ tham gia chuyện này. Ta mặc dù là bộ sự vụ công cộng bộ trưởng, ta vậy phải tuân thủ quy tắc. Nếu là không có người đến tôi động, ta đã không tốt hạ mệnh lệnh đã kích Tùng Lâm bang. Tứ hải bang năng lực rất lớn, bọn hắn muốn tôi động một cái mệnh lệnh hay là rất dễ dàng. Nếu quan phủ có hạ mệnh lệnh đối Ta là có thể điều động cảnh sát thậm chí là đại binh, như vậy, Chu Triều Tiên lại thế nào ngang ngược càng rỡ, hắn cũng chỉ có bị tiêu diệt phần. Lương Bộ trưởng cảm giác đặc biệt tủ thân, ta là Vì Di Loan, ta có thể không muốn hy sinh Tứ Hải Bang. Lâm Phong cười cười, ngươi đương nhiên sẽ không hy sinh Tứ Hải Bang, tại kế hoạch của ngươi bên trong, Tứ Hải Bang có thể bị lạc kích, nhưng không thể bị diệt tuyệt. Bang không, đợi đến ngươi mượn nhờ quan phủ lực lượng, quét sạch Tùng Lâm Bang cùng với chúc Liên Bang cùng chúng ta Tam Liên Bang sau đó, lại có ai tới làm trong tay của ngươi lao đầu? Bịnh. Lương Bộ trưởng sợ tới mức ngã nhào trên đất hắn dùng hoàng sợ ánh mắt nhìn lâm phong tứ hải bang tại sinh tử tồn vong thời khắc nhất định sẽ vận dụng hết thể mọi người mạch tiến hành tự cứu vì năng lượng của bọn hắn đã được quan phủ tán đồng cơ hội là chuyện chắc như linh đấm cột rốt cuộc tứ hải bang cùng quan phủ có vô số liên hệ so sánh với cái khác ba phái bọn hắn tại quan phủ trong mắt tán đồng độ là cao nhất giải cứu tứ hải bang liền trở thành tất nhiên Mẹn mẹn là giải cứu sao không hẳn đi tung lâm bang sự việc sau khi đi ra quan phủ những người khác thì sẽ cảm thấy giang hồ xã đoàn là phải thật tốt địa thanh lý một lần Dù là người của quan phủ ban đầu không có có như thế nghĩ, ngươi cũng sẽ dùng ngươi từ ngữ dẫn đạo bọn hắn nghĩ như vậy. Nhiệm vụ này ai tới làm đâu? Bộ sự vụ công cộng tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Các ngươi rốt cuộc chính là làm cái này sao? Mà ngươi lương bộ trưởng, tự nhiên việc nhân đức không nhường ai địa biến thành cầm não người. Cho đến lúc đó, ngươi muốn nhường cái nào xã đoàn chết, cái nào xã đoàn thì chết, ngươi muốn nhường cái nào bang phái công việc, cái nào bang phái công việc. Những bang phái này vì tiếp tục sinh tồn xuống dưới, nhất định sẽ cho ngươi đến không hết tiền tài. Kể từ đó, quét sạch giang hồ thanh danh ngươi có dân gian danh vọng ngươi cũng có, theo giang hồ trong bang phái lấy được tiền tài ngươi cũng có, công tích tự nhiên vậy phải thật lớn địa ghi lại một bút, một công nhiều biệt a. lương bộ trưởng mồ hôi rơi như mưa, ta không có. phong ca ngươi không muốn nói xấu ta. lý phú như có điều suy nghĩ, có trách chúng ta bắt giữ hắn lúc, hắn nói tốt nhất muốn tứ hải bang cùng tùng lâm bang liệu đến càng hung ác một chút. lương bộ trưởng cười khăng nói, phong ca, Tống kim cương cùng chu Triều tiên sẽ không tin tưởng. lâm phong nhún nhúi bay, ta quản bọn họ tin hay không. lương bộ trưởng cảm thấy lại khủng, miễu ngượng cười nói, ngài nghĩa là gì? Lâm Phong dùng nhìn thằng nốc mắt chỉ nhìn hắn, ngươi giống như sai lầm một việc. Ta bắt ngươi, có thể không phải là vì làm cái gì giang hồ phản quan. Ta bắt ngươi, là bởi vì ngươi muốn tính kế ta tam liên bang. Lương bộ trưởng đội vàng cao giọng nói, Phong ca, ta không có a. Ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không có. Lâm Phong mỉm cười nói, ta không muốn ngươi tin tưởng, ta muốn ta tin tưởng. Chúng ta không phải người trong quan phủ, các ngươi làm sự tình còn muốn giảng bằng chứng, dù là vu oan hãm hại, các ngươi cũng phải làm ra chứng cứ tới. Ta chỉ cần tin tưởng phán đoán của mình là được rồi. Lương bộ trưởng chán nản ngã xuống đất, không đứng dậy được ra đây lăn lộn giang hồ, ai mẹ nó lại bởi vì bằng chứng đầy đủ mới làm sự tình, đều là tự do tâm chứng. Ta cho rằng ngươi làm, không phải ngươi làm chính là ngươi làm. Ta cho rằng ngươi, không phải ngươi sai cũng là ngươi sai. Do đó, ngươi chết tiệt. Nếu giết nhầm, vậy liền thanh minh lúc cho thêm ngươi đốt điểm tiền giấy thôi. Có gì ghê vấn đầu. Lương bộ trưởng đội vàng xin tha, còn muốn nỗ lực dễ rửa một chút. Phong ca, ngài tin tưởng ta, ta thật sự không có nghĩ tính toán tam liên bang, ta chỉ là tính toán tống kim cương cùng chu triều tiền. Ta muốn tự cứu a, này không có lỗi gì a. Lâm Phong vẫn không nói gì, bên ngoài viện bên cạnh đột nhiên đi vào hai người. Tứ Hải Bang lão tống giận tí mặt, "Lương bộ trưởng, ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi bắt ta làm coi tiền như rác. Ta nói Chu Triều Tiên sao thông tin linh như vậy thông, nguyên lai like phía sau là ngươi dợ trò quỷ. Phong ca, bắt hắn cho ta đi, ta muốn cho hắn biết chúng ta Tứ Hải Bang nhưng thật ra là lăn lộn giang hồ. Hắn khẳng định không có kiến thức qua nhà của chúng ta phát." Lương bộ trưởng âm thầm tê khổ. Đột nhiên lại có một giọng nói vang lên, "Tùng Lâm Bang Chu Triều Tiên gặp qua Lâm Sinh. Phong ca, không bằng đem hắn giao cho ta đi, toán có đầu nợ có chủ." ta tìm hắn thật lâu rồi. hai người chúng ta là quen biết đã lâu, hắn nhất định sẽ thích cùng ta ủy bộ riêng. lương bộ trưởng bất bạ quay đầu, thình lình phát hiện, tứ hải bang tống kim cương cùng tùng lâm bang chu triều tiên lại song song cùng nhau. điều đó không có khả năng a. hai người không phải thủy hòa bất dung sao? lâm phong buồn cười nhìn hắn, có phải hay không thật bất ngờ? lương bộ trưởng nuốt ngụm nước bọt, rất cảm thấy tuyệt vọng, đây là có chuyện gì? lâm phong đạm mặt nói, người cao cao tại thượng quen rồi, căn bản không biết xã đoàn vận hành. giang hồ không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Bang phái trong lúc đó chém giết, rất là tầm thường. Nhưng mà đang bang phái cao tầng, có thể không có gì sinh tử cựu hận. Tất cả đều là làm ăn mà thôi. Lâm Phong đưa tay chỉ hai người, Tứ Hải bang màu lót không cần phải nói, Tổng bang chủ là hợp cách người làm ăn. Tung Lâm bang càng là hơn lũng đoạn di loan xe taxi làm ăn, Chu bang chủ làm ăn ý nghĩa vậy khỏi cần nói. Ngươi thật cho là chúng ta người trong bang phái là không có đầu óc ngu xuẩn sao? Chém chém giết giết chỉ là thủ đoạn, còn không phải thế sao mục đích. Ngươi tự cho làm nhu thành, thật tình không biết, thằng hề một mà thôi. Lương bộ trưởng ngập ngừng không nói nữa. Người ta đã đem đấy lòng của hắn sâu nhất bí mật cho đào lên, lại có cái gì tốt giải thích? Hoàn toàn không giải thích được. A Chu Triều Tiên thở giải, phong ca cho chúng ta ra bảng. Ta là thực sự bị lương bộ trưởng của bẩn, bằng không cũng sẽ không như là phát điên tìm hắn. Lão Tống cười khổ nói, ai nói không phải đâu? Ta thật sự cho rằng Chu Bang chủ muốn mạng của ta, ta thuần túy là hai bầy vạ dọa. Chu Triều Tiên hướng Lão Tống chắp tay, Tống Bang chủ, xin lỗi. Hôm nào ta mời ngươi ăn cơm nhận tội. Lão Tống đại hỉ, đội vàng xua tay, đem sự việc nói ra liền tốt. Nhận tội thì không cần, ăn cơm ngược lại là có thể ta nơi đó có tốt nhất cao lương đặc cấp ký môn muốn hay không nếm thử. Chu Triều Tiên trọng trọng gật đầu, cứ quyết định như vậy đi. Hai người bắt tay giảng hòa. Lương Bộ trưởng hai mắt tối đen, giống như đã thấy chính mình kết cục. Chu Triều Tiên lại hướng Lâm Phong chặt tay, Phong Ca, người kia nhường cho ta làm sao? Ta ra hai triệu làm huynh đệ nhóm phí vất vả. Lâm Phong khoát qua tay, phí vất vả coi như xong. Người kia là của ngươi, ngươi xử lý xong người kia sau đó, quay về một chút, ta có chuyện cùng ngươi đàm. Chu Triệu Tiên vui vẻ đáp ứng, sau đó, ta cùng với Phong Ca rượu vào lời ra. Lương bộ trưởng tay chân cùng sử dụng, cấp tốc rút lui, một bên bỏ một bên hô, "Chu Bang chủ, Chu tiên sinh, ngươi tha cho ta đi." Chu Triều Tiên mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, "Lương bộ trưởng, ta cho ngươi một chơi vui." Phất phất tay, tự nhiên có người đi lên, đem Lương bộ trưởng chống ra ngoài. Chương 384, phóng cái pháo hoa lớn đi, một, chương 384, phóng cái pháo hoa lớn đi, một, Chu Triều Tiên cười gần đem Lương bộ trưởng theo trên xe lôi xuống, nắm lại một chân bắt đầu kéo được. "Ta cho ngươi một ngàn bạn, ngươi lúc đó nói cho ta biết, người nghị viên kia danh ngạch là của ta." Nếu như ngươi lúc đó nói cho ta biết, một ngàn vạn chưa đủ, như vậy ta có thể nghĩ biện pháp khác. Không tầm thường, ta cho ngươi thêm tiền, hoặc là tìm kiếm cái khác phương pháp. Như vậy cũng không trở thành tượng một tên hề một dạng, biến thành mọi người trò cười. Lương bộ trưởng bị trên đường đi kéo đụng chút đụng chút, muốn giải thích, nhưng bộ mặt chấm đất. Ở đâu có thể nói tới ra lời nói đến? Hắn chỉ cần vừa nói, trong miệng liền tiến vào bùn đất, nói như vậy không cần chu triệu tiền độc thủ, chính mình trực giác. Ra đây trộn lẫn, là vì cái gì? Ta cho ngươi biết, mặt mũi. Di Loan có nhiều kiếm tiền đường đi. Ta Tùng Lâm Bang còn có truyền thống làm ăn, tiền rất nhiều địa kiếm. Ta không thiếu tiền, ta thiếu hụt là mặt mũi. Bao nhiêu người muốn có được ta Chu Triều Tiên hữu nghị không thể được, ngươi rõ ràng đã được đến, lại một cước đem hắn gạt ngã hải để. Ngươi cho rằng ta Chu Triều Tiên là chỉ là hư danh? Chu Triều Tiên quả thực có sức lực, Lương Bộ trưởng lại thế nào bảo dưỡng, bề ngoài lại làm sao nhìn qua tượng hơn 30 tuổi, thực chất hắn cũng là 160 cân da hỏa. Chu Triều Tiên cứ như vậy kéo lấy đi, không phí sức khí. Lương Bộ trưởng muốn giải thích, ngay cả giải thích cơ hội đều không có, trên mặt tức thì bị trên đường tiểu thạch đầu họa đâm ngõ từng đạo dần dần sinh lòng tuyệt vọng. Con người của ta, xưa nay đấy là biết ân báo ân có cũ báo cũ. Làm ta Chu Triều Tiên bằng hữu, ta không bạc đãi ngươi. Làm ta Chu Triều Tiên đệ nhân, ta cũng vui vẻ phục hồi. Quyền lựa chọn không phải trong tay ta, mà là tại trong tay của ngươi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cầm ta chỗ tốt không làm cho ta chuyện. Ngươi là người thứ nhất. Lương bộ trưởng đầy cõi lòng sợ hãi. Hắn không biết Chu Triều Tiên muốn làm sao đối phó hắn. Chính là bởi vì không biết Chu Triều Tiên thủ pháp, cho nên càng thêm sợ hãi. Hắn biết mình không lành được. Có thể không biết tựa bóng tối giống nhau gặm nuốt trong hắn. Hắn sợ, Chu Triều Tiên đột nhiên đình trệ, đột nhiên đem lương bộ trưởng tay cho bua ra. Theo vết túi lấy khăn tay ra, không khỏi che miệng, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ cùng chán ghét. Lương bộ trưởng bài tiết không kiềm chế, bị Chu Triều Tiên sợ tới mức, Chu Triều Tiên đi nhanh lên đến đầu gió, lúc này mới cảm giác tốt một chút. Vẫy tay phân phò nói, đem người kia kéo tới cái bình phía trước đi. Thủ hạ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng vô cùng không tình nguyện. Lương bộ trưởng rốt cục tuổi tất cao, thương vị quá nặng đi. Thế nhưng lão đại lại tiếng, cho dù không tình nguyện vậy mà làm theo a lương bộ trưởng bị người mang lấy đi tới một ngang cao cái bình lớn trước mặt triều chu đạm mặt nói ngươi thu ta một ngàn vạn lương bộ trưởng cuối cùng đạt được cầu xin tha thứ cơ hội vội văn nói chu bang chủ trước ca, ta sai rồi cầu ngươi tha cho ta đi ta không nên cùng ngươi tính toán lưu trí khôn ngoan kia một ngàn vạn ta mảy may không có giáng hoa ta cái này trả lại cho ngươi chu triều tiên múa cười nói ta không thiếu tiền lương bộ trưởng cao giọng nói ta lại bồi thường ngươi hai triệu ta là bộ sự vụ công cộng bộ trưởng ngươi chỉ cần thả ta Về sau ngươi phân phó ta làm cái gì đều được. Ngươi để cho ta đánh ai ta liền đánh người đó. Ta là của ngươi một con chó. Ban cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Chu Triều Tiên Hử lạnh nói, vẽ bánh nướng vô dụng với ta. Ta cho ngươi đi đánh Trúc Liên Bang, ngươi dám không? Ta cho ngươi đi đánh Tứ Hải Bang, ngươi dám không? Ta cho ngươi đi đánh Tam Liên Bang, ngươi dám không? Ngươi cái gì cũng không dám. Lương Bộ trưởng nẹn họ nhìn chơn chỗi. Ta nuôi con chó, cho hắn ăn cho hắn xuyên, hắn thấy vậy ta sau đó hội hướng ta vây bồi lấy lòng ta. Ngươi ngay cả con chó cũng không bằng. Một bạn ta không muốn. 2 triệu ta cũng không thiếu. Tương phản, ta chuẩn bị cho ngươi 2 triệu một quả. Chu Triệu Tiên mang trên mặt nụ cười mê người, chỉ vào đám người cao cái bình giới thiệu với hắn. Nhìn thấy đi, đó chính là chuẩn bị cho ngươi. Kỳ thực hai người chúng ta một số phương diện cũng rất giống. Thì như nói, đối với mang tiền thứ gì đó, rất giống. Ngươi nói muốn đem tiền tài cũng cho ta trả lại, còn muốn tăng thêm 2 triệu cho ta để bù. Sao vô cùng, ta vậy chuẩn bị 2 triệu, mua cho ngươi món quà. Ta tìm được rồi gi loan tốt nhất pháo phân xưởng, đặt hàng 2 triệu pháo. 1000 vạn để ngươi nuốt ngay cả vàng cũng không có nghe được ta rất không hài lòng. Số tiền này liền xem như ném tới trong nước, đều có thể vang lên trận trận ngân sóng. Hết lần này tới lần khác tại ngươi nơi này, ngay cả tiếng vang cũng không có nghe được. Suy đi nghĩ lại, ta quyết định, này 2 triệu coi như nghe cái vang lên, mang tới đi. Thủ hạ không nói lời gì, mang lấy lương bộ trưởng đem hắn ném vào trong bình. Lương bộ trưởng thấy rõ chung quanh đồ vật thiếu chút nữa có ngất đi. Hắn nhìn thấy cái gì? Trong bình tràn đầy cánh tay trẻ con tô pháo đốt, tràn đầy tất cả đều là A lương bộ trưởng đội vàng trèo lên trên, hắn lại chỗ nào có thể leo đi lên. Chu Triều Tiên mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, đưa tay lấy ra một hộp xì gà, chậm rãi cắt bỏ cà mũ, cẩn thận nướng nướng lúc này mới hài lòng phóng ở trong miệng. Nhẹ nhẹ hít một hơi, chậm rãi nhấm nháp xì gà hương vị, nôn sau khi đi ra, bỉm cười đem như cũ tại lửa cháy dầu hỏa cái bật lửa ném vào trong bình. Lương bộ trưởng tròn mắt tận ngực, tuyệt vọng buột to, không. Cái bật lửa xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vàng cùng, ném vào trong bình. Trong này tràn đầy hại nhi cánh tay thô pháo. Tùy tiện một chỗ đều có thể dẫn đốt. Chu Triều Tiên bội vàng lui lại, còn không có lui ra phía sau hai, ba bước đấy. Đùng đùng, không rướng. Âm thanh vang lên, liền cùng nã pháo tựa như. Chu Triều Tiên không có dừng lại, lùi lại tốc độ càng nhanh hơn. Không mẻn mẹn là hắn, ngay cả thủ hạ của hắn đều là bình thường động tác. Chạy hay chưa 10 mét. Ầm ầm. Tuấn bộ âm thanh vang lên. Mùi khói thuốc súng tràn ngập, dù là Chu Triều Tiên tại đầu gió vậy người thấy. Kèm theo, còn có một câu không nói rõ được cũng không tả rõ được mê người ngôn bị. Chu Triều Tiên cười ha ha. Thủ hạ của hắn có thể cười không nổi. Dung pháo hành hình, đây là người năng lực nghĩ ra được đột bật. Chu Triều Tiên thật là đáng sợ. Đợi nửa ngày sau, Chu Triều Tiên cười mỉm địa đi vào cái bình bên cạnh, lại người thấy một cỗ thịt chín hương vị, ta lễ vật này thế nào? Ngươi thích không? Không nói lời nào, vậy coi như ngươi thích. Chu Triều Tiên vừa lòng thỏa ý cẩn thận thưởng thức một phen kiệt tác của mình, thỏa mãn gật đầu, phân phó thủ hạ nói, các ngươi lại thưởng thức một lúc, đem cái này cái bình phong bế ném trong biển đi. Nhường giá hỏa này vĩnh viễn không siêu sinh, để ngươi giấu tiền của ta. Ha ha ha ha ha. Chu Triều Tiên tương đối hoan hỉ, thủ hạ suýt chút nữa thì nôn, cái gì gọi là thưởng thức? bọn hắn hoàn toàn thưởng thức không tới a cái bình nhiệt độ cứ cao quả thực đem lương bộ trưởng cho đứng chín. Trên người lương bộ trưởng từ bên ngoài nhìn vào, ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại, cũng đã chết đến mức không thể chết thêm. Đây là bởi vì, pháo là tại trong bình phóng, tương đương với lương bộ trưởng thì tại trung tâm vụ nổ. Hắn không phải là bị nổ chết, một nửa là bị dao chết, một nửa khác bị đánh chết. Cái bình là một phủ kín không gian, rất tự nhiên liền đem uy lực nổ tung hoàn toàn phong thích. Lương bộ trưởng sinh sinh điệu tiếp nhận nổ tung, chết được 10 phần chật đè. Thủ hạ bản năng nghĩ phải thoát đi lương bộ trưởng thi thể, có thể lại không dám không nghe Chu Triều tiên lời nói, thật không dễ dàng đem cái bình phong bế đợi đến cái bình nhiệt độ làm lạnh, dốc hết sức bình sinh mới đem cái bình đẩy vào trong nước. Bình một tiếng vang lớn, lương bộ trưởng như vậy chìm vào hải để, lúc nào có thể lại thấy ánh mặt trời, không có bất kỳ người nào hiểu rõ. Thủ hạ cũng nhịn không được nữa, tại bờ biển nói lên nói xuống. Chu triều tiên đây cũng không phải là tại giết người, đây rõ ràng chính là tại ngược gãy người. Loại thủ đoạn này, đừng nói tự mình cảm thụ, liền xem như nhìn thấy, vậy làm cho người sợ hãi không thôi. Những thứ này thủ hạ đều biết Chu triều tiên đối với địch nhân tàn nhẫn, có thể chơi đến như vậy hoa, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy, quá kinh khủng. Chu Triều Tiên vẫn năng lực khiến người ta cảm thấy sợ hãi, dù là đây không phải bản ý của hắn. "Tốt, ta muốn đi Tam Liên Bang làm khách, các ngươi đi về trước đi." Thủ hạ hơi có chút chần chờ, "Bang chủ, Tứ Hải Bang tống kim cương thế nhưng ở đây, hai nhà này quan hệ dường như không tầm thường đấy." Chu Triều Tiên nhìn hắn một cái, cau mày nói, "Có lời gì ngươi nói thẳng, không muốn ấp a búng." Thủ hạ dứt khoát làm rõ, "Chúng ta tùng Lâm Bang cùng Tứ Hải Bang đang đối địch, có phải hay không là hồng môn nhân a?" Chu Triều Tiên tức giận nhìn hắn một cái, tâm "Tư không nên động, không nên động. Tam Liên Bang muốn là muốn giúp Tứ Hải Bang." chúng ta bang phái sớm đã bị người nuốt được không còn sót lại một chút căn hạn thủ hạ quá sợ hãi không thể a chu triều tiên khe khẽ thở dài cái lo lắng này đều là không có đạo lý các ngươi mặc dù là của ta tay trái tay phải nhưng ra đây lẫn vào thời gian muộn căn bản cũng không biết tam liên bang khủng bố thủ hạ buồn bực nói tam liên bang rất lợi hại phải không chu triều tiên khe gật đầu nếu không nói các ngươi không kiến thức đấy các ngươi cảm thấy tứ hải bang thực lực làm sao thủ hạ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi có người nói tứ hải bang thực lực không kém quan trọng nhất bọn hắn có tiền hậu kinh rất đủ Đánh trận đánh chính là tiền, bất kể có phải hay không là quân chính quy đều là giống nhau. Tứ Hải Bang là Di loan một đám trong xã đoàn, có tiền nhất ban phái, hậu tình đủ rõ ràng. Chương 384, phóng cái pháo hoa lớn đi, hai, chương 384, phóng cái pháo hoa lớn đi, hai, Di loan khắp nơi đều là thái bảo, có người vì một hai vạn đều có thể liều mạng. Tùng Lâm Bang hiện tại chiếm thượng phòng, cũng không thấy được Vĩnh Viễn hội chiếm thượng phòng. Nếu thật là nhường Tứ Hải Bang được tình thế, lật bàn xác suất là cực lớn. Xem ra, các người đối với tình huống hiện tại vô cùng tê tình. Không sai, chúng ta tình thế quả thật không tệ, nhưng hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Tứ Hải Bang rốt cục là trước ba đại bang phái, nội tình quá thâm hậu. Nhưng các ngươi như biết, Tứ Hải Bang sợ người nào không? Thủ hạ nhìn nhau sững sờ, cũng hoài nghi khó hiểu. Tứ Hải Bang còn có người sợ? Không nên a. Cho dù là trúc liên bang, bọn hắn vậy không mang theo sợ. Chu Triều Tiên chỉ chỉ xa xa nhà, Tứ Hải Bang thật sự e ngại chỉ có một bang phái, đó chính là Tam Liên Bang. Thủ hạ quá sợ hãi, làm sao lại thế? Tam Liên Bang thực lực cường đại như vậy sao? Can bản không có cảm giác được a. Lôi công có năng lượng lớn như vậy, Chu Triều Tiên Kinh thường nói, Lôi công tính là thứ gì? Chẳng qua là một lão giả hòa mèo thôi. Lợi hại là Đinh Giao. Nói chính xác, lợi hại là Đinh Giao Nam Nhân. Hắn mới thật sự là lợi hại. Đinh Giao tất nhiên nhu trí không hay, Nam Nhân của nàng có thế lực to lớn mới là chèo chống nàng nhu trí sức lực. Từ nàng thượng vị sau đó, Tam Liên Bang trở nên khiêm tốn lên. Ba năm trước đây, Lão Tống bị điên muốn chiếm đoạt Tam Liên Bang, đặt thành Di Loan Bang phải lớn nhất. Cái này có thể chọc giận Tam Liên Bang. Mà này cũng làm cho Giang Hồ đồng đạo kiến thức Tam Liên Bang lợi hại liên tục 4 ngày, tứ hải bang bốn cái đường khẩu bị rút ra, bọn hắn cao tầng toàn bộ biến mất. thủ hạ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không khỏi hỏi, biến mất. chu Triều tiên Đạm mặt nói, vật lý tiêu diệt thôi, ta suy đoán bọn hắn tất cả đều đi đại hải cho an ngư. thủ hạ câm như hến. bốn cái đường khẩu cao tầng, không một lọt lưới, đối phương lực chấp hành, cao tới đáng sợ a tứ hải bang lòng người bằng hoàng, không chịu nổi một ngày. ngày thứ 5 buổi tối, tứ hải bang thì cùng tam liên bang bồi thường nghị hòa. thủ hạ có chút kinh ngạc, tứ hải bang ăn lớn như vậy một cái thiệt rồi, bọn hắn còn cho tam liên bang nghị hòa, còn bồi thường. Chu Triều Tiên cười hỏi, nghĩ mãi mà không rõ. Thủ hạ dùng sức lắc đầu, bọn hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Chu Triều Tiên thản nhiên nói, Giang Hồ Tín tức ngẩm, ngày thứ năm buổi tối, Lao Tống được đưa tới chỗ nào? Thủ hạ kinh hãi, cái gì? Chu Triều Tiên tự giải, không tin đúng không? Thủ hạ dùng sức lắc đầu. Chu Triều Tiên không thể minh bạch hơn được nữa, đây rõ ràng là đang nói, Tống Kim Cương bị Tam Liên Bang người cho bắt được trụ sở chính đi, cũng không phải hắn tự nguyện. Cái này làm sao có khả năng? Đây chính là tứ hại bang trụ sở chính a, có thể Chu Triều Tiên không sẽ nói láo? Thủ hạ lập tức ở đấy lỏng, đem Tam Liên Bang xếp hạng điều đến vị thứ nhất. Như thế tên đang sợ, không thể trêu chọc, lại nói với các ngươi một việc. Lão Tống Thủ Hạ Tân Lang Tử, đêm qua tại đêm nào thị đánh người, không trùng hợp là người kia là Đinh Giao Nam Nhân Lâm Phong Công ty Thủ Hạ. Lão Tống hôm nay ngay lập tức đem Tân Lang Tử chói lại cho đưa tới. Khi ta tới thấy rõ ràng, Tân Lang Tử bị Lão Tống thi hành ra pháp, vậy ném đến nơi này. Thủ Hạ mặt mũi tràn đầy một bức. Cái gì? Nơi này vừa nãy ném ra Tân Lang Tử, không đúng. Tay hạ một cái giật mình tỉnh ngộ lại. Tân Lang tử thế, nhưng lão tống thủ hạ đại tướng, hắn lại đem đối phương coi như món quà đưa cho vị Tiên Lâm Phong nhận tội. Chu Triều Tiên trước đó có độ tin cậy tăng nhiều. Lâm Sinh ở chỗ này, ta phải đi bài kiến. Các ngươi đi về trước đi. Thủ hạ tự nhiên không có hai lời. Chu Triều Tiên suy nghĩ một lúc lại nói, chuyến mệnh lệnh của ta, nhằm vào tứ hải bang hành động tạm hoãn. Thủ hạ khẽ giật mình, tạm hoãn? Chu Triều Tiên thản nhiên nói, chúng ta cùng tứ hải bang đấu tranh, đều là hiểu lầm. Lão tống vừa nãy cùng ta nói rõ, chúng ta xác suất lớn là muốn nghiên chiến. Chúng ta trước hết lấy lòng đi. Thủ hạ không dám nhiều lời. Đúng. Chu Triều Tiên về tới đinh giao biệt thự, Lâm Phong ngây tay, sự việc xong xuôi. Lao Tống hiếu kỳ hỏi, Chu Tiên Sinh, ngươi làm cái gì? Tại sao lại ở chỗ này đều có thể nghe thấy tiếng vang? Chu Triều Tiên đối với Lâm Phong cười cười, cung kính hồi đáp, đã làm xong. Lúc này mới trả lời Lao Tống vấn đề, Lương Bộ trưởng nghĩ phải cho ta bồi thường 2 triệu, ta nói không cần, ta quá mức lại tăng thêm 2 triệu định chế một chút áo. Ngay tại vừa nãy, ta bắt bọn nó đều đặt ở một trong bình, làm món quà đưa cho Lương Bộ trưởng. Lao Tống còn chưa rõ đến, cho Lương Bộ trưởng món quà. Lâm Phong hứng thú. Không biết ngươi là đem cái bình cho lương bộ trưởng, vẫn là đem lương bộ trưởng cho cái bình. Chu Triều Tiên lập tức cao hứng, "Phong ca, chúng ta có tiếng nói chúng a. Ta đương nhiên là đem lương bộ trưởng nhét vào trong bình a." Sau đó nghe một vang. Lao Tống mồ hôi cũng xuống. Giết người là xong rồi, Chu Triều Tiên có chút tà tính a bất quá, ngay cả Lâm Phong cũng có thể nghĩ ra được kiểu này trừng phạt cách thức, vì sao chính mình không nghĩ tới? Chẳng lẽ mình không bình thường? Lao Tống cho rồi. Lâm Phong cười cười, "Không sai, ném ra 2 triệu nghe cái vang đáng giá. Hiện tại ý nghĩ của ngươi thông suốt đi." Chu Triệu Tiên mỉm cười nói, không thể gạt được Phong Ca, không sai, ta hiện tại thần thành khí sảng, rất thoải mái. Lâm Phong vô vô tay, như vậy, hai vị có tính toán gì không đâu? Còn muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới sao? Lão Tống đội và nói, không đánh a. Hắn đặt chân thành nói với Chu Triệu Tiên, Chu Tiên sinh, ta là thật không nghĩ tới mở ra bang phái đại chiến, nay thuần vi là hai bay và gió. Ta cho ngươi bồi thường chúng ta ngưng chiến làm sao? Lão Tống tình cảm chân thực không muốn tiếp tục đánh rơi xuống. Kia Chu Triệu Tiên quả thực cùng người điên, cuối cùng thua thiệt hay là hắn tứ hải bang? Dù sao tại tứ hải bang làm việc tiêu chuẩn bên trong, có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, hết thề không là vấn đề. Chu Triệu Tiên cười cười, vấn đề này nói đến vậy là của ta không đúng, chúng ta từ giờ trở đi thì ngưng chiến làm sao? Lão Tống Đại Hỷ xuề bàn tay ra, Chu Triệu Tiên không chút do dự và vỗ tay. Tại Lâm Phong chứng kiến dưới, hợp đồng thành. Lâm Phong vỗ tay nói, chúc mừng hai vị, làm ra một cái quyết định sáng suốt. Tiếp tục đánh xuống, bất luận ai thua ai thắng, cuối cùng đều là hai thua. đều là Di Loan hết sức quan trọng đại ban phái, một sáng khai chiến, tất nhiên là tác động đến toàn bộ đảo ta có thể minh xác nói, đánh tới cuối cùng, ai cũng không chiếm được lợi ích. chẳng những tứ hải bang cùng tùng lâm bang không còn tồn tại, ngay cả giang hồ đồng đạo cũng nhận liên lụy. cũng không gạt hai vị, cũng đúng thế thật ta để người đi bắt lương bộ trưởng nguyên nhân. các ngươi nếu là không lý trí, ta thì rút các ngươi lý trí. may mắn, không cần đi đến kia địa vị. lao tống cùng chu triều tiên lướt nhau, đồng thời cảm thấy may mắn. may không có đi đến một bước kia, bằng không, bọn hắn thì tiêu rồi. chu triều tiên ngược lại là thoải mái, ta chỉ là vì chút giận, thật không có nghi nhiều như vậy. lao tống nghe được khoe miệng giật một cái co lại. vì chút giận thì nhắc lên hai cái đại bàng phái chiến đấu, thương vong bao nhiêu người a, tổn thất bao nhiêu tiền a, thật là thằng điên a. Lâm Phong mỉm cười, như thế phù hợp tính cách của ngươi. Chu Triều Tiên thụ sủng nhược kinh, Phong ca, ngài hiểu ta. Lâm Phong tự nhiên nói, lão bà của ta cùng lão bà của ngươi là quê mật, nàng thường xuyên tại Đinh Giao trước mặt nói về ngươi tới. Chu Triều Tiên mừng tỉnh đại ngộ, lão tống chua, sao lão bà của ta không cùng Đinh Giao chỗ thành quê mật? Có thể vừa nghĩ tới Đinh Giao tuổi tác, ý nghĩ này lập tức thì phai nhạt. Trên lệch nhìn hai thế hệ đâu, ở đâu có nhiều như vậy lại nói. Lâm Phong đột nhiên hỏi, "Chu bang chủ, có hay không nghĩ tới muốn chuyển sang nơi khác phát triển?" Chương 385, thế giới quá lớn, di loàn quá nhỏ, 1, chương 385, thế giới quá lớn, di loàn quá nhỏ, 1, Lão Tống rất là cảm kích thứ thời, lễ phép cáo tử. Đây rõ ràng là Lâm Phong có chuyện gì cùng Chu Triệu Tiên Đàm, hắn lại tại đây rồi sẽ khiến người chán ghét. Lão Tống là lão giang hồ, càng là hơn một vị thành công nghị viên, nhất là hiểu được nhìn xem nhãn lực. Nếu như là người khác, hắn có thể lưu lại thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình. Nhưng mà đối mặt là hai vị này, Lão Tống quả quyết đi người hai vị này hắn ai cũng không thể chơi vào. Lúc trước hắn cho rằng Chu Triều Tiên chỉ là có chút ép, thật muốn tương đối, hai bên tại sản sẳn với nhau. Hiện tại Lão Tống quả quyết thừa nhận chính mình không bằng Chu Triều Tiên. Rốt cục là hạng người gì mới có thể đưa 2 triệu pháo cho lương bộ trưởng A? Dù sao cũng là bộ sự vụ công cộng một vị bộ trưởng, nói giết thì giết, mẩy may không nháy mắt. Mấu chốt còn không phải bình thường sát hại, mà là ngược sát. Cái này rất sốt ruột. Lão Tống thậm chí cho rằng lương bộ trưởng có khả năng không phải là bị nổ chết, mà là bị dọa chết. Nghĩ cái hoàn cảnh kia liền biết phải là trái tim bao lớn người mới có thể tỉnh táo lại, hẳn không có người. Lão Tống đi được đoạn đàng, thậm chí giống như có người sau lưng đội vàng hắn đi đồng dạng. Hắn thái sợ hãi, Lâm Phong cùng Chu Triều Tiên cũng không có ở ư lão Tống. Người này cùng bọn hắn không phải một đường. Lão Tống công khai lăn lộn giang hồ, thực chất lẫn vào là quan phủ. Thay vì nói hắn là tứ hải bang ban chủ, còn không bằng nói hắn là một vị trung tầm quan lại. Lâm Phong hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới chính mình phát triển con đường? Chu Triều Tiên thở dài, ta bị lương bộ trưởng bày một đạo, giận điên lên đầu. Theo bản năng mà làm ra liên tiếp phản ứng, Hiện tại lại giết lương bộ trưởng, đã không có đường rút lui. Chu Triều Tiên làm xảy ra chuyện gì đâu? Rời khỏi quả đảng, vi độc lập tuyển cử người thân phận tham tuyển, để cho mình không chế ở dưới bọn tài xế xe taxi tiến hành đại bãi công, phát động cùng tứ hải bang chiến đấu, cuối cùng là xử lý lương bộ trưởng, biến thành người khác, còn thật không dám làm như thế. Chu Triều Tiên làm đi." Lâm Phong thẳng thắn nói, "Những chuyện ngươi làm, Di Loan Quan phủ là chứa không nổi ngươi. Bọn hắn tất nhiên phải làm ra đáp lại. Bằng không, bọn hắn công tín lực liền không có." Chu Triều Tiên khinh thường nói, "Di Loan Quan phủ còn có công tín lực." Lâm Phong đồng ý một câu nói kia, bất quá vẫn là nói, dù là hiện trên giang hồ thế lực lại lớn, vậy đánh cùng lại quan phủ. Toàn thế giới tuyệt đại bộ phận quốc gia hoặc là địa khu đều là như thế, lẻn lẻn có thiếu mấy địa phương khác nhau, mà những địa phương kia thường thường có phản quan phủ vũ trang. Thật đáng tiếc, Di Loan không thuộc về thiếu mấy địa phương, nơi này quan phủ thế lực lớn nhất. Đừng nói ngươi tùng lâm bàng, liền xem như tất cả giang hồ gặp lại, vậy đây bất quá bọn hắn. Chu Triều Tiên im lặng. Lâm Phong mỉm cười nói, ngươi có hai con đường, một cái là tử chiến rốt cục, nhưng thành thật mà nói, đầu này là ngõ cụt. Lương bộ trưởng chết đi để ngươi không có cùng quan phủ hòa giải có thể. Ngược lại là tứ hải bang chỗ nào rất dễ dàng hòa giải. Chuyện giang hồ giang hồ rất dễ dàng giải quyết. Chu Triều Tiên có hơi siết chặt nằm đấm. Theo tính cách của ngươi, dù là biết rất rõ ràng là con đường chết, cũng muốn chống lại một chút. Điểm ấy ta là lý tiện. Bất quá, nên nói không thu, ta nghĩ ngươi được lo lắng nhiều một người. Chu Triều Tiên nếu mảy, ai? Lâm Phong nhìn hắn con mắt, trầm rãi nói, tẩu phu nhân. Chu Triều Tiên nét mặt chấn động. Người này, ngươi có thể nói hắn hoành hành bá đạo, tân ngoan thủ lạng, lanh huyết vô tình các loại nghĩa xấu mặc dù mặc ở trên người hắn, sát suất lớn là sẽ không sai. nhưng mà ngươi không có thể phủ nhận chu triều tiên đối với vợ của hắn thôi diệu Hương mối tình thắm thiết, mà thôi diệu Hương ủng hộ, cũng là chu triều tiên lớn nhất độc lực. chu triều tiên nhẹ nhàng vô vố chán của mình. lâm phong chậm giai nói, ta biết hiền khang lệ có dũng cảm chịu chết dũng khí, nhưng không cần đi đến một bước kia. ngươi có thể ung dung chịu chết, tẩu phu nhân vậy vui lòng buổi tiếp ngươi chịu chết. ngươi thật sự vui lòng như vậy phải không? chu triều tiên trầm mặc rất lâu, lúc này mới hỏi, ta nghĩ qua rất nhiều tình huống, tại di loan, ta đã không có đường lui chỉ có thể là một cái hắt đường đi đến cùng, con đường kia là tuyệt lộ. lẽ nào phong ca ngươi có biến pháp nhường ngõ cụt trở thành con đường sống? lâm phong ăn ngay nói thật, ta rất chán ghét di loan quan phủ, ta cũng không liên quan ở bên trong. nếu là ở di loan, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. tẩu phu nhân trên người vậy có án mạng, ta tin tưởng nàng vậy khó có sinh lộ. chu triều tiên là một người thông minh, loáng thoáng địa nắm chắc lâm phong nói bóng gió, phong ca có ý tứ là để cho ta đi đường. lâm phong khoát qua tay, ngươi là tùng lâm bang ban chủ, ngay cả tứ hải bang lão tống đều bị ngươi đánh cho quân lính tan rã. Dù thế nào cũng là giang hồ một đời nhất định. Nói thế nào đi đường đâu? Chu Triều Tiên buồn buồn nói, ta rõ ràng là đi đường a. Lâm Phong thở dài, Di Loan quá nhỏ. Chỗ nước cạn bên trong có thể không bỏ xuống được một cái chân long. Chúng ta thẳng thắn một chút dạng, tại Di Loan, ngươi dám nhất thống giang hồ sao? Chu Triều Tiên trầm mặt xuống tới, cuối cùng lắc đầu, nếu như không suy xét các loại tình huống ngoài ý muốn, nếu là ta thật sự có năng lực thống nhất giang hồ, ta cũng sẽ không đi làm. Nếu thật là giang hồ nhất thống, người chết kia chính là ta. Lâm Phong nhẹ nhàng vỗ tay, ta liền biết ngươi sẽ làm ra sáng tỏ lựa chọn. Chu Triều Tiên cao mày nói, nhưng nếu là ta cứ như vậy sám xịn rời đi, ta lại không tâm tâm. Lâm Phong khẽ gật đầu, có thể lý giải nha. Người Đang Di Loan có thể nói muốn gió được gió muốn mưa được mưa, đổi thành địa phương khác thì vô cùng khó khăn. Tiểu này độ tương phản có chút lớn. Nhưng này là sinh lộ. Lại nói, người Đang Di Loan thủ đoạn gì? Chỉ có thể đối với đồng bào của mình dùng, khó tránh khỏi có chút nhảm chán. Rất nhiều thủ đoạn không thể dùng, dù sao cũng phải thu. Nhưng mà chuyển sang nơi khác thì không đồng dạng. Chu Triều Tiên khẽ giật mình, địa phương nào? Lâm Phong mỉm cười nói. Ta có hai cái địa phương mặc cho người lựa chọn, một cái là ổ Camo tổ, nơi đó xã đoàn là hợp pháp, người ở đâu khẳng định nhiều đất dụng võ. Một địa phương khác là Nam Đồng, chỗ nào vậy thích hợp xã đoàn thổ nhưỡng, người có thể thỏa thích thi triển tài hoa của mình. Chu triều tiên tỉ mỉ tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Phong, Phong Ca, người đã sớm theo dõi hai địa phương này. Lâm Phong vậy không dầu diếm, hai địa phương này người từ trước đến giờ là sợ uy mà không có đức, ta đã sớm nghĩ muốn đối phó bọn hắn, chỉ là đáng tiếc Hương Giang cùng bê nhà một đống lớn sự việc chờ lấy ta đi xử lý, ta thoát thân không ra ta có lòng muốn để người khác qua thứ, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra ai có thể thay thế ta. mãi đến khi nhìn thấy người, chu triều tiên cũng sẽ không đem lâm phong lời khách sáo thật chứ. phong ca nói đùa, thủ hạ của ngài nhân tài đông đúc, làm sao lại như vậy tìm không ra người đến đâu. lâm phong mỉm cười lắc đầu, không giống nhau. nếu để cho bọn hắn đánh nhau, liều mạng, ta tin tưởng bọn họ hội hoàn thành rất tốt. nhưng nếu là để bọn hắn làm một ít phức tạp một ít thứ gì đó, bọn hắn hoàn thành thì khó khăn. ta thật sự cần một người giúp ta đi làm một sự tình. ngươi có hứng thú hay không? chu triều tiên hỏi dò, tỷ như đâu? Lâm Phong nhún nhúm bay, ngươi có thể tưởng tượng tưởng đến sự tình các loại. Nếu là ngươi năng lực thay thế Sơn Khẩu tổ biến thành ổ cả mộ tổ lớn nhất sa đoàn, ta vậy ủng hộ. Mục tiêu của ta rất đơn giản, theo mỗi cái phương diện đả kích ổ cả mộ tổ. Nói trắng ra đi, chúng ta đến bọn hắn chỗ nào là kiếm tiền. Càng nhiều tiền càng tốt. Ta sẽ cho ngươi một cái kế hoạch tỉ mỉ. Chu Triều Tiên lập tức nói, làm đi. Hắn lúc này thì đổi giọng bày nói, lão đại. Lâm Phong cười ha ha, có ngươi xuất mã, kế hoạch của ta xác suất thành công sẽ tăng lên 3 thành. Ngươi nghĩ muốn đi đâu? Ổ cả mộ tổ hay là Nam Động? Chu Triều Tiên ánh mắt chớp động, ta có thể hay không hai cái cũng chọn. Lâm Phong một lời đáp ứng, đương nhiên có thể. Bất quá, ta nhưng muốn nói tốt, hai quốc gia này đơn độc một đều phải tốn hàng loạt khí lực. Nếu hai cái, ngươi được xuất ra đầy đủ chói sáng thành tích đã động ta tâm. Chu Triều Tiên một lời đáp ứng, ta sẽ cố gắng. Lâm Phong an ủi, đừng quá mức lo lắng, ta có thành thuộc kế hoạch, chỉ là thiếu khuyết một nhân tuyển thích hợp. Ta đáp ứng ngươi, hai địa phương này không sẽ phái người khác đi làm việc. Nhưng ngươi muốn có một cái thứ tự trước sau, nhất định phải làm xong một, lại động thủ một cái khác. Chương 385 Thế giới quá lớn, di loạn quá nhỏ, 2, chương 385, thế giới quá lớn, di loạn quá nhỏ, 2, ngươi chọn cái nào? Chu Triều Tiên cười khổ nói, này vẫn đúng là khó làm, lão đại ngươi cho ta suy nghĩ một chút. Lâm Phong khoát quát tay, không cần hô lão đại, hô Phong ca là được. Chu Triều Tiên đột nhiên hỏi, Phong ca, ta cùng Diệu Hương rời khỏi, kia Tùng Lâm bang làm sao bây giờ? Lâm Phong ngăn ngay nói thật, ngươi nhất định phải nhanh rời đi, lương bộ trưởng sự việc muốn phát, ngươi muốn rời khỏi đều khó có khả năng. Đương nhiên, khoảng cách lương bộ trưởng chuyện xảy ra, còn có một quãng thời gian. Ít nhất một tuần lễ thuối đa một tháng, muốn chuyện xảy ra, hắn dù sao cũng là bộ sự vụ công cộng bộ trưởng, thời gian dài không xuất hiện, quan phủ sẽ tìm. ngươi có đầy đủ thời gian xử lý việc tư. Chu Triều Tiên khẽ giật mình, ngài nhường ta tự mình tới xử lý sao? Lâm Phong kỳ lạ nhìn hắn, Tùng Lâm Bang là ngươi Tùng Lâm Bang không là Tùng Lâm Bang của ta, ngươi chỉ là nhận ta làm đại ca, không phải đem chính mình bán cho ta. có nghĩ đến hay không nên xử lý như thế nào? Ta có thể cho ngươi tham khảo một chút. Chu Triều Tiên suy nghĩ một lúc, khẳng định một chút, vì duyên cớ của ta, Tùng Lâm Bang sát suất lớn là giữ không được. Lâm Phong gật đầu không cần hoài nghi, xác định vững chắc không giữ được. Vấn đề ở chỗ thân tín của ngươi muốn an bài thế nào? Chu Triều Tiên hỏi, ta có thể đem bọn hắn cũng mang đi sao? Lâm Phong thuận miệng nói, tốt xấu là huynh đệ một hồi, ngươi năng lực cho bọn hắn sắp đặt đường lui, đây là huynh đệ nghĩa khí. Bất quá, ta khuyên ngươi không muốn mang lấy bọn hắn cùng đi ổ cả mộ tổ hoặc là nam long. Chu Triều Tiên ngạc nhiên, vì sao? Lâm Phong giải thích nói, đây là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Bất luận ngươi bước vào quốc gia nào, ta đều sẽ làm cho ngươi thành trong sạch thân phận. Về sau ngươi chính là nhân thượng nhân. Tung Lâm Bang huynh đệ đi theo bên cạnh ngươi sẽ để cho ngươi bại lộ. Lý do an toàn hay là tại địa phương khác cho bọn hắn sắp đặt đi, tốt nhất đừng cùng ngươi tại cùng một nơi. Chu Triều Tiên nghĩ cũng phải, suy nghĩ một lúc nói, Tam Liên Bang có thể an bài sao? Lâm Phong nhún nhún vai, đương nhiên có thể. Trừ ra ổ cả mô tổ, nam đồng cùng quê nhà, ngươi nghĩ muốn an bài ở đâu, ta cũng có biện pháp. Chu Triều Tiên ngạc nhiên nói, vì sao không thể sắp đặt tại gia tộc? Lâm Phong hỏi ngược lại, bọn hắn có thể an ổn địa làm công sao? Chu Triều Tiên quả quyết địa lắc đầu, không thể. Lâm Phong ăn ngay nói thật, ngươi trừ phi nhìn bọn họ không vừa mắt, muốn để bọn hắn ăn củ cải bằng không vẫn là thôi đi chu triều tiên nghĩ cũng phải vậy liền phiền phức lão đại rồi lâm phong cười này tính là gì ngươi nhận ta làm lão đại ta muốn căng cứng ngươi bằng không ta có chuyện lúc ngươi hội căng cứng ta sao chu triều tiên cũng cười lâm phong đem ly phú vương kiến quân hô đi qua thứ hôm nay trở đi chúng ta lại thêm một cái huynh đệ triều tiên có nhiệm vụ gạt thủ hai người các ngươi muốn nhiều giúp đỡ hắn vương kiến quân nhịn không được nói phong ca nhường để ta đi loại chuyện tốt này làm sao có thể thiếu được ta Chỉ cần đem ổ cạ mộ tổ giao cho ta, ta nhất định sẽ náo loạn đến long trời lở đất không thể. Lý Phú không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn vậy sáng lấp lánh. Chu Triều Tiên lập tức dâng lên cảm giác nguy cơ, hảo gia hỏa, lại còn có người cạnh tranh. Bất quá suy nghĩ một chút ổ cạ mộ tổ đối với quê nhà biệt làm, thì không kỳ quái. Lâm Phong đang tiếp nhìn xuống hai người, các ngươi không được. Vương Tuyến Quân cung phụ, vì sao không được? Ta cái nào điểm đây Triều Tiên kém? Lâm Phong nghiêm mặt nói, ta chưa hề nói ngươi kém, chỉ một chút, ngươi lại không được. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cùng vô cùng buồn bực. Lâm Phong công bố đang án Viên Quân, thật không phải không cho ngươi làm vấn đề này. Căn nguyên ở chỗ thân phận của ngươi, ngươi là lao gia nhân, Âu Cả Mộ Tô cũng tốt, Nam Đồng cũng tốt, tự nhiên hội để phòng các ngươi. Vương Kiến Quân cắn răng nghiến lợi, lại lại không thể làm gì. Chu Triều Tiên lập tức nhẹ nhàng thở ra, âm thầm có chút vui vẻ. Theo Lý Phú cùng Vương Kiến Quân nét mặt cũng có thể thấy được, Lâm Phong đối với Nam Đồng cùng Âu Cả Mộ Tô có rất lớn kế hoạch, cái này đem là chính mình trổ tài cơ hội tốt. Lý Phú nhìn hắn một cái, Triệu Tiên, ngươi nên xấu hổ. Chu Triệu Tiên khó hiểu nói, vì sao? Lý Phú mặt không chút thay đổi nói. Ổ Cảm Mộ Tố đối với quê nhà làm nhiều như vậy tội lỗi trồng chất sự việc, đây là nợ máu. Thế nhưng ổ Cảm Mộ Tố chỉ để phòng lao gia nhân, không phòng bị Di Loan người. Chu Triều Tiên lập tức hăng ôn. Nói cũng phải, Di Loan cũng là quê nhà một bộ phận, cũng là lao gia nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác ổ Cảm Mộ Tố lại không phòng bị Di Loan, điều này nói rõ cái gì? Chu Triều Tiên cảm giác mình đã bị vũ nhục lớn, cắn răng nói, hai vị huynh đệ yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ổ Cảm Mộ Tố trả giá thật lớn. Vương Kiến Quân vô vưu bở vai của hắn, đặc nghiêm túc nói ra, ta biết ngươi ra tay hung ác, ra tay nặng mời ngươi đến ổ cá mổ tổ sau đó muốn nhiều hung ác thì có nhiều hung ác muốn nhiều nặng thì nặng bao nhiêu ngươi nếu có gì cần trợ giúp chỗ một mực gọi điện thoại cho ta ta sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi chu triều tiên bỗng chốc cảm nhận được câu nói này phân lượng ngươi yên tâm đi ta hiểu rồi lâm phong vô vỗ tay được rồi triều tiên thời gian quý giá nhường hắn về nhà đem việc tư xử lý một chút làm dưới mọi người trao đổi phương thức liên lạc chu triều tiên cũng không nhiều đợi, tổng tử hào lúc này phái xe tiện hắn trở về đợi đến chu triều tiên sau khi đi linh giao mới đi ra lão công Chu Triều Tiên người này là cái nhân tài, có thể đồng thời bậy rất khó không chế. Chỉ phái một mình hắn, thật tốt sao? Lâm Phong thản nhiên nói, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Ta hiểu rõ Chu Triều Tiên, gia hỏa này có một câu ngâm bình, hung ác cực kỳ. Đây chính là một con hổ. Đem đầu này ác hổ đặt ở ổ cạm muội tổ, chính là người tận hắn tài vận dụng tối đa. Hắn sẽ làm tốt. Đinh Giao là một nữ nhân thông minh, hiểu rõ khi nào nên nói cái gì dạng lời nói, vì vậy câm miệng không nói lời nào. Lâm Phong nhìn Lý Phủ cùng Vương Kiến Quân, vừa nãy Chu Triệu Tiên tại có mấy lời ta chưa hề nói. Lần này đi ổ cạm Mộ Tổ, năng lực cá nhân là một mặt, tính cách lại là mặt khác. Chu Triều Tiên càng thích hợp một nguyên nhân là hắn làm việc danh giới cuối cùng rất thấp, hoặc nói, hắn ép căn bản không hề danh giới cuối cùng. Đối phó ổ cạm Mộ Tổ, không ai so với hắn thích hợp hơn. Tiểu phú đạo đức tiêu chuẩn rất cao, kiến quân lại không đủ lâm hiểm. Các ngươi không phải nhân tuyển thích hợp. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân lẫn nhau, cũng không thể làm gì. Suất thân của bọn họ liền quyết định, chính mình căn bản không thể nào tại không có điểm mấu chốt cùng âm hiểm phương diện thắng được qua Chu Triều Tiên, vì vậy, tên kia thật sự chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Vương Kiến Quân nứt miệng, không thể đi ổ cạm mổ tổ làm phá hoại, vẫn đúng là không cam tâm à? Lâm Phong không đồng ý, chờ đến chiều tiên đứng bước bước chân, tự nhiên có các ngươi chơi đùa lúc. Đến lúc đó, lặng lẽ bước vào ổ cạm mổ tổ, còn không phải mặc cho các ngươi giày vò. Vương Kiến Quân lập tức lại cao hứng. Đinh Giao ôm Lâm Phong cổ hỏi, lão công, ngươi có thể ở bao lâu? Lâm Phong thở dài nói, muốn để ngươi thất vọng rồi, ta ở chỗ này đợi không được bao lâu. Thương Giang bên ấy rất nhiều chuyện, ta tại tính toán Đại Phú Hảo, còn muốn đội vàng hồng hương cải tổ sự việc. Đinh Giao hứng thú, tính toán Đại Phú Hảo. Lâm Phong nhún nhúi bay thì thực không ngừng, không riêng gì đại phú hảo, còn mang theo quân đồn trú cùng với HSBC thẩm đại ban. Đinh Giao ánh mắt đều có thể kéo, nàng thích nhất lâm phong phong khoáng tự do dáng vẻ, cả người đều muốn treo tại trên người lâm phong. nhưng mà Lý Phú quét hai người thích thú, Lý Phú cũng không muốn, hắn cứng ngắc lấy ra đầu nói ra, phong ca, đỉnh ra điện thoại. Đinh Giao tiếp túi bỏ xuống khỏi người lâm phong, hắn có chính sự lúc, Đinh Giao tối quý củ. khôn ca, lúc này mới mấy ngày thì nhớ ta, lâm phong tiết quá điện thoại di động treo chỏm nói, lượng quân hỏi, đệ muội còn tốt chứ? Lâm phong cười nói. Tốt đây, muốn cùng với nàng thông điện thoại sao?" Lựa Côn thở dài, "Để nói sau đi. Ngươi chừng nào thì có thể trở về?" Lâm Phong ngay lập tức ngồi thẳng người, "Phương Giang xảy ra chuyện gì?" Lựa Côn cười khổ nói, "Tiểu tử ngươi ngược lại hiểu ta, ta vẫn không nói gì, ngươi cũng cảm giác được. ngươi cùng đệ muội hơn 2 tháng không có thấy vậy, thật không nên điện thoại cho ngươi. Thế nhưng không có cách. Phương Giang xảy ra chuyện rồi." Lâm Phong cao mày nói, "Sự tình gì?" Lựa Côn trong lúc nhất thời không biết nói thế nào, thật lâu sau đó mới nói, "Kỳ thực đây là ngươi nổi. Ngươi trước khi đi, không phải làm chút ít trạm nước sao?" trên giang hồ vì chạm nước vấn đề phân phối đánh nhau chương 386 nguồn nước đưa tới chiến tranh 1. chương 386 nguồn nước đưa tới chiến tranh 1. lâm phong kém chút cho rằng lượng khôn đang nói đùa hắn khôn ca có phải hay không lão nương nhớ ta lượng khôn tức giận nói các lao bà của ngươi năm thì mời họa địa đi gặp lao đường nàng có thể cao hứng ta sẽ nói với ngươi thật sự đấy giang hồ đồng đạo bởi vì ngươi chạm nước đánh nhau lâm phong buồn cười nói không thể nào Thì điểm này chạm nước bọn hắn làm sao có khả năng đánh nhau một chạm nước cho dù kinh doanh được cho dù tốt mỗi tháng lợi nhuận cũng bất quá là 20 vạn đến 100 vạn trong lúc đó, thì chút tiền lệ này bọn hắn còn có thể đánh nhau. Khôn ca, nói đùa cũng không thể lãi như vậy. Lượng khôn thiếu chút nữa có bị tức chết. Ngươi đây là tính là cái gì sổ sách? Còn chút tiền lệ này, Lâm Phong ngạc nhiên nói, chẳng lẽ không phải? Lượng khôn nặng nề thở dài, không xong, ta quên đi. Ngươi thế nhưng chúng ta hùng hưng đại thủy hầu, là chúng ta thật tài, vốn là chứa mắt chút tiền lệ này. Lâm Phong ám đạo đại lao âm dương quái khí công phu tăng trưởng, vừa muốn phản bác, đột nhiên thì nghe được lượng khôn lời kế tiếp. Ta ban đầu vậy tưởng rằng tiên trinh chỉ là chạm nước mở một tuần lễ sau đó ta mới phát hiện mình sai phải có nhiều thái quá một trăm nước cũng không có đại đầu nhập trực tiếp thì treo ở tiệm tạp hóa bên trong chú ý có thể đơn độc thành lập một không giảng cứu trực tiếp phóng một tấm bảng hiệu cũng được một tuần lễ kia 40 mươi nước trực tiếp mang đến cho ta 2 triệu thuần lợi nhuận là thuần lợi nhuận a dứt bỏ rồi nhân công cùng các hạng chi tiêu 40 mươi nước thì đã được đến 2 triệu thuần lợi nhuận nếu một tháng kia không được tiểu 1 ngàn vạn một năm phải là một triệu cỡ nào thoải mái cỡ nào ổn định lâm phong đội vàng ngắt lời lượng không lời nói đại lao Trạm nước hạn mức cao nhất không cao, lại nói người đó là 40 trạm nước chung vào một chỗ lợi nhuận, đơn thuần một chạm nước, kỳ thực không thấy được. lượng cồn đặc biệt im lặng, hai người chúng ta tranh lệch có chút lớn, ta vất vất vả vả và vài chục năm, cũng bất quá để giành được 3.000 vạn, cũng đều là tiền đen. người cái tên này tùy tiện một cái ý niệm trong đầu, có thể sáng tạo quá trăm triệu thị trường, khó lượng. a phong, ngươi không thể dùng ánh mắt của mình đối đãi cái này thị trường. Trạm nước đến tiền ổn định lại an toàn, cũng có thể sắp đặt công ty huy lệ, này là thượng hạng mua bán. lâm phong nắm lấy cơ hội, hung hăng đâm một đợt lượng cồn phải không? kia còn có người không quan tâm cái này chạm nước đấy. lượng côn thì làm không có nghe thấy, chạm nước kiếm lấy tiền lại đơn giản lại an ổn, người trên giang hồ cũng sắp biến rồi. lâm phong kể khổ nói, ở đâu đơn giản? được đả thông quê nhà quan hệ, được mỗi ngày đều muốn hướng hương giang vật thủy. trong này phân đoạn có rất nhiều đấy. lượng côn cười mắng, bình thường người không giải quyết được, tiểu tử ngươi còn không giải quyết được sao? lâm phong hỏi, lại lão, ngươi nói trên giang hồ vì chạm nước sự việc đánh nhau, chúng ta hầm hương vậy tham dự? lượng côn cả giận nói, bọn hắn dám. lâm phong lập tức trầm tĩnh lại, cái này được. Lựa Côn suy nghĩ một lúc nói ra, công ty bên trong đường chủ đại đề, kỳ thực vậy có ý tưởng muốn ra tăng trạm nước số lượng, rốt cuộc nước này đứng đến tiền thái sắp rồi, cho dù ai nhìn thấy đều phải mắt đỏ. Còn có người nói, băng không hủy bỏ cái khác xã đoàn trạm nước số định mất đi. Lâm Phong gửi lệnh nói, hủy bỏ. Có thể lấy tiêu a, nhưng ngươi dám tại Phúc nghĩa, nghĩa hòa, tân ký, trung nhất đính, trường nhạc thế lực của bọn hắn phạm vi bên trong nước sôi đứng sao? Sự tình gì đều không muốn, quả thực là há mồm liền ra. Lượng Côn cười nói, không sai, trên giang hồ có nhiều kiếm tiền phương pháp, thế nhưng ăn một mình cũng được. Như vậy sẽ chọc cho người ghét." Lâm Phong cau mày nói, chỉ chút chuyện này cũng cần đến hỏi ta chăng? A Diệu nói cái gì? Lượng Quân Nhan ngay nói thật, A Diệu ngược lại là chưa hề nói cái khác, hắn bác bỏ muốn thu nước đọng đứng cùng khuyết tán trạm nước đề nghị. A Diệu nói, hạng mục này là ngươi cho mọi người phúc lợi, nước sôi đứng nhiều đơn giản à, cho dù chính ngươi mở, lại có cái gì khó? Muốn hay không xây dựng thêm trạm nước, được ngươi đến quyết định." Lâm Phong lông mày giãn ra, A Diệu không hổ là A Diệu, chính là tin tuệ. Lượng Quân hỏi, ngươi định làm như thế nào? Lâm Phong thuận miệng nói, chờ ta trở về, nhường tiểu phú làm thị trưởng điều tra. Lượng côn cao mày nói, nay còn cần làm thị trường điều tra. Lâm phong thở dài, dù sao cũng phải nhường chạm nước cũng kiếm được tiền a. Không thể bại phôi thanh danh của ta a. Lượng côn cười mắng, chạm nước nếu là không kiếm tiền, vậy đã nói rõ bọn hắn kinh doanh được không dũng tâm, nơi nào sẽ trách tội người. Lâm phong nhún nhuyễn bay, nói thì nói như thế không có sai, nhưng không chịu nổi người không nghĩ như vậy. Lượng côn thúc giục nói, ngươi đội vàng quay về đi, mau đem sự việc thì giải quyết. Lâm phong cao mày nói, ta còn tưởng rằng là chúng ta hầm hững sẽ ra sai sót đâu, tất nhiên không phải chúng ta hầm hững sự việc, tùy tiện bọn hắn thế nào a. Lượng Côn cười khổ nói, không thể a. Hay là ngươi quay về làm? Lâm Phong ngạc nhiên nói, sự việc náo loạn đến rất lớn. Lượng Côn trịnh trọng gật đầu, rất lớn. Vì tranh đoạt chạm nước nguồn nước. Lâm Phong lập tức ngắt lời hắn, đại lao ngươi chờ một chút. Cái gì gọi là vì tranh đoạt chạm nước nguồn nước? Nguồn nước của ta đều là phân phối thống nhất đến mỗi cái xã đoàn. Lượng Côn thở dài nói, cũng là bởi vì cái này a. Cái khác xã đoàn không phải giống như chúng ta hồng gương một dạng, trực tiếp phân phối đến người. Bọn hắn là dựa theo xã đoàn cầm, liền lấy Đông Tinh làm ví dụ tốt. Tư Lỗ muốn bốn mươi nước. Hắn tự nhiên muốn ưu tiên chăm sóc thân tín của mình nhóm, tỉ như Hà Dũng dạng này. Đối với những người khác, đương nhiên sẽ không để ý như vậy. 40 mươi trạm nước mới mấy điểm, ưu tiên cho Hà Dũng bọn hắn, còn lại thủy ở đâu đủ người khác điểm. Đông Tinh nội bộ đường chủ nhóm rất bất mãn, mỗi ngày tại trước trạm nước kém chút đánh nhau. Đông Tinh còn tính là tốt, thượng Tân ký, kia thật sự đánh nhau. Lâm Phong nghe được trận mắt há hốc mồm, Tân ký đánh nhau. Lượng khuôn cười trên nỗi đau của người khác, không sai a. Hướng Biên cùng lão Lâm thủ hạ mỗi ngày đều muốn đánh một trận. Đây là sự thực toàn viên ra trận. Đại Phú hào người mỗi ngày gây chuyện có thể hai ngày này đột nhiên thì yên tĩnh. lâm phong ngạc nhiên hỏi vì sao yên tĩnh? lượng côn nhún núm ai? xã đoàn tranh đoạt nguồn nước đánh nhau à? chúng ta xã đoàn chặt chém, đó là chân nước chân giáo bên trên. ở đâu tượng đại phú hào người như thế gây chuyện? bọn hắn nếu là không sợ bị tác động đến, mặc dù ngăn chặn con đường liền tốt. trong lúc nhất thời, lâm phong cũng không biết nói cái gì cho phải. thật sự chính là đảo đảo. lượng côn thở dài, kỳ thực trên giang hồ vì nguồn nước sự việc đánh nhau không ít. hoa liên thắng tất cái đường khẩu đều muốn đánh ra đầu hốc đến rồi. còn có hòa hương định đại lao bê vậy cùng người làm một cung. Lâm Phong cũng chóng rồi, Đại lão B còn cùng người đánh nhau. Lượng con nhún nhú bay, chúng ta Hồng Hưng cùng Hòa Hưng Thịnh quan hệ không thể nói quá tốt, nhưng cũng là tương đối thân mật. Đại lão B không phải là bị ngươi mời đến diễn xuất mảnh bệ sao? Hắn vốn làm mở quán mặt trược, nhân duyên dưới sự trùng hợp thì ở trùng canh mở chằm nước. Vốn cho rằng nước này đứng chỉ là tô điểm, nhưng không nghĩ tới, lại đây quán mặt trược còn kiếm tiền. Đại lão B vì cùng quan hệ của chúng ta, quả thực được không ít chỗ tốt. Cái này treo đến cùng một cái tự đầu những người khác bỏ mắt. Sau đó thì có người muốn đoạt chằm nước. Đại lão B trong cơn tức giận kêu lên hoảng hĩ cùng người làm một gùng, đương nhiên hắn dùng chính mình một chạm nước đưa cho hỏa thị làm lễ vật. lâm phong buồn cười nói, hỏa thị thế nhưng hỏa hương thịnh nổi danh quỷ nghèo, nước này đứng tuy nói kiếm được không nhiều nhưng là chi tiêu là đủ rồi. lợn côn cười ha ha, vậy ngươi có thể xem thường hỏa thị. hỏa thị hiểu rõ chạm nước kiếm tiền sau đó, sửng sốt đuổi theo người kia dồn sức đánh, đem người kia chạm nước cũng cầm trong tay. hiện nay hắn danh nghĩa thị có 10 cái chạm nước, đây lại lao bê cũng nhiều, là hỏa hương thịnh bên trong chạm nước nhiều nhất một vị. lâm phong nổ nước một nói, thần gia vẫn đúng là nước gì hỏa hương thịnh bất luận a. Lượng Côn nhún nhẩy, lão gia hỏa kia lực không chế cũng không đầy đặn bá tiểu. Ai mà biết được hắn đang có ý đồ gì? Ngươi vội vàng quay về đi, trên giang hồ rối bời, không tốt." Lâm Phong ngạc nhiên nói, giang hồ loạn bọn hắn đây chứ, ngươi khẩn trương như vậy làm gì?" Lượng Côn tự giải nói, Hoàng lão tổng gọi điện thoại cho ta, để cho ta cầu ngươi nghĩ biện pháp giải quyết cục diện này. Chúng ta Hồng Hưng cũng không muốn nhúng những phiền phức này." Lâm Phong giận dữ, Hoàng lão tổng thực sự là ngày càng tiền đồ, ngay cả cái này bậy quan." Lựa Côn buồn bực nói, ngày không chính là hắn nghiệp vụ phạm bị sao?" Lâm Phong thẳng lắc đầu, chương 386 Nguồn nước đưa tới chiến tranh, 2, chương 386, nguồn nước đưa tới chiến tranh, 2, Lại lão, vấn đề này cũng không về Hoàng Lao tổng quản. Lượng Khôn chó rồi. Đợi lát nữa, Hoàng Lao tổng là tổng tự Cửu Long thị trưởng, hắn mặc kệ cái này quản cái gì. Lâm Phong hừ lạnh nói, chuyện buôn bán, khi nào đến phiên đồn cảnh sát quản. Lượng Khôn kém chút hóa đá. Thương nghiệp. Chạm nước vốn chính là bình thường thương nghiệp hành vi. Chúng ta phạm pháp sao? Lượng Khôn lắc đầu. Chạm nước mà thôi, không trộm cắp không lừa gạt không hố, thuần túy thương nghiệp hành vi. Những kia công ty, chẳng qua là tại tranh đoạt nguồn nước thôi động tác quá kích một chút, ảnh hưởng hương giang thị dân sao? Lượng khôn kém chút cười ra tiếng, ngươi cái tên này, đợi lâu nữa, ta nói hoàng lao tổng vì sao không điện thoại cho ngươi, ngược lại đánh cho ta, đây là coi ta là quả hồng mềm mơ a? Không được, ta phải đánh lại. Lâm Phong im lặng nói, đại lao, ngươi cười đến nhỏ giọng một chút ta liền tin. Lượng khôn cười ha ha. ngươi hay là đuổi mau trở lại đi, đem vấn đề này cho trở nên bình lặng. Ta coi như là thấy rõ, chạm nước chẳng qua là một nhỏ, thật sự nắm giữ nguồn nước nhân tài là đại gia. Lâm Phong cười haha, ha. không sai. Mặt ngoài nhìn xem gia nhập liên minh một trạm nước sau đó, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Thủy mới là nhân loại trong sinh hoạt nhu yếu phẩm. Thương Giang thủy trong kho cửa nước vị quá kém, cho nên trạm nước làm ăn mới biết bạo hỏa. Một trạm nước, chỉ cần phẩm chất không kém, cũng biết kiếm tiền. Điều kiện tiên quyết là phải có nguồn nước. Thương Giang tài nguyên tương đối bần cùng, các loại dân sinh vật tư, nghiêm trọng ủy lại tại ngoại bộ, nghiêm nặng giảng là ủy lại vu láo nhà. Thủy cũng giống như nhau. Ai nắm giữ nguồn nước, ai mới lời nói có trọng lượng. Không trùng hợp là, nắm giữ nguồn nước là lâm phong. Cái khát xã đoàn biệt năng lực nhận thức đến trạm nước giá trị Việt sẽ bị Lâm Phong cho năm bớt. Lượng坤 chính là đã hiểu điểm ấy, mới khiến cho Lâm Phong đội vàng quay về. Lâm Phong không thể làm gì nói, được, ta ngày mai liền trở về. Đinh Giao nghe được hắn nói xong rồi chính sự, nhận lấy điện thoại nói ra, đại lao, Phong ca thật không dễ dàng đến Di Loan một chuyến, ngươi nhanh như vậy đem hắn hô trở về, này cũng không giống như lời nói a. Lượng坤 lập tức cười làm lành nói, đệ muội, đây không phải công ty có chuyện gì sao? Quay lại chờ ngươi đến Hương Giang, ta nhường tẩu tử ngươi xuống bếp đốt một bàn thức ăn ngon, hảo hảo mà cho ngươi nhận tội. Lượng坤 cảm thấy nhức đầu, Lâm Phong tám cái lá bả người nào cũng không thể treo vào. A Đinh Giao cười ha hả nói, kia liền nói rõ, ngươi nếu làm không được, quay đầu ta ngay tại lao nương chỗ nào cho người kia cáo. Lượng Côn luôn miệng nói, đệ muội yên tâm, nhất định để ngươi thỏa mãn. Lâm Phong nhẹ nhàng tại Đinh Giao trên mông chủ một trường, sao cùng đại lao nói chuyện, không biết lớn nhỏ. Đi đi đi, đi một bên chơi. Ta có lời nói với đại lão. Đinh Giao mị nhãn như tờ, vô néo vô néo rời đi. Lâm Phong thầm mắng, thật là một cái yêu tinh. Lượng Côn hỏi, đệ muội không ở bên người ngươi. Lâm Phong gật đầu, đúng, để cho ta đuổi ra ngoài. Lượng Côn mắng chúng ta là nam nhân à, nam nhân làm sự tình, nơi nào có nữ nhân xen vào phần. Lâm Phong cười lạnh nói, có bản lĩnh, ngươi ngay trước mặt ta tẩu nói lời này à? Lượng Côn hơi chậm lại, tức giận nói, ngươi liền không thể thiếu cưới mấy cái lão bà. Lâm Phong lập tức tức giận, ta có dạng này yêu thích, người đó nổi. Lượng Côn lập tức không nói lời nào, vương giác nhất mạch đều tháo xác, can nguyên tại trên người Lượng Côn, gia hỏa này trời sinh nộ khí thịnh vượng, tùy thân muốn dẫn ba bốn bình chưa cháy. Lâm Phong từ nhỏ đi theo hắn, nghe thấy mắt nhiễm, tự nhiên là bồi dưỡng thành cái này tính cách. Đại lao, ta tại Di Loan Tân thu một tế lao nói cho ngươi một chút. Lượng Côn ngạc nhiên nói, ai vào ngươi mắt? Lâm Phong nhún nhúi vai, chu triều tiên. Lượng Côn cả kinh nói, thùng Lâm Bang chu triều tiên. người ta là Di Loan thành danh nhân vật, ngươi thù hắn làm thế lão. Lâm Phong hỏi ngược lại, không được sao? Lượng Côn nhún nhúi vai, được, vậy làm sao không được? dù sao có A Tuấn ở phía trước, ngươi lại thu một vòng triều tiên vậy không có vấn đề gì. Lâm Phong cười cười, tiểu bàn tử còn có mấy cái ống kính không có chụp xong, ngày mai ta liền trở về. Lượng Côn hỏi, Di Loan ngoại cảnh chụp xong rồi, cho dù đóng máy đi. Lâm Phong nhún nhúi bay, khẳng định a. Lượng Côn đội bằng nói, "Vậy lúc nào thì chiếu lên?" Lâm Phong suy nghĩ một lúc, lúc này chiếu lên sợ là không tốt lắm. Đại phú hào người gây chuyện đấy. Lượng Côn lập tức cắn răng nghiến lợi, "Đại phú hào sự việc còn muốn kéo tới khi nào?" Lâm Phong mỉm cười nói, "Rất nhanh liền giải quyết." Lượng Côn mừng rỡ, "Thật sự?" Lâm Phong cười nói, "Ta nhận được thông tin, tiểu phú hào sắp đem tiền giấy cũng đã xài hết rồi." Lượng Côn cả kinh nói, "50 ức lại nhanh như vậy cũng tiêu hết?" Lâm Phong cải chính, "Không phải 50 ức, là 7 tỷ." Lựa Côn càng phát kinh ngạc, "Ta nhớ rõ, ngươi nói rất đúng 50 ức." Lâm Phong gật đầu, "Đúng a." Ta trước đó nói đúng 50 ư, nhưng mà HSBC thẩm đại ban lại ủng hộ tiểu phú hào 7 tỷ. Đó không phải là 7 tỷ nha. Lựa Côn bừng tỉnh đại ngộ, thẩm đại ban lợi hại a. Ánh mắt của hắn trở nên nghiêm trọng, đại phú hào muốn đi ra rồi hả? Lâm Phong buồn bực nói, ai nói muốn hắn hiện ra? Lựa Côn người đều tê, đại phú hào tốn 7 tỷ, còn không thể đi ra. Lâm Phong cười lạnh nói, vì vất một người, gia tộc đại phú hào tình nguyện vận dụng 7 tỷ đô la hồng công. Đổi thay ngươi là vụ đô đại quý tộc, ngươi dám thả hắn ra sao? Đại phú hào nếu đi ra, trái lại muốn trả thù bọn hắn làm sao bây giờ? Người ta hoa bảy tỷ con mắt cũng không nháy mắt. Nay bảy tỷ để dưới đất, được cao bao nhiêu, được nặng bao nhiêu? Dù tiên nện vậy có thể đem người nện chết rồi. Còn nhớ sủi cà mau tô đường cái đó lao quỷ từ sao? Tiên đia chẳng qua là 100 triệu đô la Mỹ quy báo thủ, có thể bấy gương giang không bình yên. Đại phú hảo nếu ra ngoài, chỉ sợ vụ đô cũng không bình yên. Lượng côn trầm tĩnh lại, ra không được là được, chết tử tế nhất ở bên trong. Như vậy ta có thể triệt để an tâm. Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, không hồ là ta đại lão, ý nghị thì giống như ta. Chết mất đại phú hảo mới là tốt đại phú hảo. Lượng khôn nghe được tê cả da đầu, A Phong, ta cảm thấy mình rất lớn mật, có thể cùng ngươi so sánh, luôn cảm thấy đảm lượng của ta được lại luyện tập một chút. Lâm Phong cười ha ha. Cúp điện thoại, Lâm Phong đối với Lý Phú phân phó nói, Hương Giang xảy ra chút việc, chúng ta phải nhanh một chút địa trở về. Nói cho mọi người, nghỉ ngơi kết thúc. Nương Tiểu Bàn Tử nhanh một chút. Còn có, ngươi đi lặng lẽ làm một việc. Lý Phú khẽ giật mình, Phong ca, ngài phân phó. Lâm Phong nét mặt nghiêm trọng, Đài Nam có một tên ngoại hiệu tứ diêm vương, ba năm trước, gia hỏa này tại đế đô đẩy tay máu tênh ta không nghĩ hắn còn có thể lại nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Lý Phú nét mặt nghiêm một chút, Phong Ca, vấn đề này giao cho ta đi. Lâm Phong khẽ gật đầu. Đúng rồi, ngươi tiện thể cùng Chu Triều Tiên đề một tiếng. Lý Phú nhận mệnh lệnh đi. Lâm Phong nhẹ nhàng gõ lan can. Hắn cảm giác rất là thần diệu. Bốn cho là mình đi tới cảng Tống Thế Giới, ai có thể nghĩ tới còn có thể tại trên tình báo hệ thống nhìn thấy tứ diêm vương người này. Nhìn thấy phần tình báo này náy mắt, Lâm Phong liền đã quyết định muốn đem người kia xử lý. Cho Ma Ái Quốc người đầu tư. Tứ diêm vương nếu Ái Quốc người đầu tư, kia tiêu gia sấp tính là gì? Lâm Phong rũi lưng một cái, móc ra xì gà, bắt đầu thôn vân thổ vụ. Lần này Di Loan một nhóm, rất thuận lợi, trên cơ bản đạt đến yêu cầu của mình. Chu Triều Tiên và Muốn Hạng, ổ cạm bộ tổ cùng Nam Đồng kế hoạch là có thể bắt đầu. Nếu là không tại hai quốc gia này làm loạn một lần, vậy hắn bạch xuyên biệt rồi. Lâm Phong tư duy tiếp tục phát tán, đột nhiên một cái giật mình. Tứ Diêm Vương không thể sống, nhưng có hai người, cũng không thể để bọn hắn công việc. Lâm Phong ngay lập tức lấy điện thoại Di động ra, gọi cho còn không có xuất phát Lý Phú, tiểu phú, ngươi tiêu lên Vương Kiến Quân, đi phía dưới hai cái địa phương, đem người tiễn nuôi cá động tác điểm ẩn nút. Lý Phú ngạc nhiên nói, "Phong ca là ai?" Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói, "Lôi Lạc, Long Thành Bang." Lý Phú nét mặt dừng lại, lập tức nói, "Bọn hắn sẽ không lại nhìn thấy ngày mai Thái Dương." Chương 387: Đối với Chu Triều Tiên sắp đặt, 1. Chương 387: Đối với Chu Triều Tiên sắp đặt, 1. Lý Phú quay về cực kỳ nhanh. Sự việc giải quyết. Lý Phú sát khí hơi nề loạn, Thứ Diêm Vương cho ăn ngư. Lôi Lạc cùng Long Thành Bang chết bởi bệnh tim. Lý Phú là rất trầm ổn một người, hắn khó được lộ ra sát khí như vậy tới. Lâm Phong rất lạ bất ngờ lôi lạc cùng long thành bang chết bởi bảy tim. bất ngờ sao lý phú rất là đáng tiếc không có hai người này rốt cuộc tuổi tác cao ta nghĩ chu triều tiên cái đó đại pháo cầm không sai muốn cho bọn hắn cũng tới thượng một tay chỉ tiếc chúng ta vừa muốn động thủ hai người này thì hụt chết lâm phong khó hiểu nói hai người này hội hụt chết bọn hắn có thể thấy được qua cảnh tượng bình trắng lý phú điếu môi tiểu này từ trước đến giờ có phải không đem cuộc sống khác chết nhìn ở trong mắt ra hỏa nhưng thật ra là sợ chết nhất khi sự tình sắp đến trên người mình bọn hắn so với ai khác đều sợ hãi Hào ca tại hai người trong nhà nhìn thấy chữa trị bệnh tim dưỡng, bọn hắn thân mình thì có bệnh tim. Lâm Phong hiểu rõ, kia có lẽ là tâm trạng đột phát, kích động làm hư đi. Được, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt." Lý Phú nói ra, "Ta cho Chu Triều Tiên gọi điện thoại, hắn nói muốn cùng chúng ta cùng một chỗ." Lâm Phong ngạc nhiên nói, "Chúng Lâm Bang sự việc cho xử lý xong." Lý Phú lắc đầu, "Ta không hỏi, chỉ là nói cho hắn biết, có gì cần ta có thể giúp một tay." Lâm Phong khẽ gật đầu. "Này vô cùng Lý Phú. Lý Phú đạo đức tiêu chuẩn rất cao. Người khác việc riêng tư, hắn chưa bao giờ đi nhìn trộm." Thùng Lâm Bang là chu triều tiền biệt tư, Lý Phú sẽ không nhúng tay. Kỳ thực, cũng đúng thế thật Lâm Phong nhất mạch tác phong. Chuyện cá nhân là chuyện cá nhân, sẽ không tùy tiện bận dụng xã đoàn tài nguyên. Này không phù hợp tác phong của bọn hắn. Lý Phú rời đi. Đinh Giao rất là ưu đoán ông hắn, mới đến đây sao một lát muốn đi a? Lâm Phong thở dài, Hương Giang chuyện bên kia nhiều nha, không bằng cùng ta hồi Hương Giang làm sao? Đinh Giao lắc đầu, không. Lâm Phong sờ sờ cái mũi của nàng, ngươi ở bên cạnh ta làm bạn, không thể so với nơi này tốt. Đinh Giao nghiêm túc giải thích nói, ta muốn cho ngươi đánh xuống một mảnh thật lớn gia sơn ta có thể sẽ không thua người khác. Lâm Phong dùng sức địa lừa một cái, không muốn sự tình gì cũng cùng người khác ganh đua so sánh. Ngươi nhìn xem a mẫn, a chân không phải rất tốt sao? Đinh Giao cười lạnh nói, đại tỷ cùng tứ muội là rất tốt, nhưng các nàng cũng có sự nghiệp của mình a. Ngươi tại sao không nói nhị tỷ, vũ muội lục muội các nàng? Còn có bát muội, nếu trưởng thành cũng là ngươi một sự giúp đỡ lớn. Lâm Phong im lặng nói, Đinh Đình cho ta trợ lực lớn nhất chính là ta dường không còn cô đơn nữa. Đây mới là trợ giúp lớn nhất. Đinh Giao cười khinh khách, lão công, ngươi không có thể phủ nhận chúng ta là cái đại gia tộc a. Lâm Phong khẽ gật đầu, không sai a. Đinh Giao nghiêm túc giải thích nói, nếu là đại gia tộc, nhà ta Hải Tử khẳng định rất nhiều đi. Lâm Phong nhìn nàng một cái, cười nói, ngươi muốn Hải Tử. Đinh Giao nói ra, cuối cùng ta sẽ cho ngươi sinh con, cái khác tỷ muội cũng sẽ cho ngươi sinh con. Ta tin tưởng vì tính cách của ngươi, sẽ không sai đợi bất kỳ một cái nào Hải Tử. Ngươi luôn luôn có tư tâm, mặc dù đều là Hải Tử của ngươi, sau khi lớn lên có thể đạt được bao nhiêu tài nguyên, khẳng định là không công bằng. Ta là Hải Tử mù mụ, mụ, muốn cho hắn tốt nhất. Cái khác tỷ muội bảy muội nghĩ như vậy, thừa dịp hiện tại trẻ tuổi. Cuối cùng ta được cho con của mình dãy một phần thật lớn ra sàn đi. Ngươi không có thèm ta đánh xuống giang sơn, vậy ta lưu cho Hải tử vẫn được rồi." Lâm Phong im lặng, ngươi làm dự định chắc chắn lâu dài." Đinh Giao cười nói, ngươi không nghĩ xa, tất có lo gần." Lâm Phong nhún nhún vai, "Được thôi." Đinh Giao nói đến Hải tử, "Vậy mình sẽ có Hải tử sao?" Nên có a theo lý thuyết, chính mình có 8 cái lão bà, sinh hoạt vợ chồng số lần cũng nhiều, lại không để bất luận một vị nào nữ tính mang thai. Này có chút không bình thường a Lâm Phong rơi vào trầm tư. Là nguyên nhân gì đâu? Lẽ nào là bởi vì chính mình xuyên qua tới thời cơ không trùng hợp? Lâm Phong xuyên qua tới lúc có thể đang nằm tại trên giường bệnh. Trước ngực của hắn phá một cái độc lớn, đến nay trước ngực còn có một cái kinh khủng vết sẹo. Lượng Khôn đã từng nói, bác sĩ đều nói hắn chỉ sợ muốn bàn giao, không nghĩ tới đã xảy ra kỳ tích. Vậy đúng là kỳ tích. Nguyên thân Lâm Phong là treo, chính mình người xuyên biệt này thay thế đi lên. Hệ thống vì cứu vạn thân thể này, quán thông hàng loạt năng lượng. Điều này sẽ đưa đến hắn giống như Lượng Khôn cần đại lượng nữ nhân tiết hỏa. Lẽ nào là bởi vì cái này nguyên nhân? Lẽ nào thân thể chính mình bị hệ thống cải tạo qua, cho nên không dễ dàng lưu lại đời sau sao? Như thế muốn bớt an bác sĩ. Lão công đinh giao sáng rạng, bóng đêm đẹp như vậy, ta xinh đẹp như vậy, ngươi lại còn dám thất thần. Lâm phong thở dài, đáng tiếc các nàng không ở bên người. Đinh giao nổi giận, ngươi tại ta chỗ này, lại nghĩ chị em khác. Lâm phong núm nuôn bay, ta sợ chính ngươi không chịu nổi. Đinh giao không tin tả. Thế là sao? Lâm phong ngày thứ hai ăn cơm chưa lúc? Đinh giao còn trên giường nghỉ ngơi đấy. Chu triều tiên theo lý phú nơi này giải Lâm phong làm việc và nghỉ ngơi, chủ động chạy tới. Phong ca, chúng ta muộn lên phi cơ sao? Lâm phong khe gật đầu, Thương Giang hiện tại có chút loạn, chúng ta buổi tối đến, tránh một chút phiền toái. Chu Triều Tiên mười phần không hiểu. Phương Giang loạn còn điểm bạch lúc trời tối. Hắn không hỏi, Phương Giang tình huống thế nào, chờ đến tự nhiên là sẽ biết. Tung Lâm Bang người ngươi an bài thế nào? Chu Triều Tiên cười cười, ta đem thân tín của ta cho Hạo ca. Hạo ca hội an bài cho ta tốt. Lâm Phong khẽ lắc đầu, Tam Liên Bang đang chuyển hình, thân tín của ngươi muốn ra mặt liền phải nỗ lực to lớn cố gắng. Chu Triều Tiên có hiểu, Tam Liên Bang về sau sẽ là bạch đạo bên trên thế lực, đương nhiên, tại Di Loan hiện nay tình huống dưới, vũ lực là ắt không thể thiếu. Có thể cũng không phải chủ lưu vị trí chúng ta càng nhiều hơn chính là muốn làm bạch đạo làm ăn. Các minh đệ của ngươi nếu chém chém giết giết làm chủ, bọn hắn tương lai muốn tại Tam Liên bang leo lên cao vị không dễ dàng. Chu Triều Tiên cười, kia là đủ rồi. Người sống so cái gì cũng quan trọng. Túy Chi, năng lực tại giao tỷ công ty bên trong, vậy so với bình thường bằng phái an toàn. Tất nhiên Chu Triều Tiên thỏa mãn an bài như vậy, kia Lâm Phong liền không lại quên. Vật gì khác, ta ném cho Tứ Hải Bang. Lâm Phong kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tứ Hải Bang? Chu Triều Tiên khẽ gật đầu, nói đến chuyện này ngược lại là thật xin lỗi lão tổng. Lao tống tứ hải bang nội tình thị không quen tranh đấu, chúng lâm bang nhưng khác biệt, đó là truyền thống xa đoản, đánh nhau là bọn hắn dựa vào mà sống kỹ thuật. đã như vậy, ta liền đem bọn hắn ném cho tứ hải bang, coi như ta lô mãng hành vi đền bù đi. Lâm phong thật sâu liếc nhìn Chu triều tiên một cái, ngươi cái tên này. Chu triều tiên chỉ là cười. Lâm phong lấy ra xì gà, tàn một chi, vợ của ngươi tính thế nào? Chu triều tiên chân thành nói, ta không nghĩ nàng đi theo ta đi ổ cả mộ tổ hoặc là nam đồng, tối thiểu cục diện không có an ổn xuống trước đó, ta không muốn nàng đi theo ta mạo hiểm. Lâm phong núm núm nguy hiểm là có nhưng không lớn, ta muốn ngươi làm còn không phải thế sao trộn lẫn tầng dưới chót. Chu Triều Tiên khẽ giật mình, "Phong ca, ý của ngài là?" Lâm Phong cười, "Ta muốn ngươi làm hai quốc gia này mới phát tài phiệt. Chu Triều Tiên người đều hồ dối, "Cái gì?" Lâm Phong buồn cười nói, "Nếu không đâu, ngươi cho rằng ta cho ngươi đi thành lập Hồng hương phân bộ sao?" Thương Giang Hồng hương bản bộ cũng tại truyền hình rời khỏi, "Ta làm sao có khả năng để ngươi còn làm chuyện như vậy?" Chu Triều Tiên miệng đắng lư khô, "Thế nhưng, làm tài phiệt. Lâm Phong chậm rãi nói, "Ngươi cảm thấy vấn đề này có chút ý nghĩa hao huyễn sao?" Chu Triều Tiên lắc đầu, Nặc ca cho ta hạ mệnh lệnh này, khẳng định là ta có thể làm được. Có thể? Trong lòng ta không nắm chắc ca Chu Triều Tiên lại chợt dạ lại kích động. Chính mình tại Phong Ca tâm lý địa vị cao như vậy sao, lại có thể thành vì một cái tân môn phiệt chi chủ? Thật bất khả tư nghị a. Hắn cũng không biết mình lại có năng lực như vậy. Nếu là có năng lực như vậy, Chu Triều Tiên đã sớm nhất thống di loan. Lâm Phong giải thích nói, chương 387, đối với Chu Triều Tiên sắp đạn, 2, chương 387, đối với Chu Triều Tiên sắp đạn, 2, ổ cạm mộ tổ cũng tốt, nam động cũng được chỉ cần ngươi tuyển định bất kỳ một cái nào, ta đều sẽ trước cho bọn hắn đến một đả kích. Sau đó thuận tiện ngươi tiến vào bên trong. Thành thục xã hội giai tầng làm cho cứng, không có người bình thường ra mặt con đường. Muốn ra mặt, thậm chí biến thành mới tài phiệt, liền phải tại xã hội giai tầng còn không có triệt để làm cho cứng tình muốn dưới xảy ra. Cho bọn hắn đả kích là cần thiết. Chu triều Tiên trợn mắt há hốc mồm, Đấu chốc cảm giác được giữa hai người trên lệnh. Làm chính mình còn vì gì Loan nghị viên phân đấu lúc, Đại lao đã tại cân nhắc đối phó quốc gia. Cơ hội đang ở trước mắt, thì nhìn xem chính mình có thể hay không nắm chắc. Nếu là thật thành công như vậy trăm ngàn năm sau tế tổ lúc, chính mình nhất định là ăn đầu nén nhang." Chu Triều Tiên cắn răng nói, "Phong ca, ta nhất định sẽ hoàn thành ngươi cho nhiệm vụ." Lâm Phong cười cười, "Đệ muội trước không muốn cùng ngươi đi qua, ta cần cho nàng làm huấn luyện." Chu Triều Tiên khẽ giật mình, "Huấn luyện?" Lâm Phong nhún nhún bay, "Ngươi làm muốn làm tai phiệt, đệ muội muốn cho ngươi chống lên bề ngoài." Thanh thật rằng, ta là không quan tâm cái này, nữ nhân của ta cũng không có bị loại khổ này, có thể ổ cả mộ tổ cùng nam đồng nhận cái này. Nói cho đệ muội, nàng cần trải qua quý phu nhân huấn luyện. Dung mạng nghi thái, các loại lễ nghi, quá học bắt buộc của nữ chủ nhân nàng đều muốn học tập, chờ nàng học tốt được, thì có thể cùng ngươi nói tụ. A, Chu Triều Tiên đầu góc trong lúc nhất thời chuyển không trở lại. Quý phu nhân, lão bà của ta. Lâm Phong đương nhiên nói, mới phát tài phiệt nữ chủ nhân là quý phu nhân, không phải bình thường sự việc sao? Chu Triều Tiên cười khổ nói, Phong ca yên tâm, lão bà của ta nhất định sẽ thích những chương trình học này. Nàng rất muốn làm quý phu nhân. Lâm Phong cười cười, ta có thể chuyện đầu tiên nói trước, môn học trình lão sư ta sẽ thuê vị lão, người ta giảng bài có thể nghiêm cẩn cực kỳ, đừng đến lúc đó không chịu khổ nổi. Chu Triệu Tiên lắc đầu. Phong Ca yên tâm, liền xem như lại ăn khổ, nàng cũng sẽ cắn răng kiên trì. Lâm Phong nhún nhún vai, như vậy thì tốt nhất rồi. Đúng rồi, chúng ta buổi tối thì đi, ngươi nói cho đẹp mua, chỉ cần mang một ít đồ trang sức là được rồi. Các ngươi nhà mới ta đã có sắp đặt. Chu Triều Tiên bộ nói, Phong Ca, ta vẫn có chút dự trữ, ta tự mình tới đặt mua là được. Lâm Phong cười nói, tại Lương Giang, ta có một cái công ty an ninh, tên là Lôi Đình An Ninh. Lôi Đình cao của nhóm, trên cơ bản cũng ở tại Lương Trừng núi Thái Bình Sơn. Ta cùng Khôn Ca vậy ở tại trên Thái Bình Sơn. Nơi đó bảo vệ là Hưng Giang nhất đẳng. Ta tại sơn núi Thái Bình Sơn còn có hai phòng nhỏ, cho ngươi một bộ. Ngươi nhất định phải tại những địa phương khác mua phòng ốc. Chu Triều tiên nội mà nói, đa tạ phong ca. Hắn là sinh trưởng ở địa phương Di Loan người, rời khỏi Di Loan đi Hương Giang, hoàn toàn là chưa quen cuộc sống nơi đây. Cái khác ngược lại là con tốt, liền sợ tại Hương Giang bị gặp ngoài ý muốn. Có thể cùng người của công ty cùng nhau, thiên nhiên có sẵn cảm giác an toàn. Chính thôi Diệu Hương ở một mình tại biệt thự, vậy không cần lo lắng xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi lập tức muốn đi công tác, đệ nội tự mình một người lưu tại Hương Giang cũng sẽ cô đơn. Chẳng qua lão bà của ta nhiều. Còn có Khôn ca trong nhà Ác cậu, còn có những người khác, nghĩ đến sẽ không cô đơn. Chu Triều Tiên càng phát ra điệu cảm kích. Lâm Phong gọi tới Lý Phú, "Tiểu Phú, Triều Tiên thì giao cho ngươi." Lý Phú khẽ gật đầu. "Triều Tiên vậy phong thả đi công tác, tối thiểu và ổn định lại nói, như vậy vậy thuận tiện an ổn để mọi tâm trạng. Trong khoảng thời gian này, ngươi cho hướng trước tiến hành huấn luyện." Chu Triều Tiên ngạc nhiên, "Huấn luyện?" Lâm Phong giải thích nói, "Thân thủ của ngươi là kém một chút, ta không cần ngươi tự mình ra tay, nhưng nhất định phải có năng lực tự bảo vệ mình." Chu Triều Tiên luôn phần khó hiểu, "Phong ca, thân thủ của ta kém sao?" Lâm Phong kinh ngạc nói, thân thủ của ngươi không kém sao? Chu Triệu Tiên trong lúc nhất thời không biết nói thế nào, thân thủ của hắn rất kém cỏi sao? Tay không bóp hoạch đảo không phí sức, một cái tát có thể đem một người đại mập mạp đập bay. "Này con kém." Lâm Phong nói với Lý Phú, "Ngươi mang Triệu Tiên đi sắt bách phòng huấn luyện huấn luyện một chút." Nhưng hắn hiểu được hắn cùng cao thủ chân chính kém ở đâu. Chờ chờ lại hương giang, cương điệu bổ đủ nhược điểm. Lý Phú đáp ứng. Chu Triệu Tiên đặc biệt không phục, "Thân thủ của hắn kém?" Chê cười, "Ngược lại muốn xem xem, vị đạo thủ này thân thủ cao ở địa phương nào?" Lâm Phong Kỳ thực nói được một chút sai đều không có, Chu Triều Tiên trong xương cốt có một câu ngoan kính. Hắn vô cùng phẫn nộ, phẫn nộ tại mình bị người xem thường. Chu Triều Tiên sẽ không giống bao đầu tiểu tử giống nhau hồn nào muốn thế nào thế nào, hắn thích khiếm tốn. Hiện tại hắn liền quyết định, một lúc muốn đem Lý Phú đánh ngã xuống đất, tái phát ra thanh âm của mình, để các ngươi xem thường ta. Nhưng mà Chu Triều Tiên càng phẫn nộ rồi. Nghe được có luyện tập có thể nhìn xem, Vương Kiến Quân đến, Tống Tử Hào đến, Tiểu Ma đến, Sơn Kê cũng tới. Sơn Kê đồng tình nhìn Chu Triều Tiên, "Phu ca, ngươi quần cấp nặng, đừng đánh mặt a." Chu Triều Tiên ẩn nấp địa chừng mắt liếc hắn một cái, sơn kê đúng không? Ta nhớ kỹ, không sai. Chu Triều Tiên thì lại như thế lòng dạ hệ hỏi. Vương Kiến Quân làm trọng tài, Chu Triều Tiên nghẹn lấy giận khí đi tới. Ba phút sau, càng nổi giận hơn. Lúc trước hắn là giận đường người xem thường chính mình, hiện tại hắn là giận chính mình thật không oán đường người xem thường. Hắn ở đây Lý Phú trong tay lại qua không được bà triều. mỗi lần đều là hắn công trước, Lý Phú tránh, sau đó một kích chế địch. Nếu không phải tại trong khi huấn luyện, hắn Chu Triều Tiên đã sớm chết năm hồi. Sơn kê cả kinh nói, Triệu Tiên lợi hại như vậy sao? Chu Triệu Tiên cuối cùng nhịn không được cả giận nói: Ta thừa nhận ta đánh không lại Phú Ca, ngươi không cần như thế, mẹ mai ta đi. Sơn Kê ngạc nhiên, nội vàng giải thích: Ngươi hiểu lầm, ta tại Hương Giang lúc không ít bị Phú Ca đánh, khi đó hắn nhưng không có nghiêm túc như vậy. Chu Triệu Tiên khẽ giật mình. Vương kiến quân giải thích nói: này không giống nhau, Sơn Kê ngươi là trộn lẫn xã đoàn, bang phái chém giết mà thôi, không có người biết, ra tay bóc gạt. Cho dù thực sự có người ra tay bóc gạt, tự nhiên có người giúp ngươi ngăn cản. Triệu Tiên nhiệm vụ đặc thù, hắn muốn ra ngoại quốc đi công tác, rất dễ dàng tạo thành đối phương nhầm vào. Lý Phú đem Chu Triều Tiên kéo lên, ngươi nội tình không sai, đáng tiếc không có trải qua hệ thống luyện tập. Ta phải cùng Phong Ca giảng một chút, để làm cho ngươi làm nhiều một ít luyện tập. Bằng không, thì là đối với an toàn tính mạng của ngươi không chịu trách nhiệm. Chu Triều Tiên tâm phục khẩu phục, Triều Tiên thủ giáo. Lý Phú đánh cho hắn không có nửa điểm sức đối kháng, hắn là thực sự bội phục đối phương. Lý Phú núm núm bay, chờ đến ngươi có thể cùng Phong Ca đánh nhau mấy hiệp bất bại, như vậy có thể thi hành nhiệm vụ. Chu Tiểu Tiên hiếu kỳ nói, Phong Ca thân thủ đây ngươi thế nào? Lý Phú ăn ngay nói thật, ta không so được Phong Ca chu triều tiên đầu gốc chống giống thật sự lý phú nún nú bay không tin ngươi hỏi sơn kê sơn kê rất là tiêu ngạo, phong ca tại chúng ta hầm hương chiến lược thứ nhất tiểu mã kỳ bài nói hầm hương chiến thần không phải thái tử sao sơn kê thuận miệng nói thái tử sát thực rất lợi hại có thể thái tử đã từng nói nếu thật là liều mạng tranh đấu hắn không bằng phú ca tiểu mã hít vào một ngụm khí lạnh may ta không có tại hương giang trộn lẫn xã đoàn ta thực lực này đặt ở hương giang còn không bị người chuột thành tận bã cản à lý phú lắc đầu am hiểu thủ đoạn khác nhau mà thôi không thể như thế tương đối triều tiên cũng giống như nhau hắn là dùng đầu gốc chiến lược đuổi phòng thân là được rồi phong ga cũng sẽ không nhường chu triệu tiên đi làm binh sĩ công kích tia quá lãng phí chu Triều tiên bỗng chốc thì sáng tỏ đúng thế hắn thực sự không phải dùng vũ lực thấy giải đánh chẳng qua đối phương không phải rất bình thường sao lại là chính mình chui vào ngõ cụt lý phú hỏi sơn kê ngươi phim chiếu giảm chụp xong rồi sơn kê cười nói tiểu bàng tử rất lợi hại đêm qua đã chụp xong rồi nếu không phải hắn bị người đánh kết thúc còn sớm hơn chu Triều tiên không rõ ràng cho lắm còn có người dám đánh chúng ta người sơn kê nhún nhuyễn bay cho nên đi Người kia cho cá ăn. Sơn Kê nói được tùy ý, người nghe càng không quan tâm. Chu Triều Tiên đột nhiên nhìn xem Sơn Kê thốn mắt, gia hỏa này thật phù hợp chính mình khẩu vị. Tiểu Mã giơ ngón tay cái lên nói ra, chẳng trách tứ Hải băng như thế sợ chúng ta, Nguyên Lai Phú ca ngươi thân thủ cao như vậy à? Chu Triều Tiên chịu phụng. Chẳng trách lão Tống tại đối mặt đại ca lúc như thế khiêm tốn, Nguyên Lai Phong ca thật có nhường lão Tống khiêm tốn tư bản. 3 năm trước đây, Phong ca cùng Phú ca hai người liên tục 4 ngày diệt tứ Hải Bang bốn cái được cậu, còn lông tóc không tổn hao gì, quả thực là thần tích bừng dạng treo chống bọn hắn làm được đây hết thể chính là bọn hắn cường hàn vũ lực. Tràng Trạch Phong ca nói võ lực của mình kém, lúc trước chính mình còn không tin, sự thật chứng minh, chính mình là một con thái kê còn phải luyện a chu triều tiên không phải một trốn tranh khó khăn người, hắn chân thành nói, "Phu ca, chờ trở, trở lại Hương Giang sau đó, chúng ta luyện nhiều một chút a." Lý Phú cười nói, "Ta muốn hầu ở Phong ca bên cạnh, bất quá, ta giới thiệu cho ngươi một tiểu gia hỏa, các ngươi đối luyện phù hợp." Chương 388, ngọt ngào phiền não, 1, chương 388, ngọt ngào phiền não, 1, Lâm Phong đám người về đến Hương Giang lúc, đã là lúc nửa đêm. Tự nhiên có vương kiến quốc dẫn người nhận điện thoại. Chu triều tiên trên đường nhìn trung quanh, cũng không có phát hiện có chỗ nào khác nhau. Thôi diệu hương cảm giác được nam nhân dị thường, hỏi triều tiên xảy ra chuyện gì sao? Chu triều tiên rất là bực bực. Phong ca nói lúc ban ngày hương giang không bình thường, ta coi nhìn này nhà nhà đốt đèn, không rất bình thường sao? Lý phú cùng vợ chồng bọn họ một cỗ xe, nghe vậy cười nói, buổi tối hội bình tĩnh một ít, ban ngày thật sự không giống nhau. Chu triều tiên tỉnh giáo, phú ca này là nói như thế nào? Lý phú thở dài, hương giang gần đây không yên ổn. Đại Phú Hào hư hư thực thực hành tích quỷ lao an giờ dê đại công bị bắt vào doanh trại quân đội. Tập đoàn hắn người tại Tiểu Phú Hào an bài xuống mỗi ngày đều trên đường làm mà bĩ. Chu Triều Tiên khẽ giật mình, còn có vấn đề này. Lý Phú khó hiểu nói, các ngươi không biết. Chu Triều Tiên vợ chồng cùng nhau lắc đầu, vấn đề này bọn hắn thật sự không biết. Lý Phú như có điều suy nghĩ, xem ra đốc gia phủ quản lý chặt thông tin a. Chu Triều Tiên có khác biệt ý kiến, có phải hay không là quốc gia phương tây cùng nhau quản lý chặt thông tin? Lý Phú không hiểu nhìn hắn, quốc gia phương tây cùng nhau. Chu Triệu Tiên cười nói, Thương Giang là chỗ tốt mấu chốt nhất là nơi này pháp luật cùng vụ đâu cùng một mệnh, bọn hắn thế nhưng không có gián điệp Pháp. do đó, thương giang là nổi danh gián điệp chi đô. thương giang thông tin không thể gạt được bất kỳ một quốc gia nào. đại phú hào sự việc, dường như tất cả quốc gia đều biết. hiện tại không hề có một chút tin tức nào chuyển tới, này đã nói lên có chút quốc gia cực kỳ có ăn ý đem sự việc cho để lại. lý phú liên tục gật đầu, có lý. chu triều tiên như có điều suy nghĩ, chẳng trách phong ca nói buổi tối sẽ an tĩnh một ít, thì ra là thế. những người kia ban ngày thì cầm tiền lương gây chuyện. lý phú cười cười, vậy không phải là không có chỗ tốt? tối thiểu ban đêm kinh tế đây dĩ vãng cảng ổn định chúng ta hồng hưng có thống kê từ đại phú hảo sự việc xảy ra đến nay tập đoàn dưới cờ công ty mức tiêu thụ tăng lên ba thành chu triều tiên ngạc nhiên nói như vậy công ty quay điện ảnh không là có thể thừa thị. hắn có thể không có quên lâm phong lần này đi di loan là vì tại di loan lấy cảnh lý phú lún núi bay lúc này chiếu lên hội không công điệu từ bỏ mất ban ngày phòng bán bé, đó là lao đại một món thu nhập bất quá đây đều là phong ca quyết định chu triều tiên trong lòng giật mình trước đây sao sao đoàn điện ảnh chính là đồ vui lên không có nghe được cái nào xa đoản vì điện ảnh mà nổi danh. Có thể nghe Lý Phú ý nghĩa, sao chắc chắn bộ này kịch nhất định sẽ kiếm tiền đâu. Chu Triều Tiên có thể sẽ không xem nhẹ Lý Phú, có thể vững bững vàng vàng làm Lâm Phong trợ thủ, còn có thể để trên dưới cũng chịu phục, còn không phải thế sao bằng vào thân thủ cao siêu thì có thể làm đến. Thân thủ cao siêu, đó là bạc tiêu, mà không phải còn ra. Đối với trợ thủ mà nói, vũ lực chỉ là tối không cần năng lực một trong. Lý Phú đối với hai người cười cười, ta đã sắp xếp người mua trên giường vật dụng, buổi tối hôm nay thì nghỉ nơi thật tốt. Nếu như các ngươi không hài lòng. Ta ngày mai phái người giúp các ngươi nhiều mua một bài thứ." Chu Triều Tiên nói lời cảm tạ. Lý Phú lại nói, "Phong ca làm việc và nghỉ ngơi cùng người khác không giống nhau. Nếu như có chuyện muốn tìm hắn, nhất định phải ban ngày sau 12 giờ, dạng sáng 4 giờ trước đó tìm hắn. Phong ca không đến muộn thượng ngủ không yên." Đây là hồi nhỏ Khôn ca truyền xuống tới quyết điểm, không đổi được. Chu Triều Tiên liên tục gật đầu. Vấn đề này tại Di lo lúc, Lý Phú đã từng nói với hắn. Lý Phú nhắc lên, rất hiển nhiên là cấm kỵ. "Buổi tối hôm nay hảo hảo mà nghỉ ngơi, ngày mai ta sắp xếp người mang bọn ngươi tại Hương Giang Du lãm một chút." tiếp đó, các ngươi đều muốn mất bã chút. Thôi Diệu Hương không thể tin nói, phú ca, ta thật muốn tham gia kia cái gì huấn luyện. Lý Phú khẽ gật đầu, quý phu nhân huấn luyện, đây chính là phong ca cố ý điểm danh. Huấn luyện địa điểm tại quý phủ biệt thự, cũng là không cần đi bộ đường xa. duy nhất phiền phức là cái đó quỷ lão giáo sư hội nhận thật một chút, yêu cầu của nàng vô cùng nghiêm. Thôi Diệu Hương rất là hứng phấn, ta không sợ khó khăn. Lý Phú cười nói, kia không thể tốt hơn. về phần triều tiên, hai ngày này ta muốn dẫn ngươi đi lôi đình an đình, giới thiệu lạc thiên hồng cho ngươi biết. ta không có thời gian, ngươi lại khá có thể hướng hắn học tập không nên coi thường thiên hồng gia hỏa này công phu rất lợi hại phong ca nói chỉ sợ về sau ta cũng không phải là đối thủ của hắn chu triều tiên đồng tử coi rụt lại lợi hại như thế lý phú thở dài không phải bình thường lợi hại trời tối ngày mai các ngươi cũng đừng có sắp đặt chuyện khác chu triều tiên hứng thú có nhiệm vụ lý phú lắc đầu nhiệm vụ của ngươi là đả thủ chúng ta vô cùng hâm mộ đáng tiếc không đi được chu triều tiên có chút tự đắc không sai lý phú cùng vương kiến quân kỳ thực cũng là nhân viên thích hợp nhưng bọn hắn không có cách nào đi bởi vì bọn họ là lao gia nhân phương giang là gián điệp chi đô Lôi đình an ninh chủ yếu cao tầng là cái gì thành phần, sớm đã bị người nghe được rõ ràng. Tại Hương Giang bảo vệ còn tốt, nếu làm cái khác, người ta chỉ cần một chấm đúng, nhiệm vụ gì ngươi cũng không nên nghĩ nhìn hoàn thành. Trời tối ngày mai, Khôn ca cùng Phong ca nhất mạch nhân vật chủ yếu, cho ngươi nói tiếp. Mang ra thuộc. Chu Triều Tiên cảm thấy cảm động, phiền phức Phú ca. Lý Phú cười nói, chúng ta là cùng một cái tự đầu huynh đệ, nói phiền quá gì. Đi rồi, về nhà trước. Nhà của Chu Triều Tiên cách Lý Phú nhà không xa, đồng dạng, vậy cách Lý Tiệt, Vương Kiến Quân huynh đệ nhà không xa. Đồng dạng cũng là Thái Bình Sơn biệt tự. Hương Giang Tốc Đất Tốc Vàng, nơi này ở lại điều kiện có chút đơn sơ, do đó, chấp nhận đi. Ta đối với Hương Giang các phương diện còn thật hài lòng, duy nhất không hài lòng là ở lại điều kiện. Bất luận là tại gia tộc hay là tại Di Loan, nếu là ở lại điều kiện, kia thật là rộng mở ở Hương Giang hoàn toàn không có cách nào so sánh. Chu Triều Tiên lắc đầu, này đã rất khá. Lý Phu giúp bọn hắn giới thiệu xong, lúc này mới cáo từ rời khỏi. Chu Triều Tiên hỏi Thôi Diệu Hương, thế nào? Cảm giác được không? Thôi Diệu Hương dùng sức gật đầu, rất tốt a. Chu Triều Tiên cười nói, đương nhìn biệt thự này nhìn như không lớn nhưng cái giá tiền này, hai ngàn vạn đô la Hồng Kông trở lên. Thôi Diệu Hương vẻ mặt tươi cười, hướng về phía cái giá tiền này cũng phải thỏa mãn a. Chu Triều Tiên thở dài, Di Loan là không thể tiếp tục chờ đợi, ở độ tuổi này còn phải để ngươi đi theo ta chịu khổ. Thôi Diệu Hương vậy thở dài, nếu ở biệt thự lớn cuộc sống như vậy, cũng coi là chịu khổ lời nói, vậy không biết bao nhiêu người vui lòng ăn cái này đau khổ. Chu Triều Tiên mỉm cười, là ta làm kiêu. Phong Ca nói, ta cần phải đi chấp hành một đặc thù nhiệm vụ, chỉ cần nhiệm vụ thành công, chúng ta thì sẽ trở nên cùng quá khứ không đồng dạng. Đến lúc đó không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp chúng ta. Thôi Diệu Hương có chút lo lắng, nguy hiểm không? Chu Triều Tiên cười cười, đầu năm nay làm cái gì không nguy hiểm? Có đầy đủ hồi báo liền tốt. Phong ca ngược lại là đã nói với ta, không nguy hiểm, chính là phí đầu óc. Ngươi hảo hảo điệp ở nhà chờ ta, nghiêm túc học tập, tương lai phải cho ta trốn lên bề ngoài. Thôi Diệu Hương nặng nề mà gật đầu, không tự chủ được tựa ở Chu Triều Tiên trong lực. Hai người ai cũng không nói gì. Qua hồi lâu, Thôi Diệu Hương mới hỏi, nếu không, ta đi chung với ngươi à? Chu Triệu Tiên lắc đầu, ngươi biết tính tình của ta. Ta nói qua cấp cho ngươi tốt nhất, nhất định phải cho ngươi tốt nhất. Lúc trước tại Di Loan, ta không có bối cảnh, chỉ có thể đi liều mạng. Hiện tại có bối cảnh, tự nhiên là không đồng dạng. Thôi Diệu Hương liên tục gật đầu, phong ca danh tiếng, tại Di Loan cũng là văn rồi. Hắn là đáng ra tôn kính đại lão. Bất quá, có một chút, ngươi tuyệt đối không muốn học hắn. Chu Triều Tiên buồn bực nói, cái nào một điểm. Thôi Diệu Hương hung hăng nói, nữ nhân. Phong ca cưới bắt nữ nhân a. Đinh giao tỷ xinh đẹp như vậy, hắn đầu không thỏa mãn, liên tiếp cưới nhiều như vậy. Chu Triều Tiên không thể không cho Lâm Phong giải thích. Phong ca nữ mọi người đều là tuyệt sắc, Đinh Giao tỷ mặc dù lợi hại, có thể cái khác gá tẩu cũng chưa chắc thua cho các nàng. Tê, Thôi Diệu Hương đã bóp lên Chu Triệu Tiên thì mềm, trên mặt nữ nhân mang theo mỉm cười, ôn nhu mà hỏi thăm, ngươi có phải hay không vô cùng hâm mộ? Chu Triều Tiên ám đạo không may, hắn làm sao lại quên đi, tuyệt đối không nên tại nhà mình lao bà trước mặt bình luận nữ nhân khác, nhất là nữ nhân khác. Ta cả đời này có ngươi như vậy đủ rồi. Thôi Diệu Hương như có điều suy nghĩ, chúng ta lần này chia ra, cần rất nhiều thời gian. Xem ra ta phải trong khoảng thời gian này đem ngươi ép cô mới được. Chu Triệu Tiên chỉ cảm thấy chân cẳng như nung ra, đội vàng cầu xin, lão bà, không cần đi, ta đối với ngươi thế nhưng một lòng một ý. Thôi Diệu Hương đã yên lặng ở trong thế giới của mình mặt, lão công ta như vậy ai hùng, tổ cạng mổ tổ cùng nam đồng hồ ly lằng lơ nơi nào thấy qua như thế ai hùng nam nhân. Chương 388, ngọt ngào phi não 2. Chương 388, ngọt ngào phi não 2. Các nàng khẳng định sẽ chủ động thông đồng ngươi, không thể không đề phòng a. Như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi muốn mỗi ngày đều ăn thật, con hẩu, nướng rau hẹ, giáp đưa hàng. Chu Triều Tiên sắc mặt trắng bệch nói, không cần đi. Thôi Diệu Hương ôn nhu nói, ngươi không phải nói cho ta biết, muốn yêu ta cả đời sao? Muốn mỗi ngày đều ăn ta nấu cơm sao? Chu Triều Tiên bội bàng ngủ, không sai không sai, nhưng đồ tốt láo là như thế ăn vậy sẽ phiền chẳng à? Chúng ta thay đổi khẩu vị không được sao? Thôi Diệu Hương mỉm cười nói, trong thời gian ngắn ăn một ít không có gì ghê gớm lắm. Nàng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tuổi thân, lẽ nào ngươi không muốn ăn? Chu Triều Tiên tối nhịn không nổi cái này, ăn, lao bà làm ta cũng thích ăn. Thôi Diệu Hương lớn tiếng reo họ, bẹp cho hắn một đủ hôn. Ta đi phòng bếp xem xét có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Buổi tối hôm nay nhất định phải hảo hảo mà khao ngươi." Chu Triều Tiên ánh mắt đờ đẫn nhìn tôi rượu gương đi phòng bếp bận lộn, âm thầm cho mình một cái tát, làm sao lại nói không nên lời cự tuyệt đâu. "Thật con hǒu, nướng rau hẹ, giáp nữ hàng. Còn mỗi ngày, đây là người ăn thứ gì đó." Nhường Chu Triều Tiên hơi cảm giác ăn đùi, liền xem như thức ăn này phổ muốn ăn bài, cũng phải ngày mai mới được. "Buổi tối hôm nay thì đừng nghĩ, cũng không thể phong ca còn chuẩn bị cho bọn họ nguyên liệu nấu ăn a." "Ai nha, phong ca thật sự vô cùng coi trọng ngươi a lão công." Chu Triệu Tiên đột nhiên toát ra dự cảm không tốt, bước nhanh đi vào phòng bếp, đã nhìn thấy Thôi Diệu Hương tại giống nhau giống nhau điệu kiểm tra nguyên liệu nấu ăn. A 2 đồ bảo, thật lớn một con ba bà a. Nhân xông như thế đại chỉ nha, hay là làm? Chu Triệu Tiên khóc không ra nước mắt, Hảo gia hỏa, buổi tối hôm nay muốn hưởng thụ phần món ăn sao? A, lại còn có cậu kỳ, lớn như vậy sao? Lão công, một lúc pha trả cho ngươi uống đi. Chu Triệu Tiên xoay người rời đi. Thôi Diệu Hương buồn bực nói, lão công, ngươi làm gì đi? Chu Triệu Tiên nặng nề thở dài, gượng cười nói, trong phòng buồn bực. Ta đi hút điếu thuốc." Thôi Diệu Hương che miệng cười trộm, nàng ở đâu không biết Chu Triều Tiên muốn làm gì, nam nhân của chính mình cái gì cũng tốt, chính là có một chút, nhường nàng có chút đau đầu. Bất quá, nam người tới tuổi tác, đại bộ phận cũng có tật xấu này, thật Hương vừa bật đáp lấy lấy cớ này, hảo hảo mà cho hắn bổ một chút. Chu Triều Tiên căn bản không biết thôi Diệu Hương tiểu tâm tư, ngẩng đầu góc 45 độ nhìn xem tiên. Thời gian này không cách nào qua. Hắn làm sao biết trong phòng bếp vậy mà sẽ chuẩn bị nhiều như vậy chân quý nguyên liệu nấu ăn. Lần đầu hắn cảm giác, kỳ thực phong cách cũng không cần như thế quan tâm hay là a phong nơi này tốt, này đồ ăn ở bên trong phù hợp khẩu vị của ta. Lượng khôn ăn đến tiền thoải mái sắp rồi, vậy mà bắt đầu cùng lâm phong đoạt ăn. Hà mẫn ngạc nhiên nhìn thủy linh, a tẩu, khôn ca trong nhà không ăn cơm sao? Thủy linh cười tủm tìm nói, có lẽ là ta chủ nghệ không tốt, nhường a khôn cả ngày đói bụng. Nhạc tuệ chân khó hiểu nói, không thể a, ta nhìn xem khôn ca cũng mập một vòng, đây rõ ràng là ăn rất ngon a. Lâm phong níu cười, nghiêm trang hỏi lượn khôn, khôn ca, ta a tẩu cũng cho ngươi ăn cái gì a? Lượn khôn thuận miệng nói, thật, con hẩu, nướng rau hẹ, giáp lư thang ta cơ bản mỗi ngày thì cáo biệt rượu cồn đều là dùng cầu kỵ pha trà uống Hà mẫn, nhạc tuyệt chân phương đình lập tức im lặng ngẫu nhiên ăn một bữa vẫn được mỗi ngày đều ăn chẳng trách lượng khôn ăn chút thức ăn thông thường đều như thế thỏa mãn lâm phong lại nói a tẩu cũng là có hảo ý ngươi phải thỏa mãn lượng khôn hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái ngươi đứng ở cái nào một đầu lâm phong mỉm cười nói ta cùng lao nương đứng chung một chỗ lượng khôn chẹn họ gần chết nghiêm chỉnh mà nói lâm phong khó hiểu nói đúng là ta nghiêm chỉnh mà nói a a cậu ý nghĩa rất rõ ràng a các ngươi này là chuẩn bị muốn hại tử a ai thuốc tiên rượu, gia tăng dinh dưỡng, đây rõ ràng là vì hải tử làm chuẩn bị đi. Lao Nương nghe thấy được nhất định vui vẻ. A Tẩu, lần sau gia đình tụ hội lúc, ngươi nhất định là nhân vật chính. Lượng Côn hồi lâu không có lời gì để nói, vẻ mặt đau khổ nói, muốn hải tử không có sai, chuẩn bị mang thai cũng không sai. Cũng không thể để cho ta mỗi ngày như thế ăn a. Như thế ăn, ai có thể chịu được? Lâm Phong nhún nuối bay, kia ngươi nắm chặt thời gian muốn hải tử đi. Chỉ cần có hải tử, A Tẩu mới sẽ không quản ngươi lấy. Ngươi vui lòng sao ăn đều được. Thủy Linh vươn ngón tay cái, hay là A Phong thấy rõ ràng. Lượng Côn đột nhiên lấy lại tinh thần, chờ một chút, dựa theo ngươi nói như vậy, hợp lý đúng là ta một công cụ người. Lâm Phong lắc đầu, ngươi sao có thể là một công cụ người đâu? Chờ của ta tiểu chất tử ra đây, ngươi còn việc cần phải làm nhiều nữa đấy. Uy nuôi hải tử, đổi bịnh, cho bú. Lượng Côn đem đũa hướng trên mặt bàn quăng ra, nội giận nói, không ăn. Hợp lấy hắn hiện tại ăn tốt như vậy, chính là vì tương lai mà con. Này ai chịu nổi a? Lâm Phong cười hì hì nhìn Thủy Linh, a cậu, ta mời ta đại ca hút điếu thuốc, có thể chứ? Thủy Linh cười nói, đi thôi đi thôi, chỉ có thể rút một điếu xì gà, nhiều không thể rút. Lựa Khôn lập tức trở mặt, đội vàng nhảy dựng lên, sẽ không nhiều rút, một chi là được rồi. Ngụy Vàng lôi kéo Lâm Phong ra cửa. Vừa ra cửa, Lâm Phong thì thay đổi mặt, tức giận nhìn Lựa Khôn, đây là chúng ta hùng hưng Khôn ca sao? Lại bị A Tẩu nắm bóp được như thế gấp, thật cho nam nhân mất mặt. Lựa Khôn trợn mắt há hốc mồm, ngươi muốn chút mặt được không? Vừa nãy ngay trước ngươi A Tẩu tại sao không nói? Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng bị nắm bóp thành như vậy, ta dám nói sao? A Tẩu không được nó ta. Vấn đề này cho dù Thư Quyết đánh tới lão nương chỗ nào, ngươi vậy không có lý. Ta làm gì muốn cùng ngươi đứng chung một chỗ chịu tội? Lượng Côn muốn tức đi lên, đưa tay liền hướng Lâm Phong trên người lấy ra. Lâm Phong buồn bực nói, ngươi lấy ra cái gì đâu? Lượng Côn tức giận nói, xì gà đâu? Lâm Phong quá sợ hãi, ngươi bị quản được như thế nghiêm là sao? Ngay cả xì gà cũng không thể mang theo. Lượng Côn im lìm không một tiếng, trực tiếp từ trên thân Lâm Phong đoạt lấy xì gà, tu bổ giáp mũ, nghiêm túc đã nướng chín, ngon lành là cho mình đốt. Hung hăng nổi ngụm vào gói, này mới nói, ngươi a tẩu làm sao có khả năng quản ta lợi hại như thế? Hắn ở trước mặt người ngoài cho ta đầy đủ mặt mũi, vậy mặc kệ vậy cũng hỏi có thể ngươi không là người ngoài a đệ muội cũng không phải hôm nay thượng ngươi trong lúc này tự nhiên là không có được minh bạch cả đi lâm phong triệt để bái phục a tẩu thủ đoạn thật sự lợi hại a đây là cái đó lâu dài mang theo ba cái bình chữa cháy trong người khôn ca sao ngươi là thực sự chết chắc rồi lừa khôn ha ha cười lạnh chờ ngươi đến ta tuổi đời này liền biết nam nhân phiền não rồi lâm phong mỉm cười nói yên tâm đi khôn ca ra nhưng không có ngươi khi đó như vậy phong túng đã sớm nói cho ngươi để ngươi ngồi tâm ngươi còn không nghe hiện tại tốt đi rơi vào tay a tẩu ngươi khi đó nếu không phải như vậy phong túng nay trời cũng sẽ không mỗi ngày đều cần phải dựa vào thận, con hậu, giáp như thang, cậu kỳ đến trọng trấn hùng phong. Lượng côn quẹt miệng kéo một cái, ngươi biết cái gì? cái này gọi là ngọt ngào phi não. Lâm phong mảy may không nể mặt hắn, ngươi chính là giả mồm. Lượng côn hiểu rõ đấu võ mồm là đấu không lại nhà mình tới lao, sáng suốt điệu rời đi trọng tâm câu chuyện, ngươi đi di loan một chuyến, liền không có cấp chúng ta mang về điểm đặc sản. Lâm phong nhún nhún đuôi, nơi nào có cái gì đặc sản, ta đi di loan chính là nhìn xem đinh dao, tiện thể giết mấy người mà thôi. Lượng côn khó hiểu nói, chúng ta còn có kẻ thủ tại di loan. Lâm phong gật đầu. Có a. Lục Khôn ngạc nhiên, ai vậy? Lâm Phong nhún nhún vai, lôi lạc cùng Long Thành bằng a. T. Lục Khôn hít vào một ngụm khí lạnh, người đem kia hai gã giết chết. Lâm Phong thản nhiên nói, hai người này ta đã sớm muốn lộng chết bọn hắn. Trước kia là không có cơ hội, lần này thừa dịp Di Loan đại loạn, không giết chết bọn hắn, ta suy nghĩ không thông suốt. Chương 389, thương Giang phá sự nhiều, 1. Chương 389, thương Giang phá sự nhiều, 1. Lục Khôn thật lâu không nói gì, tốt nửa ngày sau mới nói, A Phong, ngươi muốn thành thành sao? Lâm Phong không nói nhìn hắn, Khôn ca, đừng làm loạn. Lượng khôn cười khổ lắc đầu, ra đây lắc bảo, có thể không có mấy cái người tốt, phần lớn là không có lên qua học, không có năng lực tại đang lúc xã hội đặt chân ra hỏa. Lâm Phong không đồng ý, đó là bọn họ lười. Phương Giang khắp nơi đều có công tác, dù là không làm được cấp cao, vương trả rót nước vẫn là có thể đi. Đơn giản là muốn muốn liều mạng đi đường tắt mà thôi. Lượng khôn hỏi ngược lại, ta nói được có lỗi. Lâm Phong cười cười, không sai. Năng lực phát nhanh phương pháp là cái gì? Tất cả đều tại luật hình sự bên trong. Ra đây lẫn vào ra hỏa cơ bản bình quân đầu người một quyển luật hình sự, không có người tốt là thực sự. Lượng côn nôn cái bằng gói, ta ban đầu còn tưởng rằng ngươi là bởi vì nghe ra nguyên nhân mới như thế thống hận buồn bực, hiện tại xem ra, không phải à? Lâm Phong đùa cợt nói, nghe ra, bọn hắn là cái tha gì? Mỗi một cái lao ra nhân đều sẽ thống hận buồn bực, nếu không phải là bởi vì cái này, quê nhà hội rơi xuống nông nỗi như thế. Lượng côn vua vỗ Lâm Phong bà bay, không ngờ rằng ta lại nuôi thành một người tốt. Lâm Phong hung hăng xì một tiếng, người tốt lành gì? Chính mình rõ ràng là người gặp người sợ không thể. Lượng côn cười cười, lại hỏi, kia hai gã chết rồi, tại sao không có lộ ra tin tức gì? Lâm Phong ghép bỏ nói, hai người này trước đây cũng có bệnh tim, sự việc là tiểu phú làm. Tiểu phú quay về nói, hai người bọn họ đều đột nhiên chết rồi, ta đoán tám thành bị hù chết. Lượng Khôn lắc đầu, hai người này mặc dù không làm phải trái, dù sao cũng là đã từng đại thám trưởng, trải qua bao nhiêu sinh tử tồn vong, hẳn là sẽ không nhát gan như vậy. Lâm Phong cười nhác cùng Lượng Khôn tranh luận, đúng rồi, ngươi như thế vô cùng lo lắng mà đem ta hô quay về, và đinh giao đến hực giang, ngươi chuẩn bị hướng nàng đi. Lượng Khôn cảm thấy đau cả đầu, tại Lâm Phong lão bà bên trong, Lượng Khôn còn thưởng thức đinh giao. Đinh giao là trộn lẫn hắc có thể cùng hà mẫn các nàng hoàn toàn khác biệt lâm phong những nữ nhân khác đối với lượng khôn đều là kính trọng nhưng rốt cuộc ngành nghề khác nhau cách một tầng cái này khiến lượng khôn đối mặt các nàng lúc phản phất có một tầng ngăn cách đinh giao khác nhau nàng là từ nhỏ thì sinh trưởng tại tam liên bang nếu không phải lôi công cái đó lao quỷ tuổi tác cao làm không tốt liền thành hắn gì thái thái cùng những nữ nhân khác chán ghét xã đoàn không giống nhau đinh giao thì thích xã đoàn lượng khôn đối mặt nàng lúc may may ngăn cách đều không có tương phản còn rất thân thiết đinh giao cũng là lượng khôn thích nhất một đệ muội cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp. Quay đầu ta hảo hảo mà cùng nha đầu này nói một chút, nghĩ đến hắn sẽ không trách ta. Lâm Phong nhíu lông mày. Đinh Giao khẳng định là sẽ không trách, nhưng có thể hay không treo chọc Lượng Côn, liền không nói được rồi. Lượng Côn cắn răng nói, không tầm thường ta để ngươi A Tẩu cùng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Lâm Phong cười nói, kia không cần, ngươi trực tiếp nhường A Tẩu xuất mã cùng Đinh Giao hai ngày là được rồi. Lượng Côn kinh hỉ nói, còn có chuyện tốt như vậy. Lâm Phong ngạc nhiên, A Tẩu đem ngươi làm sao vậy? Ngươi vậy mà như thế mừng rỡ như điên. Lượng Côn không nói gì nói, vấn đề này đi, ngươi không hiểu. Lâm Phong thì cười. Lượng Côn cười khan một tiếng, đội vàng rời đi trọng tâm câu chuyện, nói thật chứ, ngươi có thể trở về thật tốt quá. Ta hôm nay làm cái báo tin, ngày mai liền hảo hảo địa mở một cái giang hồ đại hội. Trạm nước sự việc phải giải quyết. Lâm Phong im lặng, thì là trạm nước việc nhỏ làm một cái giang hồ đại hội. Lượng Côn thở dài, nếu không đâu. Ánh mắt của ngươi vẫn đúng là hoàn toàn như trước đây, ngươi lúc đó nói bán thủy có thể bán đi đến 100 vạn phú ông, ta còn tưởng rằng là nói đùa đấy. Sự thật chứng minh, rốt cục là ta nọ cạn. Ngày 40 trạm nước, một tháng có thể kiếm ra 2-3 người trăm vạn phú ông tới. Dứt bỏ nhân công, cũng giống như nhau. Số tiền này đối với người mà nói không tính là gì, nhưng đối với lăn lộn giang hồ là cái này bánh tử trên trời rất số a. Hay là lại ngọt lại lớn lại không độc địa bánh. đám gia hỏa này ở đâu tiến thức qua cái này? Hôm nay phúc nghĩa cùng trường Nhạc lại đánh một hồi. nguyên nhân là trường Nhạc lấy ra phúc nghĩa một nước, như cô kém chút giận điên lên, suýt chút nữa thì kêu lên Tiên hồng đi hỗ trợ. lâm phong im lặng, ngày đó cầu gồng đi sao? lựa côn nhún nhúi bay, thiên hồng chỉ là tốt đánh nhau, hắn lại không nốc, làm sao có khả năng lôi kéo chúng ta hổm hương vẫn đổi hành động đi đánh trường nhạt? thật muốn làm như vậy. Trường nhạc quả thực liền xong rồi. Bất quá, chính thiên hồng đi." Lâm Phong cười ha ha, chuyện này là hắn có thể làm ra. "Đến tiếp sau đâu?" Lượng Quân buồn cười nói, trên giang hồ người nào không biết thiên hồng đúng vậy môn sinh. "Hắn vừa đi, hai bên làm sao có khả năng đánh nhau?" Trường nhạc người chua chua, nhưng này thì có biện pháp gì, ai để bọn hắn không có một cái nào tế tế là đâu. Lâm Phong mỉm cười. Lượng Quân cha hỏi ngươi dự định giải quyết như thế nào chuyện này?" Lâm Phong ngạc nhiên nói, "Này rất khó sao?" Lượng Quân cười khổ nói, "Hiện tại người trên giang hồ cũng đang chăm chú chuyện này." Nếu xử lý không tốt, sẽ là một đại phiền toái, này sẽ ảnh hưởng ngươi trên giang hồ danh dự." Lâm Phong khó hiểu nói, "Ta muốn này danh dự lấy làm gì?" Lượng khôn khẽ giật mình. Lâm Phong cười cười, khôn ca, ngươi trừ ra là Hồng Hưng tọa quán bên ngoài, hay là tập đoàn Hồng Hưng chủ tịch hội đồng quản trị? Hiện tại, cái này tọa quán vị trí còn quản điểm dùng, về sau thì hoàn toàn khác biệt. Đề cập ngươi đến, tập đoàn Hồng Hưng chủ tịch hội đồng quản trị mới là danh hiệu của ngươi. Cái gì Hồng Hưng pa quán? Đó là cái gì? Chúng ta Hồng Hưng muốn chuyển hình. Chuyện trên giang hồ, ai nguyện ý làm ai làm?" không liên quan gì đến chúng ta. Lượng khôn như có điều suy nghĩ. Về phần trạm nước sự việc, Lâm Phong cười lạnh, những tên kia có thể có thể quên. Trạm nước là của ta, ta nhường ai gia nhập liên minh ai thì có quyền lợi gia nhập liên minh. Ta là dẫn bọn hắn cùng nhau phát tài, còn không phải thế sao để bọn hắn dùng trạm nước đến áp chế ta. Trạm nước là ta thành lập, tự nhiên muốn dựa theo quy củ của ta làm sự tình. Không nghe lời của ta, không dựa theo ta chế định quy củ làm, vậy ta dựa vào cái gì muốn dẫn ngươi phát tài? Ngươi không làm có nhiều người làm. Lựa Côn hơi có chút ngây người bọn hắn chỉ là gia nhập liên minh mà thôi. Nghe lời của ta, ta dẫn bọn hắn phát tài. Không nghe lời của ta, ta đem bọn hắn đá qua một bên. Còn trái lại áp chế ta. thật là khôi hài. Lượng khôn không khỏi buông một cái chán của mình, nói cũng phải a. Ta cũng hồ đồ rồi. Lâm Phong tao mày nói, khôn ca, ngươi không nên chỉ đột như vậy a. Có phải hay không ăn những vật kia ăn nhiều, đầu gốc bổ làm hư. Lượng khôn thẹn quá hóa giận, đi đi đi. Cái gì gọi là đầu gốc làm hư? Ta đây là trí giả ngàn lo. tiểu tử ngươi ngày càng làm cản. Lâm Phong núm núm bay, khôn ca. Ngươi có hay không có đi bệnh viện làm qua kiểm tra?" Lượng khôn Tao mày nói, "Tiểu tử ngươi ngày càng không có cái chính hình, nơi nào có ngươi như thế trêu chọc đại lão?" Lâm Phong lắc đầu, "Ta chuẩn bị 2 ngày nữa đi bệnh viện làm kiểm tra." Lượng khôn khẽ giật mình, căng thẳng hỏi, "Ngươi bị thương? Ở đâu không thoải mái?" Lâm Phong thở dài, "Tại di loan lúc, đinh dao cũng muốn hài tử, chỉ bất quá chúng ta cũng trẻ tuổi, có nhiều lúc chậm giải sinh. Ta cùng phòng của các nàng chuyện cũng bình thường, có hay là một buổi tối nhiều lần. Theo Lý Tuyết nên muốn mang bầu a." Lựa chút động tĩnh đều không có. Lượng Côn lập tức yên tâm, tiểu tử thối, ngươi dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng là sự tình gì đấy. Ta nhìn xem ngươi là lo lắng bỡn bẩn, chính ngươi đều nói, tuổi tác còn nhỏ, không mang thai được thì làm nhiều mấy lần, luôn có mang thai lúc. Lâm Phong lắc đầu, hai ngày nữa ta còn là đi làm kiểm tra đi, có khác ám thương cái gì? Lượng Côn im lặng nói, cái kia có thể có cái gì ám thương? Lâm Phong khẽ lắc đầu, ra đây trộn lẫn lúc, trừ ra trên mặt không có thương tổn, ở đâu không có thương tổn? Vẫn là đi làm kiểm tra tương đối an tâm, giấu bệnh sợ thầy không được, nếu ta có vấn đề, vậy cũng thuận tiện chữa trị. Chương 389, Hương Giang phá sự nhiều, 2. Chương 389, Hương Giang phá sự nhiều, 2. Hắn nói như vậy, lượng khôn tự nhiên không tốt ngăn cản. Ngươi năng lực nghĩ như vậy, cũng đúng rộng rãi. Hai người minh đệ trầm rãi nói chuyện tiếm, lượng khôn vấn mày, buổi tối hôm nay sắc trời này không tốt, có bao tố đây này. Lâm Phong cười nói, nếu đã vậy, vậy thì nhanh lên rời khỏi đi, đừng khi về nhà ngâm một thân nước mưa. Lượng khôn buồn cười nói, ngươi là nhìn thấy đệ muội ba người ở chỗ này, nhịn không được a? Tìm cớ gì đâu. Lâm Phong trực tiếp thừa nhận, đúng a. Rốt cuộc ba người các nàng lâu rồi không có ở cùng một chỗ. Lượng Khôn xì một tiếng. Này tế lão, càng lớn càng không đáng yêu. Hai nhà ở cực kỳ gần, lái xe vẹn vẹn chỉ cần 5 phút đồng hồ. Này rõ ràng nhất không thể chờ đợi. Lượng Khôn thầm nghĩ, trẻ tuổi thật tốt đa hắn lúc còn trẻ cũng là như thế, đêm ngự vài nữ không thành vấn đề. Đáng tiếc hiện tại già rồi. Mỗi ngày đều muốn đối mặt thận, con hậu và và đồ đại bổ. Nói thật, đều nhanh muốn ăn nuôn. Nhà ai người tốt cũng không thể như thế mỗi ngày ăn a lượng Khôn thở dài, không có cách nào, là cái này sinh hoạt ta đưa tiễn Lượng Khôn vợ chồng. Lâm Phong thống khoái mà cùng tam nữ chiến đấu, cũng là vừa bạn lựa côn hai người vừa đi không đến bao lâu, Bao Tố liền đến. Có lẽ là tại kịch liệt như vậy môi trường bên trong cần một chút chuyện kích thích đến thư giãn tâm trạng, bốn người cũng vô cùng phong túng, vậy không ngờ sẽ có người nghe được. Bao Tố rất là mạnh mẽ, phong người ở bên trong chiến đấu cũng là không thua bao nhiêu. Mãi cho đến dạng sáng Bao Tố ít hơn, Lâm Phong mới hài lòng ôm ba người ngủ thiết đi. Ngày thứ hai tỉnh lại, Lý Phú như cũ đã chuẩn bị xong bữa sáng, Lâm Phong tự nhiên là một thân một mình ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm. Kia ba vị đêm qua quá điên, bây giờ còn đang ngủ say đấy. Phong ca, hôm nay an bài thế nào? Muốn gặp một lần giang hồ đồng đạo sao? Lý Phú là Lâm Phong thư ký, một cách tự nhiên hỏi tới Lâm Phong sắp xếp hành trình. Không thấy, bọn hắn muốn đánh thì tùy bọn hắn giày vò đi. Chúng ta không đáng làm chuyện như vậy. Lý Phú khẽ gật đầu, hắn nhắc nhở, Phong ca, chạm nước cũng có một phần của ngươi lợi ích. Lâm Phong mỉm cười nói, ngươi nói sai rồi, ta chỉ cần cung cấp nguồn nước là đủ rồi. Dù sao nguồn nước bất luận rơi xuống trong tay ai, cũng phải cho ta một phần tiền giấy. Ta làm gì muốn xuất lực giúp đỡ bọn hắn giữ gìn quan hệ? Lý Phú ngạc nhiên, Lâm Phong thản nhiên nói chỉ cần chính chúng ta bất loạn, người khác loạn hay không chuyện liên quan gì đến ta. chúng ta hồng hưng muốn cải tổ, hiện tại chính là thoát ly bọn họ thời cơ tốt. chuyện trên giang hồ chúng ta không lẫn vào. đúng rồi, ngươi nói với khôn ca một tiếng, buổi tối chúng ta cho triệu Tiên xử lý cái hiến hội. tư nhân loại đó, thì chúng ta vượng rắc nhất hệ nhân vật chủ yếu tham gia là được. Lý Phú lập tức nói, ta sẽ thông báo cho bọn hắn. suy nghĩ một lúc, hắn hỏi, xòa cường cùng đại lưu muốn thông chi bọn hắn sao? Lâm Phong lắc đầu, không cần. xòa cương cùng đại lưu cũng là theo chân lượng khôn lão nhân, đáng tiếc Lâm Phong tồn tại nhường hai người này một thẳng bị bị gạt ra rìa. đương nhiên, bất luận là Lượng Khôn hay là Lâm Phong đều không có bạc đai hai người. Hai người này dù sao cũng là trước đây Lượng Khôn thủ hạ đại đệ. Tháng ngày trôi qua đây cái khát xã đoàn đường chủ đều muốn tới nhuận. chẳng qua không phải vượng rất nhất hệ hạch tâm thôi. Lý Phú tỏ ra hiểu rõ, vừa muốn nói chuyện, chu điện thoại vang lên. Phong ca, Hoàng Lão tổng điện thoại. Lâm Phong nhận lấy điện thoại, treo chọc nói, Hoàng Lão tổng, ngươi thật đúng là trong đất quỷ, lại hiểu rõ ta trở về. như vậy vội vã ân cần thăm hỏi ta. không cần a. Hoang Bình Diệu chẹn họ gần chết, gượng cười. Lâm Sinh, có phải hay không? Có hiểu lầm gì đó? Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói, hiểu lầm. Ta tại Di Loan chơi phải hào hảo, ngươi mê hoặc khôn ca để cho ta bay bể, còn dám nói hiểu lầm gì đó? Hoang Bình Diệu thở dài nói, này thật không là chuyện của ta. Thương Giang hiện tại quá loạn. Lâm Phong ngắt lời hắn, kia là chuyện của các ngươi, không là chuyện của ta. Ta là hợp pháp người đóng thuế, không có đạo lý cho các ngươi bài yêu giải nạ. Nếu như sự tình gì cũng để ta tới làm, ta giao nạp nhiều như vậy thuế không phải lãng phí. Hoang Bình Diệu chẹn họ gần chết trong lúc nhất thời có chút hoàng hốt, hoài nghi bên đầu điện thoại kia không phải lâm phong, mà là những tia thượng lưu xã đoàn danh lưu nhóm. đám người kia thích nhất đem người đóng thuế treo ở bên miệng. không chỉ như thế, bọn hắn cũng là thích nhất vận dụng luật sư ra hỏa. suy nghĩ kỹ một chút, lâm phong tác phong không có sai biệt ta hoàng bình rượu nhẹ nhàng vô vô cái chán, người ta lâm sinh vốn chính là hương giang ẩn hình đại phú hào, dùng bộ này thoại thuật chuyện tự nhiên. lâm sinh hiểu lầm, lâm phong đạm mặt nói, không có có hiểu lầm. hương giang xã đoàn chặt chém, kia là chuyện của các ngươi, phải giải quyết, không có đạo lý để cho ta giải quyết. Dường như đại phú hào người gây chuyện đồng dạng. Thế nào, các ngươi thì cho phép đại phú hào người gây chuyện, không cho phép xã đoàn người tiến hành bình thường thương nghiệp cạnh tranh? Làm người không thể như thế tiêu chuẩn cấp a." Hoàng Bình điệu im lặng. Hắn là mảy may phản bác ngứa đều nói không ra miệng. Gần đây xã đoàn chặt chém, nguyên nhân gây ra là chạm nước một nước, không liên quan đến bình thường thị dân. Đại phú hào người lại là đối bình thường thị dân sinh hoạt tiến hành nghiêm trọng cái nhiễu. Người đó nguy hại đại, liếc qua thấy ngay. Nhưng mà từ đốc gia phụ trở xuống, bọn hắn đối với cái này nhìn như không thấy không phải muốn chỉnh đốn đối với bình thường thị dân sinh hoạt không có nửa điểm ảnh hưởng xã đoàn tầng dưới chốt suy luận thì nói không thông hoặc nói đốc gia phụ suy luận căn bản cũng không phải là vì tầng dưới chốt thị dân mà là các phú hảo Hoàng bình diệu thở dài trong lòng lâm phong mặc dù là xuất thân xã đoàn nhưng lại có cơ bản tinh thần hiểu nghĩa Hoàng bình diệu tiếc tưởng nếu là xã đoàn chặt chém ảnh hưởng đến bình thường thị dân hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tiến hành điều hòa hiện tại sao trông cậy vào lâm phong làm loại chuyện này kia thuần túy là đầu vóc điên rồi hoang bình diệu cười khan một tiếng nói ra lâm sinh ra cho ngài gọi điện thoại không phải là vì chuyện này." Lâm Phong hiếu kỳ nói, "Thật sự? Hoàng Bình Diệu thở dài, đêm qua hạ mưa to, buổi sáng hôm nay tại Ly Đảo trong miếu quan Thánh mặt phát hiện một bộ thi thể nam giới. Trải qua phân biệt, đây là hương giang trùm buôn thuốc phiện Mã lão bản. Hiện tại có rất nhiều sát thủ chạy tới Ly Đảo. Chúng ta không làm rõ được nguyên do trong đó, muốn thông qua Lâm Sinh ngài còn đường đến kiểm chế phong. Lâm Phong cười nói, "Chủng buôn thuốc phiện a, chết được được. Các người cấp cho hắn đòi lại công bằng." Hoàng Bình rượu cười khổ nói, "Lâm Sinh ngươi đừng nói giỡn. Những loại người này thật sự chết được tốt." ta lướt gì kiểu này người chết hết đấy, nhưng vấn đề là không biết vì sao ly đảo thượng hội tụ đông đảo sát thủ này cho đồng hương sinh hoạt tạo thành nghiêm trọng thai hoảng ầm. Lâm sinh, xin ngài giúp bận rộn. Lâm phong lập tức ở trong hệ thống điều tra, con mắt đột nhiên sáng lên. vấn đề này ta biết. Hoàng bình diệu con mắt trừng lớn, ngài hiểu rõ. cái này làm sao có khả năng? mã lao bản đêm qua vừa mới bị người cắt hạ đầu, hôm nay ngài liền biết. Hoàng bình diệu bản năng được tuyệt có đúng hay không kỉnh? nhưng suy nghĩ một chút, Lâm phong dĩ vãng trải nghiệm lại không thể không tin. Những sát thủ kia tất cả đều là nhận lấy mã phu nhân thuê đi, vì tìm thấy mã lao bản đầu lâu. Một mặt là muốn nhường thi thể khâu lại, nhường mã lao bản nhập thổ bí an. Một mặt khác là muốn tìm ra giết chết mã lao bản người, báo thù cho hắn. Hoàng Bình Diệu liền vội vàng hỏi, mã phu người ở nơi nào? Lâm Phong nún nuay, người nghĩ phải bắt được nàng. Hoàng Bình Diệu chân thành nói, thuê sát thủ một chiêu này, chúng ta thì không cho. Tiểu quỷ Ốu cả mổ tổ tử sự việc đã để chúng ta luôn cuống tay chân, vậy vẫn là nhân viên sung túc tình ngủ dưới. Phương Giang tình huống hiện tại ngài vậy hiểu rõ đồn cảnh sát ép căn bản không hề đầy đủ nhân viên tới, chúng ta chỉ có thể theo nguồn cội nghĩ biện pháp. Lâm Phong nhún nuzzled bay, Tiết thật đáng tiếc, người hữu lực không có chỗ dùng. Hoàng Bình Diệu khẽ giật mình, Lâm Sinh, đây là ý gì? Lâm Phong thở dài, Mã Phu Ú Nhân không ở nơi này, tại ổ Cam mộ Tô. Hoàng Bình Diệu thất thanh nói, cái gì? Lâm Phong giải thích nói, Mã Phu Ú Nhân vốn chính là người ổ Cam mộ Tô à, nàng tại cương vốn không phải rất bình thường sao? Hoàng Bình Diệu lập tức cảm giác nhức đầu, đột nhiên hắn linh quang lóe lên, hỏi, Tiết sát hại mã, người của Tiên Sinh đâu? Lâm Phong đùa cợt nói, ngươi muốn trực tiếp đem người bắt lại? sau đó dàn xếp ổn thỏa. đáng tiếc ra, Hoàng Lao tổng ngươi đã quên của ta kiên kỵ. Ta là ghét nhất bị buôn buột, vô cùng đáng tiếc. Mã Tiên sinh chính là buôn buột. dạng này người, ta kệ mẹ nó chứ. nói xong cũng cúp điện thoại. Lâm Phong đưa di động ném cho Lý Phú, lùa cợt nói, Hoàng Lao tổng quả thực là bị điên, lại muốn để cho ta tìm ra giết chết chùm buôn thuốc phiền người. cho dù hiểu rõ, ta cũng sẽ không tìm a. Lý Phú hiếu kỳ nói, Phong ca, ngươi thật biết a. Lâm Phong nhún nhúi bay, ta biết. một lúc ngươi đi cho ta một chuyến. còn nhớ tiêu lên kiến quân, tiêu lên tiên hồng. Lý Phú thần sắc khẽ động. Cần tiêu lên bọn hắn sao?" Lâm Phong mỉm cười nói, ra hỏa kia thế nhưng chắc chắn bách nhân định, ta cũng không muốn lãng phí khí lực của các ngươi. Chương 390, Giang sói tiểu bố, 1, chương 390, Giang sói tiểu bố, 1, cái gì? Có cao thủ. Lạc Thiên Hồng nghe xong cái này thì lai kinh, ở đâu?" Lý Phú cười nói, tại Ly đảo, Phong ca để cho chúng ta đi đem hắn mời đến. Lạc Thiên Hồng nhíu môi, tiêu ngạo như thế sao? Trong lòng hắn, Lâm Phong vừa là của hắn đại lão, lại là hắn phấn đấu mục tiêu, rất là tôn sùng. Trên thế giới này, chỉ có người khác đi thăm hỏi Lâm Phong, không có trái lại. Đối với cái này không biết cao thủ, Lạc Thiên Hồng vẫn đúng là không tin đối với mới có thể thắng qua Lâm Phong. Vương Kiến Quân cười hắc hắc nói, "Bách Nhân Địch nha." Lạc Thiên Hồng giật mình kinh ngạc, "Bách Nhân Địch? Lại là một liên hạo đông." Liên hạo đông tại không có nổi tiếng lúc, vì tự đầu làm việc, gánh ngựa một người khiêng một trăm người, đánh ra vô địch danh danh. Đây là trên giang hồ đã biết duy nhất Bách Nhân Địch. Đúng lúc này, tiểu tử tóc xanh ánh mắt lửa nóng, "Ở đâu? Ta nhất định phải chiếu cố hắn." Tế Tế lập ở một bên nghe được kinh hồn tán đảm, "Thiên Hồng, ngươi phải cẩn thận a." Lạc Thiên Hồng nhìn nàng một cái, "Đi đi đi, nam nhân làm việc." Ngự nhân thiếu xem bảo. Tế tế lạp lo lắng, nàng hiểu rõ nói bất động Lạc Thiên Hồng, chỉ có thể năn nỉ nhìn hai vị đại lão, Phu ca, Quân ca, ta cầu các ngươi rồi. Lạc Thiên Hồng càng phát giận, thế nào, ngươi cho rằng ta đánh không lại ra mặt kia? Vương Kiến Quân tiến lên một bước, nuốt nuốt tiểu tử tóc xanh đầu nói ra, ngươi đánh không lại nhiều người đi. Xuất hiện một người đánh không lại cao thủ, lại có cái gì tốt kinh ngạc? Lạc Thiên Hồng nuốt bẻ tay hắn nói, ai nói ta đánh không lại? Vương Kiến Quân nhún nhún vai, ngươi có thể đánh thắng ta sao? Ngươi có thể đánh thắng ác kia sao? Ngươi có thể đánh thắng Phu ca sao? Ngươi có thể đánh thắng đại lão sao? Lạc Thiên Hồng tức giận đến kêu bai bái. Không sai, những người này hắn một cũng đánh không lại. Nhưng mà tiểu tử tóc xanh công phu, ta tuổi tác còn nhỏ, và thân thể ta trưởng thành, ta nhất định có thể thắng qua các ngươi. Vương Kiến Quân ngoài miệng là mảy may không lưu tình, đánh không lại thì đánh không lại, lại có cái gì tốt mất mặt? Kẻ yếu mới biết tìm các loại lấy cớ, cường giả sẽ chỉ thừa nhận chỉ lệnh, sau đó nỗ lực bình bác. Lạc Thiên Hồng càng tức. Lý Phú không để ý đến hai người bọn họ đùa giỡn, nghiêm mặt nói với Tế Tế Lạp, a tẩu ngươi yên tâm. Phong Ca có ý tứ là để cho chúng ta mời kia vị cao thủ quay bể, chúng ta không phải đối địch. Tế Đế Lạp lập tức an tâm. Nàng là yêu làm giảm Lạc Thiên Hồng. Lạc Thiên Hồng là võ sĩ, si, trừ ra cả ngày luyện võ, liền không có yêu thích khác, có thời gian liền đến trong quán rượu giúp đỡ. Hoàn toàn không như cái khác đại lão như thế Trêu Hoa Kiều nguyện, nhưng nàng đặc biệt an tâm. Lại bởi vì Lạc Thiên Hồng nguyên nhân, Tế Đế Lạp hiện tại cũng là một vị có chút thành tựu quán ba lao bản nương. Trước kia cùng nhau lẫn vào tiểu tỉ muội, không có một cái nào năng lực hôn đến so với nàng tốt. Chẳng qua, Tế Đế Lạp hiện tại cũng không muốn về đến cuộc sống trước kia. Lấy trước kia gọi sinh hoạt. Đây chẳng qua là con sống hiện tại mới là sinh hoạt gia tế tế lạp đối với lạc thiên hồng an nguy so với ai khác cũng để ý, rốt cuộc đây là nam nhân của nàng. lạc thiên hồng tức giận nói, có thời gian nhiều cùng các ga tẩu tiếp xúc một chút, rõ người khác gọi ngươi tiểu thái muội. tế tế lạp chẳng những không có tức giận, còn trịnh trọng gật đầu. vương giác nhất hệ các đại lão, trừ gia sơn kê, vương Kiến quân, vương Kiến quốc không có có thành gia bên ngoài, những người khác thành gia. lừa côn lão bà cũng không cần nói, đây chính là thủy linh. lâm phong có 8 cái lão bà, tế tế lạp chỉ thấy được ba cái, nhưng này ba cái đều có các đặc sắc, hàm mãn là quốc tế trung học hiệu đồng. Nhạc tuệ chân là TV đài truyền hình nổi tiếng đẹp người nữ chủ trì, Phương Đình là tài chính và kinh tế nhật báo phóng viên. Lý Phú nữ nhân kỳ kỳ, là luật sư. Phù Lâu Tuấn nữ nhân ngược lại là vô cùng bình thường, nhưng cũng là phụ nữ đàng hoàng. Bắt đầu so sánh, liền là chính mình là tiểu thái muội. Tế Tế Lạp nhớ ký đại lao Như cô lời nói, trăm phương ngàn kế cùng đại lao các phu nhân tạo mối quan hệ, này không riêng gì vì chính mình, cũng là vì Lạc Thiên Hồng. Lý Phú đối với Tế Tế Lạp cười cười, "A cậu, ngươi không cần lo lắng, chúng ta rất nhanh liền trở về." "Đúng rồi, buổi tối hôm nay không muốn an bài hành trình." Chúng ta buổi tối sẽ cho người mới đón tiếp. Lạc Thiên Hồng càng khu phục, gia hỏa này như thế đáng giá coi trọng sao? Lý Phú nói khẽ, không phải vị cao thủ này, Phong Ca tại Di Loan thu một vị tế lão, hắn thật không đơn giản. Lạc Thiên Hồng lập tức hứng thú, làm sao không đơn giản? Lý Phú thản nhiên nói, Di Loan Tùng Lâm Bang Bang chủ. Lạc Thiên Hồng giơ ngón tay cái lên, không hổ là Phong Ca, quả thực lợi hại. Tùng Lâm Bang Bang chủ nói thu thì thu, thực sự là chúng ta mỗ mực. Lý Phú cười ha ha. Được rồi, mau lên xe, chúng ta đi nhanh vậy nhanh. Mọi người tạm biệt tế tế lặng, lái xe thẳng đến Lý Đào. Vương Kiến Bun Bông Nhi nói: Thiên Hồng, ngươi đối thủ chân chính đến rồi. Lạc Thiên Hồng buồn bực nói: Đối thủ chân chính. Lý Phú cười ha ha, Thiên Hồng đối thủ còn thật không ít đâu, xa xôi đối thủ là Thiên Dưỡng Sinh. Gia Hỏa này trước mấy ngày ta còn nhìn hắn một mặt, dinh dưỡng bổ sung thượng sau đó, luyện võ cũng ra dáng. Hắn là chân chính kỳ tài luyện võ. Hiện tại đánh mấy người bình thường không thành vấn đề. Lạc Thiên Hồng giật mình kinh ngạc, Phú ca, ngươi không có nói đùa sao? Tiểu Gia Hỏa kia mới bảy tuổi à? Lý Phú núm núm cũng là bởi vì hắn nhỏ, cho nên nói là luyện võ kỳ tài. Bất quá. Vô ca không cho phép á sinh lựa vận động quá lớn, sợ ảnh hưởng hắn dậy thì. Lạc Thiên Hồng khẽ gật đầu. Luyện võ rất khổ, chân chính luyện võ đối với thân thể gánh gò rất nặng. Vì vậy chân chính người luyện võ sẽ không để cho hài tử tại thân thể không có dậy thì hoàn toàn tình huống dưới triệu sâu đào móc tiềm năng. Như vậy rất dễ dàng đem người thì luyện về đi. Lạc Thiên Hồng dù là hiện tại đánh không lại Lý Phú đám người, nhưng một thẳng bị cho rằng là siêu việt nhân tuyển của bọn hắn, nguyên nhân ngay tại ở nơi này. Đợi đến Lạc Thiên Hồng cơ thể hoàn toàn định hình, có thể càng sâu một bước địa đào móc tiềm năng, lúc kia, chiến lực của hắn tất nhiên nâng cao một bước. A sinh là tương lai ngươi đối thủ, cái này không hề nghi ngờ. Hiện tại, ngươi là cả đời này đối thủ vậy xuất hiện. Lạc Thiên Hồng cao mày nói, chính là tiểu tử kia. Lý Phú mỉm cười nói, không sai, Bố Đồng Lâm, lang nha a bố. Lạc Thiên Hồng không đồng ý, hắn là ta cả đời chi địch. Quá khoa chương đi. Lý Phú nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, Bố Đồng Lâm lớn hơn ngươi 3 tuổi. Tên. Lạc Thiên Hồng giật mình kinh ngạc, đây không phải là cùng đại lão một cái tuổi. Ngươi không có tính sai. Lý Phú mỉm cười nói, lại lao cho tình báo của ta, ngươi cứ nói đi. Lạc Thiên Hồng thật coi trọng Ta ngược lại thật ra muốn biết, gia hỏa này rốt cục có bao nhiêu lợi hại. Lý Phú cười nói, ngươi rất nhanh liền gặp được. Hắn không có nói dối, nửa giờ sau, bọn hắn tại đồn cảnh sát gặp được mang theo túi sách bố Đồng Lâm. Bố Đồng Lâm giúp đơn nữ cảnh sát hiểu hóa chốc nạ tội phạm truy nã, vừa mới làm xong giấy chép, vừa muốn lúc rời đi, liền gặp được Lý Phú ba người. Lý Phú mỉm cười đưa tay, "Lang nha a bố, ta là Lý Phú, vị này là Vương Kiến Quân, chúng ta là theo quê nhà tới. Vị này là Lạc Thiên Hùng, là đồng bạn của chúng ta." Chuyển sang nơi khác nói chuyện. Bố Đồng Lâm lập tức buông xuống phòng bị, tốt nữ cảnh sát hiểu hòa lo âu nhìn hắn, a bố, bọn họ là ai? Lý Phú mỉm cười nói, vị này cảnh sát, chúng ta thế nhưng người tốt, chúng ta là lôi đình an ninh. Hiểu hòa lập tức kiến lòng, nguyên lai là lôi đình người à, a bố ngươi còn biết nhau đại nhân vật đấy. Bố Đồng Lâm ngạc nhiên, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười. Lý Phú nói với hiểu hòa, mời bạn trai ngươi dùng một chút, quay đầu trả lại ngươi. Hiểu hòa không biết nghĩ như thế nào, lại không có cái lại, chỉ là sắc mặt đỏ lên. Bố Đồng Lâm sắc mặt vi diệu, chỉ có thể đi theo ba người đi. hắn vui lòng đi theo ba người là bởi vì ba người dù làm mở miệng nói phá tên của mình nhưng không có tỏa ra bất luận cái gì châm đối với sát khí của mình. Ngược lại là trong ba người tiểu tử tóc xanh, ánh mắt bên trong có một cỗ kích động cảm giác. Bốn người tới một yên tĩnh bờ biển. Lý Phú đối với bố Đồng Lâm nói: người lá gan này cũng là đại cả ngày mang theo cái đầu người, thật không sợ người khác nhìn ra. Bố Đồng Lâm thốt nhiên biến sắc. Lạc Thiên Hồng kỳ quái nói: hắn mang theo cái đầu người. Phú Ca làm sao ngươi biết? Vương Kiến Quân nói ra: đầu người này bị vôi lấp da bị qua, mùi máu tươi rất nhạt, ngươi không biết rất bình thường. Lạc Thiên Hồng lườm một cái.